Vẫn là vẻ mặt như khắc, anủi ngươi. Ngươi có biết hay không người xông đại họa? Ta không đánh gãy chân của ngươi, cũng đã là đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Cha, ngươi chọc ai không tốt, một hai phải đi chọc kinh thành trung nhất không dễ cho người. Mục nhiễm chân chính là cái kia thế nhân công nhận. Toàn bộ Lăng quốc nhất lạnh nhạt vô tình, thiết diện vô tư người. Bang Yên Nhi càng là khóc đến mấy liệt, nước mắt lại không bị ngăn trở cản, mênh mông mà ra. Nữ Nhi chẳng qua đem hắn một cái tiểu thị nữ chộp tới. Hắn liền phải sát nữ nhi. Này rõ ràng là hắn thật quá đáng. Cùng nữ nhi có quan hệ gì? Cha ngươi hẳn là đi tìm hắn. Hôn trướng. Bang Triệu giận dữ, hướng tới Bang Yên Nhi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi còn không làm rõ được chẳng huống? Cái gì chẳng huống? Này không chỉ là một cái thị nữ sự. Liên Tính Mục nhiễm chăn không để bọn cái này thị nữ, hôm nay cũng nhất định có thể sẽ đến muốn người. Bang Yên Nhi nghe thế phiên giải thích, không khỏi ngừng tiếng khóc. Hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn lại, Cha đây là có ý tứ gì? Nay liên quan đến hắn Cảnh Vương mặt mũi, ngươi công nhiên mang đi người của hắn, hắn nếu là ngồi xem mà kệ. Truyền ra đi, không phải Thành Cảnh Vương điện hạ sợ ta cái này thừa tướng sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm loại sự tình này phát sinh. Nói được tựa hồ rất có đạo lý. Bang Yên Nhi tức giận nháy mắt hạ thấp không ít. Sau một lúc lâu qua đi, lại là hỏi câu không liên quan nói. Cho nên phụ thân ý tứ là, hắn không thấy được có bao nhiêu để ý cái kia thị nữ. Bất quá vì hắn Vương gia mặt mũi, mới có thể làm ra vừa rồi loại chuyện này. Ngươi? Bàng Triệu giận sôi máu. Cung nàng giải thích nhiều như vậy, đến cuối cùng thế nhưng chú ý này loại này, dâu gia sự tới. Có phải hay không sao? Bàng Yên Nhi chưa từ bỏ ý định nhất vẫn, nhất định phải hỏi ra cái kết quả. Ta như thế nào biết cái kia mục nhiễm chân nghĩ như thế nào, nhưng là có loại này khả năng. Bàng Triệu tức giận nói. Bàng Yên Nhi tức khắc vui mừng ra mặt, giống như hoàn toàn không cảm giác được Sườn mặt đau đớn, lại vẫn lộ ra một tia ý cười, thật sự là quá tốt. "Kia cha, ta liền về trước phòng làm." Nói xong, thân ảnh hướng tới đường ngoại mà đi, không có lại cùng Bàng Triệu đại xảo đại náo. Phàn Phất cảm thấy chuyện này đã kết thúc, không cần lại lo lắng giải quyết. Chờ một chút, Liên ở Bàng Yên Nhi sắp đi ra hết sức. Phía sau bỗng nhiên bay tới Bàng Triệu ngăn trở thành. "Làm sao vậy, cha?" Bàng Yên Nhi không rõ nguyên do quay đầu lại, hảo tưởng không rõ Bàng Triệu vì cái gì đột nhiên gọi lại chính mình? Ngươi có phải hay không đối cái kia mục nhiễm chăn, có cái gì tâm tư? Bất thình lình hỏi ý. Lam Bàng Nghiên nhi lực một thất thần, chợt đập thú phủ nhận. Cha này không phải đang nói đùa sao? Sao có thể nha, nữ nhi là sẽ không đối cái loại này người, có cái gì tâm tư? Này thanh minh giải thật sự là lực bất tòng tâm. Bàng Triệu đối cái này nữ nhi rõ như lòng bàn tay. Nàng khi nào đang nói lời nói thật, khi nào nói dối tương khinh? Hắn đều có thể phân rõ rõ ràng sở. Cho nên giờ phút này có thể xác định chính là Bàng Yên Nhi ở nói dối. Người tốt nhất có khác loại này tâm tư, mục nhiễm chân cùng cha ngươi ta chỉ gian, cuối cùng chỉ có một có thể sống. Nghe rõ sao? Bàng Yên Nhi vạn phần khiếp sợ, có chút hoang mang hỏi, "Cha đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu chỉ có thể sống một cái?" Sống một cái ý tứ chính là hoặc là là cha ngươi giết hắn, hoặc là là hắn hại chết cha ngươi. Một trận khuôn kẽ trầm mặc qua đi. Bàng Triệu thả trầm ngữ khí, tựa hồ ở quên nhủ Bàng Yên Nhi. Hắn vừa rồi đều đã vì một cái thị nữ, đối với ngươi đao kiếm tương hướng, ngươi còn đối hắn có cái gì hảo tưởng? Nếu không phải ta cực lực ngăn trở, nói không chừng hiện tại thật sự giết ngươi. Chính ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đi." Bàng Triệu này nhìn như bình đạm nữ ngữ, lại ở Bàng Yên Nhi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một hồi nhớ tới vừa rồi từng màn, nàng liên cảm thấy phía sau lưng từng trận hàn khí sẽ qua, có loại tâm lạnh lạnh lẽo. Mục Bạch. Mục Bạch. Một đường phía trên, Hoắc Nghiên không ngừng nhỉ non cái tên kia. Cái kia xa lạ lại quen thuộc tên, cái kia vốn là thuộc về Mục Nhiễm chân tên. Hắn lại nhân tên này, không thể hiểu được sinh khí. Bước chân càng lúc càng nhanh, ở Hoắc Nghiên bên hông tay càng ngày càng gấp. Đến cuối cùng, thế nhưng làm Triệu Thịnh đều phải chạy chậm mới có thể đuổi theo hắn mệt bước. Vương gia đây là làm sao vậy? Phấn giấc Mục Nhiễm chân khất thưởng, Triệu Thịnh hơi hơi thở dốc hỏi đi. Mới đến bọn họ bên người, liền nghe được Hoắc Nghiên nói nhỏ thanh. Chợt có chút sáng tỏ. Thử dường như hỏi, Vương gia xinh khí, có phải hay không bởi vì Hoắc cô nương vẫn luôn kêu mục bạch. Câm miệng. Chính là mục bạch còn không phải là Vương gia chính mình sao? Nàng kêu cũng không phải người khác nha. Triệu Thịnh nhỏ giọng nói thầm, không biết Mục Nhiễm Chân vì sao để ý loại sự tình này. Không giống nhau. Mục Bạch cùng Mục Nhiễm Chân không giống nhau. Hắn sao có thể không thèm để ý? Từ trước cái kia mục bạch Với hắn mà nói như thế xa xôi, hắn căn bản là một chút đều không hiểu biết người này, liên tính người này là hắn lại như thế nào, bất quá tựa như từ hắn trong thân thể phân liệt ra một người khác thôi. Hai người bước chân cuối cùng tới rồi Thiên Nghiên quan trước, kia phiến đại môn đang muốn đóng lại. Triệu Thịnh một bước về phía trước, Sinh Xôi tướng môn lại kéo về đến hai sườn. Phía sau cửa lộ ra gương mặt kia, tràn ngập khiếp sợ kinh ngạc. Vương Trạch Duệ muốn nói lại thôi, Liếc mắt một cái nhìn đến Mục Nhiễm Chân trong lòng ngực hôn mê hoảng nhiên, lập tức buông ra tay, hướng tới Mục Nhiễm Chân ép hỏi mà đi, "Làm sao vậy? Hoắc cô nương xảy ra chuyện gì? Nàng bị người rót cho thuốc, hiện tại hôn mê bất tỉnh, Vương thần ý đi mau đến xem xem." Triệu Thịnh biết Mục Nhiễm Chân không muốn nhiều lời, liền thế hắn ngắn gọn giải thích một chút sự tình trải qua. Vương Trạch Duệ không khỏi nhíu mày, "Rót thuốc? Như thế nào sẽ bị rót cho thuốc? Các ngươi vì sao không ngăn cản?" Vừa nói, Một bên Lãnh Mục Nhiễm chắn hướng phòng trong đi đến. "Đừng nói nữa, chúng ta đương nhiên đi ngăn trở, chẳng qua đã quá muộn." Lưôn Nữ Gian mang theo thật sâu ảo não. Mục Nhiễm Chân như cũng không nói một lời. Tiên Lặng đem Hoắc Nghiên đặt ở giường, bước chân lại không có dịch khai một tấc. "Vương gia không ra đi, ta đây như thế nào xem bệnh?" Lời này làm Mục Nhiễm Chân ngẩn người. Chung Quy đứng dậy, đang muốn rời đi là lúc, bỗng nhiên cảm giác chính mình eo phong bị người nhẹ nhàng giữ chặt. Theo sau rũ mắt nhìn lại, Mới thấy Hoắc Nghiên kia chỉ mảnh khảnh tay nhỏ, lặng lẽ dừng ở nàng bên hông. "Không cần đi, không cần đi, không cần đi." Nghe nàng trong miệng vẫn luôn lặp lại mấy ba chữ, Vương Trạch Duệ cũng là thất thần. Mặc dù hôn mê bất tỉnh, nàng đều không muốn rời đi Mục Nghiễm Chân sao? Trước 120 có việc cầu người. Vương Thần Y Y. Mục Nghiễm Chân có chút khó xử nhướng mày. Đối mặt hắn này mang theo nghi vấn kêu gọi. Vương Trạch Duệ sắc mặt không thay đổi, không có chút nào nhả ra, "Ta cứu chỉ thời điểm" yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, không thể có bất luận kẻ nào tại bên người quái dã. Nếu thật muốn người trợ giúp, ta sẽ tự mở miệng. Không biết lời này chung bao hàm nhiều ít cảm xúc cá nhân. Mục Nhiễm chăn không nói thêm nữa, một chút một chút đem hoắc ngân tay, từ trên eo phất đi xuống, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần quyến luyến. "Vậy Lam Viễn thần y y." Những lời này không cần ngươi nói." Vương Trạch Duệ đáp lại, đưa tới Mục Nhiễm chăn khẽ mỉm ý cười. Hắn cũng không giận, mỗi đến lúc này đều trở nên kiên nhẫn 10 phần. "Không, lời này bổn vương cần thiết đến nói, rốt cuộc ngươi cùng nàng không có gì quan hệ. Mà bổn vương lại là nàng đã từng phu quân." Mục Nhiễm Chân có thể cường điệu phu quân hai chữ, hình như là cố ý vì này. Được đến lại là Vương Trạch Duệ, không chút khách khí phản kích. Vương gia cũng nói là đã từng. Mục Nhiễm Chân ý cười tùy theo biến mất, hắn lôi kéo khóe miệng, chung quy cái gì cũng chưa lại nói, mang theo Triệu Thịnh đi ra phòng. Vương gia bị cùng Vương Thần Ý liề chấp nhận. Hắn còn không phải là loại người này sao? Ngoài miệng nói chuyện không dễ nghe, nhưng là làm việc đều là tận tâm tận lực. Vương gia không phải vài lần đều bị hắn cứu sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Thịnh liền phát hiện chính mình ngôn nhiều tất thất, giống như nói đến mục nhiễm chân nhất mẫn cảm địa phương. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn khuôn mặt tuấn tú, nháy mắt chỉ còn thấm người lạnh nhạt. La Ngươi trở tay không kịp, lại không thể lảng tránh. Hắn tốt nhất có thể trị hảo Hoắc Nghiên, nếu không Bổn vương làm hắn hôm nay nghiên quán hóa thành đất bằng. Kia vương gia chuẩn bị như thế nào giải quyết chuyện này? Mục Nhiễm chắn biết Triệu Thịnh nói chính là Bàng Nghiên Nhi. Lâm Hành phía trước, Bàng Triệu hứa hẹn là sẽ cho Mục Nhiễm chăn một công đạo. Hắn nhìn phía mây đen răng đầy phía chân trời, thần sắc tối tăm nói, bổn vương liền nhìn xem, Bàng thừa tướng rốt cuộc có thể cho ra cái cái gì công đạo. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì chuyên tốt, Bàng thừa tướng năm lần bảy lượt đều muốn đem vương gia đưa vào chỗ chết. Nếu là không hại vương gia liền cẩu không tội, còn tới nhận sai bồi thường. Quá không thể tin. Triệu Thịnh lòng đầy căm phẫn, vừa nhớ tới từ trước phát sinh sự, liền đối bảng Triệu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Miệng đây đều là hận ý. Đích xác không thể tin, chính là việc này liên lụy đến hắn nữ nhi duy nhất. Nghĩ đến hắn cũng không dám qua loa cho xong. Kia vương gia ý tứ là, lấy tỉnh chế động, việc này bổn vương tuyệt không sẽ dễ dàng chấp dứt. Vì cái gì? Mục Nhiễm chăn cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tràn đầy âm u. Nếu chỉ là đuổi giết Bổn vương còn chưa tính, hiện tại bọn họ lại vẫn đối Bổn vương bên người người địch thủ, Bổn vương há có thể lui chiều. Không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, ngày sau càng vì cần dỡ. Nguyên Lai Mục Nhiễm chăn hôm nay là cố ý, ở kia phòng chất tuổi bên trong rút kiếm ra khỏi vỏ, chính là vì kinh sợ Bàng Triệu. Làm hắn minh bạch hoạch nghiên quan trọng, cùng với hắn quyết tâm. Kia vương gia có tính toán gì không? Thật sự chờ Bàng thừa tướng công đạo sao? Không Bùi Vương nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn, cùng hắn háo đi xuống. Ngươi hiện tại liền đi phủ thừa tướng, nói cho Bàng Triệu, Bùi Vương tối nay ở Cảnh Vương phủ chung đẳng hắn công đạo. Nếu hắn không tới, Bùi Vương liền tự mình đi phủ thừa tướng tìm hắn. Đúng vậy. Triệu Thịnh lĩnh mệnh mà đi. Lưu lại Mục Nhiễm chăn một người độc trạm tiên nghiên con trùng. Cũng không biết kia suy nghĩ biểu tình là nghĩ đến chuyện gì. Thật lâu sau qua đi, mới lẩm bẩm lầu bầu, là đã từng phu con sao? Gần chỉ là đã từng a. Kia như có như không cảm khái, theo gió tán nhập không khí, nháy mắt không chỗ truy tìm. Lao ra, kia Triệu hộ vệ lại tới truy lời. Nói là Cảnh Vương làm ngươi buổi tối đi Cảnh Vương phủ, cho hắn cái kia công đạo. Thông ngàn liễu đội vã bùn nhập trước đường. Bang Triệu cau mày, vội hỏi, hắn hiện tại người đâu? Đi trở về sao? Đã đi trở về, liền môn cũng chưa tiến, ngồi trên lưng ngựa. Sai người đem tiểu nhân theo đi ra ngoài, liền như vậy nói vài câu, sau đó liền đi rồi thật đúng là cùng mục nhiễm chân giống nhau cuồng vọng. Kia hiện tại đâu? Lao gia có thể tưởng tượng hảo làm thế nào mới tốt. Thông Nàn Liễu thật cẩn thận truy vấn. Đã thật lâu cũng chưa thấy, Bang Triệu từng có như thếỦ rột thời khắc. Ai làm đối phương là cái mềm cứng không ăn hoàng từ đâu? Ngươi hiện tại đi tìm tiểu thư, làm nàng trang điểm một phen, tùy bổn tướng đi một chỗ. Vì nay chi kế, cũng chỉ có tìm người kia mới có thể đem việc này bãi bình. Là, Lao gia. Mặc dù Bang Liên Nhi tất cả không muốn, vẫn là bị Bàng Triệu mạnh mẽ mang ra tướng phủ. Ngồi ở kia sóc nải trên xe ngựa khi, Bàng Nghiên Nhi đẩy ra màn xe, nhìn nhìn bên ngoài cực nhanh mà qua trường ngay. Không trải qua kỳ quái hỏi, "Cha, chúng ta đây là đi chỗ nào? Không phải Cảnh Vương phủ lộ a? Ai nói chúng ta muốn đi Cảnh Vương phủ?" Bàng Triệu bế mạc ánh mắt, ở Bàng Nghiên Nhi truy vấn trong tiếng. Mắt đều không khai, đôi tay kia giao nhau ở trên đùi gối, giống như ở suy xét cái gì chuyện quan trọng. "Không phải đi Cảnh Vương phủ." Đó là đi chỗ nào? Cha, ngươi chẳng lẽ không phải muốn cho ta đi Cảnh Vương phủ hướng cái kia thị nữ xin lỗi sao? Đây mới là nàng không muốn ra phủ nguyên nhân. Tưởng tượng đến phải cho Hắc Nghiên túi đầu nhận sai, Bang Yên Nhi liền trong cơn giận dữ, "Ngươi cho rằng liền nói lời xin lỗi, chuyện này là có thể xong?" "Bằng không đâu?" "Nữ nhân kia còn muốn làm gì? Không phải nàng muốn làm gì, là Mục Nhiễm chân muốn làm gì?" Bang Yên Nhi tức khắc há khẩu không trả lời được lại nghĩ tới mục nhiễm chân kiến huyết phong hầu trưởng kiếm, nhịn không được run lật cấp. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi theo ta đi cầu một người, nếu là người này chịu ra mặt, hôm nay việc này là có thể bình an không có việc gì chấm dứt. Cho nên, chờ một lát ngươi nhất định phải hảo hảo cầu hắn. Người nào? Bang Yên Nhi không trải qua tò mò lên. Rốt cuộc có thể làm bàng Triệu đi cầu người, ở trong kinh thành ít ỏi không có mấy. Còn có thể làm mục nhiễm chân lùi bước, khẳng định thân phận không thấp thậm chí khả năng muốn so mục nhiễm chăn càng cao nhất đảng. Chẳng lẽ là? Đang lúc Bàng Yên Nhi suy đoán không ngừng khi, bên ngoài truyền đến vài tiếng vệ sĩ quát lớn thanh. "Ngươi nào?" Dừng xe. Xe ngựa nháy mắt ngừng ở trường giới phía trên. Giáng cả thừa tướng xe ngựa, cũng không biết là ai thủ hạ. Bàng Triệu lại không có chút nào khí giận, ngược lại chủ động đẩy ra cửa xe. Bước nhanh đi xuống kia chiếc kim đỉnh xe ngựa. Bàng Yên Nhi trong lòng kinh ngạc, vội vàng đuổi sát mà đi. Ngẩng đầu chi gian, Mới thấy kia treo cao ở điện tiền tấm biển. Hai cái thiếp vàng chữ to nhảy vào mi mắt. Đông cung. Thế nhưng là Đông cung. Thái tử sở trụ Đông cung. Bang Yên Nhi hoàn toàn khiếp sợ, nàng nhớ mang máng, thái tử mục gan chất, xinh đến bạch bạch nột nột, ngày thường nói chuyện ôn thôn có lễ, một bộ nho nhã tư thái, sẽ không vũ đao lẫn kiếm, chỉ thích thơ từ thi họa. Nếu nói khó nghe điểm, chính là không hề nam tử khí khái. Giống cái nữ tử giống nhau âm nhu. Bàng Yên Nhi cũng không thích cái nải thái tử, nhưng là cùng hắn từng có vài lần mặt quen, xảo chính là thái tử giống như đối nàng rất có hứng thú. Có chút thời điểm, hành vi cử chỉ rất là ân cần. Không nghĩ tới hôm nay muốn tới cầu người sẽ là mục cán chất. Bàng Yên Nhi càng là không tình nguyện, bước chân không khỏi bắt đầu do dự lên. Không có lúc trước như vậy tích cực. Nhận thấy được nàng biến hóa, Bàng Triệu nhịn không được thấp trách mắng, đến lúc này, nhưng đừng nháo tiểu tính tình. Cha Ngươi còn có nghĩ muốn ngươi mà nhỏ? Lập tức chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Chương 121 ngoài ý muốn kinh hỉ. Đông cung thư phòng. Phao ngoại thanh trúc mọc thành cụm, mấy thốc bạch hoa điểm xuyết trong đó. Còn chưa đến gần liền có từng trận thanh hương, nên diện đánh tới, hỗn loạn thật nhỏ chim hót. Uyển Nhi êm hai. Từ đây em nhìn lại yên tĩnh mà tương hòa. Hoa thuận vui vẻ thanh dương, tới xuống loan lỗ quang huy, trong rừng một mảnh tĩnh tí. Ngươi nói ai tới cầu kiến? Mục an chất trong tay sói chu trường bút. Ở giấy tuyên thành trên không huyền hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu lại, kia thân vân vân trưởng tụ từ chỉ gian chạy xuống, suýt nữa lay dính trên giấy nét mực. May mà hắn kịp thời hoàn hồn, đem tay áo lại kéo lại. Bang Thư tướng huệ nữ tiến đến cầu kiến, không biết điện hạ gặp hay không gặp. đương nhiên thấy. Vừa nói chưa lạ. Ngoài cửa đã là truyền đến tiếng bước chân. Bang Yên Nhi mày nhíu chặt, không có chút nào ý cười. Một đường phía trên, Bang Triệu đều ở lải nhải thuyết giáo. Nang Tri Yên lặng chịu đựng, chỉ tự không nói. Nếu không có người này là nàng phụ thân, sớm đã nổi trận lôi đình nói không lựa lời. Cuối cùng tới rồi trước phòng. Còn chưa đứng vững nện bước, kia phiến nhắm chặt cửa gỗ đã ở trước mắt Thản Nhân Mạc Khai. Theo sau lọt vào trong tâm mắt đó là Mộc Can chất ngân bạch thân ảnh. Hai người đối diện chi gian, Bang Yên Nhi xấu hổ rợi đi ánh mắt. Bang Triệu đã là tiến lên nói, vi thần gặp qua thái tử điện hạ. Gặp qua thái tử điện hạ. Mau mau xin đứng lên. Mộc Can rất vội vàng tiến lên, nâng dậy khuất thân Bang Triệu. Tầm mắt lại còn dừng ở Bàng Nghiên Nhi khuôn mặt. Thái tử điện hạ thư phòng này, tứ phía hoàng trúc, hoa thơm chim hót. Nơi trốn đều hiện quân tử chi phong, thật là một chỗ hảo địa phương a. Quả thực cùng thái tử cao nhã chi phong giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Bàng Triệu mở miệng đó là đính hót. Đào Lam thái tử có chút không biết theo ai, hơi mang thẹn thùng cười cười. Ai ngờ, Bàng Nghiên Nhi đi không biết tốt xấu phát ra một tiếng, thích. Tựa hồ đối nảy khinh thường nhìn lại. Cơ hồ là một cái chớp mắt chi gian, Bàng Triệu sắc mặt kỳ biến, hướng tới Bàng Yên Nhi chửi nhỏ, ngươi đây là cái gì thái độ? Đuổi ở thái tử điện hạ trước mặt như thế vô lễ. Không sao không sao. Thái tử không có nửa phần buồn bực, ngược lại hướng Bàng Triệu xua xua tay, ý bảo hắn không cần gở trách Bàng Yên Nhi. Theo sau rất có hưng thú xoay người, đối nàng hỏi đi, Bàng tiểu thư đối bổn cung thư phòng, hay không có gì giải thích? Chỉ có thinh chúc, không khỏi cũng quá mức đơn điệu đi. Hốn hổ, chỉ có kinh thành trung nho sinh nhỏ. Mới thích ở ngoài phòng loại chút cái chút, làm thái tử ngài, nếu là cùng những cái đó nho sinh tương đồng, có phải hay không có chút mất thân phận. Bàng Yên Nhi không có đem bảng triệu ngăn trở để vào mắt, đáp lại không chút nào cố kỵ, cũng không có cấp thái tử một tia mắt mũi. May mà khi đó trước phòng chỉ có bọn họ ba người, không có người ngoài nghe thấy. Thái tử nghe vậy không giận phản cười, càng la đối Bàng Yên Nhi mọi cách quan dung. Buồn cung lúc trước không có nghĩ tới này vấn đề, kinh bảng tiểu thư như vậy nhắc tới, Giống như có chút đạo lý. Như vậy nhìn lại, là có chút thanh tố chút. Đó là đương nhiên, thái tử điện hạ chính là hoàng gia mặt mũi, trong cung toàn muốn hiện ra gia gia hoàng gia uy nghiêm mới là. Nếu không làm những người khác thấy được, còn muốn nói thái tử mèo kiết hủ lâu. Làm càn. Còn không mau câm miệng. Bàng Triệu thấy Bàng Yên Nhi như thế vô lễ, lại lần nữa thấp giọng quát lớn, tay phải đã là giữ nàng lại thủy tụ. Giống như tưởng lấy này cảnh cáo Bàng Yên Nhi, cũng làm nàng tức khắc câm miệng. Không nghĩ tới Thái tử rất là nhận đồng gật gật đầu, trong miệng nói, nói như vậy, bảng tiểu thư đối này rất có tâm đắc. Bổn cung cũng cảm thấy thư phòng là muốn cải biến một chút, không bằng hôm nào thỉnh bảng tiểu thư tới, vì bổn cung bày mưu tính kế. Hảo thời cơ. Bang Triệu giấu ở phía sau tay, hướng Bàng Yên Nhi phía sau lưng lặng lẽ vô vô. Cứng bạch chia ý bộc lộ ra ngoài. Bàng Yên Nhi trong lòng không uấn, nhưng lại rõ ràng, nếu lúc này không đáp ứng, trở về Bang Triệu tất nhiên sẽ không nhẹ tha nàng. Lời nói có thể nói bậy. Sự tình lại không thể loạn làm. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Bang Yên Nhi kéo kéo khóe miệng, bày trừ một mạt mỉm cười. Rõ ràng ai đều có thể thấy được, kia tươi cười có lệ. Duy độc Mộ Can chất bừng tỉnh không biết. Thế nhưng trở nên hết sức vui vẻ, tiễu con con mặt mày, đều bị để lộ ra hắn tâm cảnh. Cũng quá hảo đã hiểu. Bang Yên Nhi càng thêm khinh mạn, cũng không biết vì sao, chính là khinh thường Mộ Can chất. Bang thừa tướng vào đi. Hắn cảm thấy mỹ mãn đi vào thư phòng. Theo ở phía sau Bàng Triệu, trong lòng một trận mừng thầm, thầm nghĩ mang Bàng Yên Nhi tới đây, quả nhiên là sáng suốt cử chỉ. "La, Thái tử điện hạ." Dưng ở mặt sau Bàng Triệu, cố ý hạ giọng, đem Bàng Yên Nhi kéo gần người biên thì thầm nói, "Ngươi cho ta nói chuyện chú ý điểm, cũng đừng quên mục nhiễm chân trường kiếm. Ngươi có phải hay không còn tưởng thử lại một lần?" Có nảy thanh đe dọa. Bàng Yên Nhi chung quy có điều thu liễm, đi theo phía sau không nói một lời. Không biết lần này Bàng thừa tướng tới tìm buồn cung Có gì việc gấp sao? Rốt cuộc luôn về chính đề. Sớm hỏi không phải hảo sao? Bang Yên Nhi lẩm bẩm lǒu bǒu, lại không có lại cố ý làm thái tử nghe được. Thanh âm vô cùng trầm thấp, gần chỉ có nàng cùng một bên Bàng Triệu có thể nghe. Câm miệng. Bàng Triệu nhỏ giọng trách cứ. Thái tử đã là ngẩng đầu trông lại, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Vi thần lần này tiến đến, đích xác có một kiện việc gấp, tưởng cầu thái tử điện hạ ra tay cứu giúp. Chúng ta Yên Nhi tánh mãnh, liên tất cả tại điện hạ trên tay. Thần điện hạ nhất định phải cứu cứu nàng nha." Giọng nói chưa xong, bùm một tiếng, Bang Triệu đã lả quỳ rạp xuống đất. Không màng thái tử ngăn trở, đôi tay ôm chặt lấy hắn chân. Bang Yên Nhi chưa bao giờ gặp qua phụ thân như thế cầu người, không trải qua tại chỗ ngẩn ra. Vừa muốn mở miệng, Bang Triệu dư quang đã lườm nàng lặng lẽ tiến tới. Mặc dù cái gì cũng chưa nói, Bang Yên Nhi đều có thể từ kia trong tâm mắt biết, Bang Triệu mệnh lệnh nàng cũng cùng là quỳ xuống. Lập tức liền chỉ có thể quỳ gối cung sườn, hướng tới Mục Gan Chất nói, Thỉnh thái tử điện hạ cứu tiểu nữ một mạng. Kỳ thật nàng đối Mục Gan Chất có thể hay không ra tay thật là khinh thường. Thấy này hai cha con tình ý chân thành muốn nhờ, thái tử như thế nào chịu được, liên thanh trấn an, vài lần đều muốn đem Bàng Triệu nâng dậy tới. Bàng thừa tướng trăm triệu không thể, như vậy không phải làm buồn cung khó xử sao? Có chuyện gì lên lại nói. Không, nếu là thái tử điện hạ không đáp ứng, kia vi thần cùng tiểu nữ liền vẫn luôn quỳ gối điện hạ trước mặt. Bàng Triệu ý tứ này lại có chút ý hiệp. Cũng biết, chỉ có loại này cương ngạnh thái độ mới có thể làm thái tử kiên định quyết tâm. Quả nhiên, hắn liên tiếp nhìn đến bàng Liên Nhi lâu quỳ không dậy nổi bộ dáng, lập tức thinh thinh đáp ứng, "Hảo hảo hảo, các ngươi lên, bổn cung đáp ứng các ngươi là được." Loại kết quả này đã sớm ở bàng Liên Nhi đoán trước bên trong. Thái tử thật sự vẫn là trước sau như một văn nhược mềm lòng, phàm là ai tới khóc cầu. 89 phần 10 đều sẽ đáp ứng. Huống chi là nàng cùng Bàng Triệu đâu. Thái tử lời này là thật vậy chăng? Bàng Triệu không dám tin tưởng lặp lại một lần. Kia chuyện diễn đến so ngày thường muốn chân thật vài phần, lại cũng làm Bàng Yên Nhi muốn cười. Đương nhiên là thật sự, bổn cung chẳng lẽ sẽ lừa lừa Bàng thừa tướng không thành. Kia vi thần liền ở chỗ này, cùng tiểu nữ cùng nhau cảm ơn thái tử ân cứu mạng. Bàng Triệu dập đầu đáp tạ khi, lúc này mới chậm rãi buông tay, lại hướng tới Bàng Yên Nhi nhẹ nhàng đẩy. Nàng kia thẳng thắn bai lưng, mới hướng thái tử thật sâu cong đi xuống, giả bộ một bộ khiêm tốn chi sắc. Đều là chút giả dối làm ra vẻ, đáng tiếc thái tử mục an chất giống như xem không hiểu. Bàng thưa tướng khách khí, buồn cung chỉ muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng cùng bàng tiểu thư sinh mệnh an nguy có quan hệ. Nhị hoàng tử. Bàng triệu cực kỳ bi thống hộp ra bà chữ ư. Trưng 122 ra tay cứu rút. Thái tử đống nhiên ngần người. Trật liên đoán mang mông hỏi. Chẳng lẽ bảng thừa tướng là cùng nhị hoàng tử có ăn Tết? Đúng vậy. Bàng Triệu có chút gian nan gật gật đầu. Động tác chưa dừng lại. Một mặt quẽ dị yên tĩnh, bắt đầu ở thư phòng trên không lan tràn. Hồi lâu, thái tử cái gì cũng chưa nói, chỉ tại chỗ cau mày. Không thể nghi ngờ, nhị hoàng tử Mục Nhiễm Chân là hắn sở hữu huynh đệ chúng, khó nhất ở chung người, bọn họ chi gian ngày thường cực nhỏ đi lại. Mỗi người đều nói, Mục Nhiễm Chân là khối ngạnh cục đá. Trừ bỏ hoàng thượng ai đều dọn bất động. Nhưng hắn lại không phải cái ngang ngược không nói lý người. Làm người chính trực liêm khiết, không chỉ có đao kiếm cỡi ngựa bắn cung mọi thứ tinh thông, nhiêu trí càng là thắng người một bậc. Bang đưa tướng là như thế nào, cùng bổn cung nhị đệ dính dáng đến. Các ngươi không phải xưa nay không có giao thoa sao? Thái tử quyết định, vẫn là trước hết nghe nghe sự tình mọn mọn, lại làm định đoạt. Rốt cuộc có thể hay không giúp bọn hắn, còn muốn xem mục nhiễm chân có phải hay không cho hắn mặt mũi. Đều do tiểu nữ trời sinh tính bất hảo. Bởi vì cảm thấy rất có mắt duyên, cho nên đem nhị hoàng tử một cái thị nữ mang về phủ thừa tướng. Vốn định chỉ là lưu này thị nữ, tiểu trụ một hai ngày. Không nghĩ tới bị nhị hoàng tử hiểu lầm, tưởng tiểu nữ đem nàng bắt cóc mà đến, cho nên tự mình đến phủ thừa tướng muốn người. Ngài cũng biết nhị hoàng tử tính tình, suýt nữa không náo ra đại sự. Vì thế vi thần chỉ có thể cùng nhị hoàng tử nói, buổi tối không đường như thế nào đều sẽ cho hắn cái công đạo. Bang Triệu liền mạch lưu loát tật lực làm lời nói nghe cùng sự thật không sai biệt mấy, nhưng lại cố tình che giấu, Bàng Yên Nhi háng hại hoạch nghiên bộ phận. Thái tử đại khái cũng nghe đến minh bạch, không khỏi có chút kỳ quái, một khi đã như vậy, Bàng thừa tướng đại nhưng cùng nhị đệ giải thích rõ ràng, hắn cũng không phải cái nghe không tiến lời nói người. Nếu có hiểu lầm, đợi bỏ không phải hảo. Đâu ra nói đến muốn Bàng tiểu thư tánh mạng vừa nói? Bàng Triệu tự biết đối lý, sâu kín một tiếng thở dài qua đi, không thể nề hà lắc lắc đầu. Nếu có thể giải thích rõ ràng, kia vi thần cũng liền sẽ không tới đông cùng, tìm thái tử điện hạ cứu giúp. Chỉ giáo cho. Vi thần lúc ấy liền cùng nhị hoàng tử giải thích, nhưng là hắn không chỉ có không nghe, còn ở trong phủ rút ra trường kiếm, thiếu chút nữa liền giết Tiên Nhi, vi thần như thế nào không sợ nha. Ngươi nói cái gì? Thái tử vạn phần khiếp sợ, đối bảng Triệu nói không thể tin được. Kia ngồi ở trước bàn thân ảnh, đột nhiên dựng lên, suýt nữa mang phiên phía sau trường ghế. Nhị đệ lấy kiếm chỉ bảng tiểu thư, Đúng vậy. Lần này là Bàng Yên Nhi chính mình trả lời. Vừa nhớ tới lúc ấy tình cảnh, nàng bên môi liền không thể ức chế tái nhợt đi xuống. Khi đó Mục Nhiễm chăn thật là đáng sợ, tựa như từ địa ngục mà đến bước ra, mang theo nồng đậm sát khí, đem Bàng Yên Nhi vây quanh ở nhất trung tâm. Thôi có vô ý, liền sẽ làm nàng đầu rơi xuống đất. Buồn cười, lại nói như thế nào, Bang tiểu thư đều là một giới nữ tử. Nếu là quân tử, là tuyệt không sẽ đối nữ tử động thủ. Hơn nữa bất quá là cái nho nhỏ thị nữ, nhị đệ này phản ứng, không khỏi cũng qua chuyện bé xé ra to đi. Vi thần sợ hãi, hiện giờ chỉ nghĩ cầu thái tử điện hạ giúp giúp tiểu nữ. Nếu đêm nay cấp không ra một công đạo, chỉ sợ nhị hoàng tử sẽ lại lần nữa đối tiểu nữ động thủ. Nói chuyện giật gân. Mục Nhiễm chắn chưa bao giờ nói qua lời này. Bang Triệu lại cố tình cương điệu, loại kết quả này rất có thể phát sinh. Mà muốn nói những người khác sẽ không làm ra loại sự tình này. Mục Nhiễm chắn nhất định sẽ Ở trong mắt hắn, sự vô lớn nhỏ, chỉ phân đúng sai, chẳng phân biệt nam nữ. Thái tử chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ, kia căng chặt khóe môi, hiện ra ra hắn nội tâm suy nghĩ. Hắn rất là khó xử. Bởi vì ở mục nhiễm chăn trong mắt nhận định sự, thường nhân rất khó xoay chuyển, mặc dù là hắn thái tử đi, kết cục rất có khả năng cũng sẽ không thay đổi. Nhưng là, như thế nào có thể trơ mắt nhìn Bàng Nghiên Nhi, bị mục nhiễm chăn thương tổn đâu? Thái tử trầm hạ tâm tới, lần đầu tiên bắt đầu suy xét nên như thế nào đối phó cái này cường ngạnh nhi đệ. Sau một lúc lâu qua đi, hắn mới đối Bàng Triệu cùng Bàng Yên nhi nói, việc này bổn cung đại khái cũng biết, các ngươi không cần lo lắng, đi về trước đi. Buổi tối, bổn cung sẽ cùng Bàng thừa tướng cùng đi. Bàng Triệu này liền yên tâm, không khỏi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ, chuyện này thái tử đã ôm ở trên người mình. Như thế rất tốt. Có tầng này bảo đảm, Mục Nhiễm chăn liền tính tưởng làm khó dễ, cũng là hữu tâm vô lực. Dù sao cũng là Hàn đại ca, đa tạ thái tử điện hạ. Mắt thấy Bàng Triệu lại muốn lôi kéo Bàng Yên Nhi quy xuống, thái tử vội vàng đứng dậy, đoạt ở bọn họ phía trước, ngăn cản Bàng Triệu. Liên ở túi người là lúc, bỗng nhiên một câu, vì để người vất nhất, Bàng tiểu thư liền không cần phải đi. Chỉ cần Bàng thừa tướng cùng bổn cung đi liền có thể. Vì cái gì? Bổn cung sợ nhị đệ nhất thời tức giận, ngộ thương rồi Bàng tiểu thư, cho nên vẫn là lưu tại tướng phủ an toàn. Không nghĩ tới thái tử nghĩ đến như thế chủ đáo. Buồn hẳn là vạn phần cảm động Bàng Nghiên Nhi, lại giống không chỗ nào động dung. Cũng không thèm nhìn tới thái tử liếc mắt một cái, liền tối lui đến Bàng Triệu phía sau, yên lặng chờ đợi, không nói lời nào. Nói đến cùng, hắn vẫn là không có 10 phần nắm chắc, bất quá hưởng có thái tử danh hào thôi. Bàng Nghiên Nhi trong lòng thầm nghĩ, toàn bộ triều đình không người sợ mồ can chất, hắn đông đảo huynh đệ, đối mục nhiễm chăn tôn trọng, so đối hắn đều phải thắng qua trăm ngàn lần. Đa tạ thái tử điện hạ, nghĩ đến như thế Chu toàn, vi thần thật là không có gì báo đáp. Về sau nhất định quốc cung tận tụy đến chết mới thôi." Bàng Triệu lại lần nữa biểu đạt cảm kích, cũng không biết trong lời nói vài phần thật giả. Bàng đưa tướng nghiêm trọng, "Vậy mau mang Bàng tiểu thư trở về đi." "Là, điện hạ." Thứ Đông cung mà ra Bàng Triệu cùng Bàng Liên Nhi, lại lần nữa về tới kia giá xa hoa xe ngựa bên trong. Hồi trình là lúc, Bàng Triệu trên mặt đã đã không có nôn nóng, ngược lại vẻ mặt nhàn tản. Bàng Yên Nhi nhịn không được châm trọng, "Cha, người thật cảm thấy nhị hoàng tử sẽ ngoan ngoãn nghe thái tử nói. Con cúc cung tận tụy đến chết mới thôi đâu." Nay nhưng nói không chừng, dù sao cũng là thái tử. Nếu là đối hắn bất kính, cũng liền đại biểu cho đối hoàng thượng bất kính. Mục Nhiễm chăn lại đại là gan, cũng sẽ không nốc đến đi đắc tội thái tử đi. Lời nói là nói như vậy. "Hú hú, kỳ thật ta cảm thấy thái tử là người trung hậu, về sau thật có thể đăng cơ, nhưng thật ra cái không tồi quân vương." Ngươi nếu có thể gả cho hắn, ngày sau tất đương đại phú đại quý. Bàng Triệu này phân tâm tư đã sớm bị Bàng Liên Nhi hiểu rõ. Cho tới nay, hắn đều ở trong tối mà chung tác hợp thái tử cùng nàng. Nếu không phải bởi vì Bàng Liên Nhi cũng không chủ động, thái tử có lẽ hiện tại sớm bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Ai phải gả cho cái loại này chung hậu thành thật người, liên tính hắn là thái tử lại như thế nào, quá không thú vị. Ngươi cho rằng trên đời này ai đều có thể đương thái tử sao? Nhớ kỹ, Lăng quốc chỉ có một thái tử. Ngươi nếu có thể đem này một cái thái tử bắt lấy, kia đã bao chùm ở như vậy nhiều nữ nhân phía trên. Mắt thấy Bàng Triệu lại muốn bắt đầu, tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Bàng Yên Nhi thật là không kiên nhẫn vậy vây tay. Chân Bàng Triệu không ngừng khởi hợp đôi môi, giống như bất luận hắn đang nói cái gì, đều sẽ không để trong lòng. Cũng chỉ có ở nhắc tới mục gan chất sự, Bàng Yên Nhi mới có thể như thế mâu thuẫn. Thấy chính mình nhiều lời vô ích, Bàng Triệu cuối cùng một câu Dù sao mục gan chất so với kia mục nhiễm chân hảo, ngươi đừng ngớ ngẩn, hảo hảo nắm chắc thời cơ. Về sau nói không chừng chính là Lục cung chi chủ." Giọng nói rơi xuống. Bang Yên Nhi kinh dị ngoái đầu nhìn lại. "Lục cung chi chủ?" Chương 123 Lặng yên thức tỉnh. "Thỉnh sao?" Chậm rãi đóng cửa mà ra Vương Trạch Duệ. Thế nhưng thấy mục nhiễm chân một mình một người, đứng ở trống vắng mái hiên dưới. Thân ảnh tựa hồ chưa từng rời qua nửa phần. Chẳng lẽ mục nhiễm chân liền như vậy đợi suốt một cái buổi chiều? Vương Trạch Duệ trong lòng kinh ngạc, trên mặt bình tĩnh như nước, chỉ là nhàn nhạt thoá nhìn. Theo sau mới nói, không có gì lạ sự, mới vừa rồi ta dùng dược vật thúc dục phun, làm Hoắc cô nương đem mấy ngày trước ăn độ vận, đều cấp phun ra cái tinh quang. Bây giờ còn có chút hôn mê bất tỉnh, đại khái một canh giờ sau, là có thể tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại lúc sau, Hoắc cô nương hẳn là đói khát khó nhịn, tốt nhất đi trước chuẩn bị một ít tân. Nghe được Hoắc Nghiên bình yên vô sự, Mục Nhiễm chăn kia beng thẳng thân ảnh. Mới hơi hơi thả lỏng lại. Hắn cái gì cũng chưa nói, nhìn chăm chú Vương Trạch Duệ mặt. Sau một lúc lâu qua đi, hai người ai đều không có động tác. "Ngươi đi nha." Mục Nhiễm chân nhịn không được nhướng mày, giống như đối Vương Trạch Duệ trầm mặc, rất là khó hiểu. "Đi cái gì?" Vương Trạch Duệ cũng hoang mang không thôi, hỏi lại mà đi. "Không phải ngươi nói, nàng tỉnh lúc sau sẽ rất đói bụng sao?" "Đúng vậy. Ngươi không đi, chẳng lẽ muốn bổn vương đi?" Lời này xuất khẩu khi Mục Nhiễm Chân có chút không dám tin tưởng, giống như kia tôn quý thân phận, tuyệt đối sẽ không hạ mình xuống bếp. Vương Trạch Duệ càng là cười lạnh không thôi. Bất quá là muốn vương gia, vì chính mình đã từng thê tử làm một bữa cơm đều không muốn. Kia vương gia liền trước hết mời về đi, chờ Hoắc cô nương sau khi tỉnh lại, tại hạ nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo, đến lúc đó có trở về hay không cảnh vương phủ, liền xem Hoắc cô nương chính mình lựa chọn. Không biết vì sao, Mục Nhiễm Chân cảm thấy kia lời nói hơi mang vài phần uy hiếp chi ý không khỏi mày kiếm giơ lên. Tại chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú Vương Trạch Duệ sắc mặt, trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng phát hiện chính mình vô kế khả thi, cũng không thể lại làm được từ trước tiêu xái. Cuối cùng, Mộc Nhiễm chân lạnh lùng hỏi, "Phòng bếp ở nơi nào?" "Phòng bếp?" Hắn muốn tìm phòng bếp. Vương Trạch Duệ nháy mắt đình trệ, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Quay đầu lại chỉ gian, biểu tình mang theo không thể che giấu khiếp sợ. Tựa hồ trước mắt Mộc Nhiễm tràn đã không phải cái kiếp không coi ai ra gì nhị hoàng tử điện hạ. Này nơi này ta mang ngươi đi. Mục Nhiễm chân thần sắc quái dị, cùng này vương trạch duệ bước chân. Hai người thanh âm một trước một sau, biến mất ở Thiên Nghiên quán hậu viện bên trong. Cũng không biết ngủ bao lâu. Một trận lệch cách lang cang ồn ào thanh, đem Hoắc Nghiên từ ngủ say chung bừng tỉnh. Nàng sâu kín mở hai mắt, chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn, đang muốn giơ tay xoa xoa giữa mày. Lại giác họng miệng khô sắp nóng bỏng, còn có vô pháp tiêu trừ đau ý. Đây là làm sao vậy? Ý thức hút hoảng, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng chỉ phải từ bỏ giấy rua, như cũ nằm trên giường. Hai mắt vô lực nhìn xa nhà. Chầm rãi tìm về hôn mê trước ký ức. Đúng rồi. Nàng bị bàng Yên Nhi bắt được tướng phủ phòng chất ủi. Đóng một ngày một đêm lúc sau, bàng Yên Nhi đột nhiên tiến bảo. Buộc nàng ăn vào chuột rượu, sau đó hình như là mục nhiễm chăn tới. Lại sau đó, nàng liên không nhớ rõ. Mà giờ này khắc này, hoác nghiên nhìn quanh bốn phía ức xác định chính mình thân ở thiên nhiên côn trùng. Liên đã đoán được, là mục nhiễm chân bọn họ đem nàng đưa tới. Sở dĩ đại nạn không chết, cũng nhất định là Vương Trạch Duệ ra tay cứu giúp. Thật đúng là tránh được này một kiếp. Nếu như bị kia kẻ hèn mấy viên chuột rượt cấp độc chết, kia Hoắc Nghiên cũng bị chết quá oan, trở về lúc sau, chính mình đều cảm thấy mặt mũi mất hết. Đang lúc nàng như vậy nghĩ, bỗng nhiên từ phòng ngoài truyền tới hai cái khắc khẩu thanh. Thanh âm đều có chút quen hai. Tựa hồ là Mộc Nhiễm chăn cùng Vương Trạch Duệ. Ta vừa rồi cũng đã nói qua, nhất định phải trước Phong Du, chờ mau làm thời điểm, lại thêm thủy. Ngươi phi không nghe, hiện tại đều tiêu đi. Nói cái gì vô nghĩa? Ngươi nếu là hành, chính ngươi như thế nào không tới? Mộc Nhiễm chăn thật là bất mãn. Vương Trạch Duệ lại nói, nếu là để cho ta tới, như thế nào đột nhiên ngươi thành ý, lại không phải ta đã từng thê tử? Bổn vương cảnh cáo ngươi, không cần lại lôi kéo chuyện này không bỏ. Hoắc Nghiên chấn động. Trong lòng tò mò, bọn họ là đang làm gì? Vì cái gì nghe tới, hình như là ở phòng bếp nấu cơm. Hơn nữa Vương Trạch Duệ nói câu kia, không phải ta đã từng thế tử, lại là ý gì? Chẳng lẽ Mục Nhiễm chân thừa nhận, nàng từng là hắn thế tử? Muôn vàn nghi hoặc từ Hoắc Nghiên trong lòng xẹt qua, nàng thần trí đã càng ngày càng thanh tỉnh. Hai người đối thoại thanh, cũng càng ngày càng rõ ràng có thể nghe. Cũng không phải là ta muốn lôi kéo chuyện này không bỏ, là Vương gia chính ngươi, lúc ấy nói được đúng lý hợp tình. Chẳng lẽ vương gia hiện tại muốn đổi ý? Được rồi, ngươi cũng đừng ở giữu dít, đồ ăn rửa sạch sẽ sao?" Mục Nhiễm Chân có chút không kiên nhẫn, không nghĩ cùng vương Trạch Duệ tiếp tục trình miệng lưỡi chi tranh. "Không sai biệt lắm." "Cái gì kêu không sai biệt lắm?" Ta nói, "Hoắc cô nương không sai biệt lắm muốn tỉnh." Tùy theo mà đến một trận dài dòng trầm mặc. Đó là Mục Nhiễm Chân bỏ muỗng tiếng vang. Ngay sau đó, tiếng bước chân cùng với vương Trạch Duệ hoán giận, "Ta nói vương gia, ngươi đây là đi đâu?" Không thể sao rau xào đến một nửa liền đi thôi. Kia cái nồi này đồ ăn ai tới phụ trách a? Ngươi xem làm. Đáp lại chỉ có lạnh nhạt bốn chữ. Mục Nhiễm chấn tới. Hoắc Nghiên vội vàng nhắm hai mắt, một chút thả chậm hô hấp, làm chính mình thoạt nhìn còn ở ngủ say. Không có lộ ra bất luận cái gì đã tỉnh dấu vết. Kéo kẹt. Mở cửa thanh lặng yên không một tiếng động, tia thình lình xẻ ra bạch quang, làm Hoắc Nghiên có chút khó có thể thức đứng. Nàng cố nén phức mắt xúc động, vẫn là tĩnh nằm bất động. Dây lát mà đến, nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn chóp núi. Mộc Nhiễm Chân Hắc Y Li đã đến mép giường. Kia trừng mặc nhìn chăm chú thời khắc, làm Hoắc Nghiên bắt đầu khẩn trương lên. Giống như sợ hãi bị Mộc Nhiễm Chân sắc bén hai trong mắt xuyên thủng. Bị hạ đôi tay, lặng lẽ nắm thành nắm tay. Mộc Nhiễm Chân sẽ không phát hiện nàng tỉnh đi. Bằng không vì cái gì muốn xem lâu như vậy? Nhưng mà, sự thật chứng minh, hết thảy đều là Hoắc Nghiên lung tung suy đoán. Cái này Vương Trạch Duệ, cả ngày liền biết nói hiếu nói vợ. Cái gì tỉnh, ngủ đến như vậy chết. Nào có tỉnh dấu hiệu. Một tiếng nêu vô nếu vô thở dài. Theo sau một con lạnh leo ngón tay, liền rừng ở hoác nghiên sườn mặt. Mục nhiễm chăn túi người là lúc, hô hấp không hề ngăn trở, nên diện đánh tới. Mang theo một trận khôn kể tâu ngứa cảm. Lại có đến từ trên người hắn thanh hương. Chỉ là thanh hương kia, tựa hồn là sợ đánh thức hoác nghiên, cho nên lại nhẹ lại hoãn. Giờ phút này mục nhiễm chăn, có hoác nghiên chưa bao giờ gặp qua ô nu. Hắn giống như tưởng thế nàng phất đi bên thái tóc mái, đầu ngón tay chậm rãi vòng qua nàng gương mặt. Nhưng mà, kia hô hấp lại đột nhiên bắt đầu tới gần. Từ lúc ban đầu địa phương, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ấm áp hơi thở, nháy mắt gần trong gang tấc. Chỉ cần Hoắc Nghiên vừa mở mắt, là có thể nhìn đến Mộc Nhiễm chăn kia trường tuấn mỹ dung nhan. Như thế gần khoảng cách. Mộc Nhiễm chăn đột nhiên là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn hôn nàng sao? Hoắc Nghiên trong lòng vang cổ không ngừng, đầu trống rỗng. Trong phút chốc quên mất tự hỏi, chỉ có Mộc Nhiễm chăn hơi thở, đem nàng bao quanh vây quanh. Thân thể càng là không chịu khống chế căng thẳng lên. Mộc Nhiễm chăn muốn hôn nàng. Mộc Nhiễm chăn muốn hôn nàng. Mộc Nhiễm chăn muốn hôn nàng. Này ý niệm, một lần một lần quanh quẩn ở nàng bên tai. Hình như là ai lẩm bẩm. Hoắc Nghiên đã khó có thể khống chế chính mình nỗi lòng. Thời điểm mấu chốt, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to, "Điện hạ! Điện hạ!" Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy trên môi hô hấp Đột nhiên dừng hình ảnh ở kia một khắc, theo sau nhanh chóng rút ra. Chương 124 sâu kín truyền tình. Điện hạ không hảo. Mục Nhiễm chần chợt đứng dậy, đối với từ ngoại mà nhập Triệu Thịnh nhíu mày, ngay sau đó vươn một cây ngón trỏ, lặng lẽ đè ở chính mình bên môi. Bước chân lại không có lập tức nên qua đi, mà là chờ Triệu Thịnh từng bước đến gần. Ý thức được chính mình ồn ào, sẽ quấy nhiễu nhiều đến còn ở trong lúc hôn mê hoang nhiên. Triệu Thịnh bưng kín đôi môi, Nhưng lo âu lại vẫn là từ chỉ gian chút xuống mà ra. Như thế nào? Mới vừa rồi Vương Tường phái người truyền báo, Thái tử điện hạ mang theo bảng thừa tướng đã đi cảnh vương phủ. Thái tử điện hạ? Mục Nhiễm chân đột nhiên sửng sốt. Không khỏi nghi ngờ, Thái tử điện hạ như thế nào sẽ cùng bảng thừa tướng cùng nhau? Thuộc hạ không biết, đại khái cũng là vì chuyện này đi. A Mục Nhiễm chân lạnh lùng cười, hơi mang trâm trọng nói, cái này bảng thừa tướng thật là lợi hại, liền thái tử đều có thể tìm tới. Hắn có phải hay không cảm thấy, chỉ cần thái tử tới, bổn vương hôm nay liền đối hắn vô kế khả thi. Kia lời nói không biết hỏi ai. Triệu Thịnh há miệng thở dốc, lại phát hiện ngôn ngữ thiếu thốn. Sau một lúc lâu đều không có phun ra một chữ. Hiện tại thái tử điện hạ bọn họ đã tới rồi vương phủ, vương tưởng đã đón vào bên trong phủ. Vương gia hiện tại có phải hay không trở về? Không hề nghi ngờ. Thái tử đích thân tới cảnh vương phủ, làm chủ nhân mục nhiễm trăn, tất nhiên đến lập tức trở về triều đãi. Nhưng giờ này khắc này hắn lại từng có chần chờ. Ánh mắt sâu kín chuyển hướng về phía mặt sau giường. Như cũ nhắm chặt hai mắt Hoắc Nghiên, còn ở hôn mê bên trong, hô hấp tuy vương vãng, lại không có chút nào tỉnh dậy dấu hiệu. Hoắc Nghiên còn không có tỉnh. Mục Nhiễm chăn do giữ tất cả ở chỗ này. Kia dài dòng trầm mặc bên trong, Triệu Thịnh bỗng nhiên hỏi, nếu không vương ra đi về trước, thuộc hạ ở chỗ này thủ. Một khi Hoắc cô nương tỉnh, thuộc hạ tất sẽ đem Hoắc cô nương an toàn hộ tống hồi phủ. Giang ngủ chung Hoắc Nghiên, trong lòng không ngừng chờ mong. Đây là lập tức tốt nhất biện pháp giải quyết, Mộc Nhiễm chắc nhất định sẽ đáp ứng. Nang Khẩn Trương cũng có thể đắc ý sơ tán. Chỉ cần một hồi nữa tới, vừa rồi cùng Mộc Nhiễm chăn ngang tóc xa, Hoắc Nghiên liền cảm thấy hai má nóng bỏng. Không, ai biết. Mộc Nhiễm chăn chậm rãi phun ra một chữ. Lần đó đáp gần chỉ có một chữ. Cái gì? Mộc Nhiễm chăn thế nhưng cự tuyệt. Sao có thể? Hoắc Nghiên suýt nữa liền phải từ trên giường nhảy dựng lên mãi mà cuối cùng cố nén trụ xúc động. Chờ đợi hắn theo nhau mà đến giải thích. Bọn họ tới phía trước vẫn chưa báo cho bổn vương, cho nên bổn vương không có nghĩa vụ chạy trở về. Chính là vương gia, dù sao cũng là thái tử điện hạ, làm cho bọn họ như vậy chờ, có phải hay không không tốt lắm? Không có gì không tốt, khiến cho bọn họ chờ. Mục Nhiễm chăn trả lời như bàn thạch kiên định, không chút nghi ngờ, bước chân một lần nữa đi dạo hồi Hoắc Nghiên mép giường. Cũng không biết lúc này Mục Nhiễm chăn làm ra loại này quyết định Trân chính mục đích là vì cấp thái tử cùng bàng thừa tướng một cái ra vai phủ đầu, cũng lấy này cho thấy chính mình là trưởng. Vẫn là bởi vì để ý Hoắc Nghiên, không nghĩ một mình rời đi. Ai đều nắm lấy không ra mục nhiễm chăn. Vương gia. Triệu Thịnh tựa hồ còn tưởng lại quên. Trước mắt lại chỉ có mục nhiễm chăn tú Hắc Cẩm Y Li, hắn đã đưa lưng về phía Triệu Thịnh, ánh mắt mềm nhẹ dừng ở Hoắc Nghiên khuôn mặt. Ngông lung. Nàng chỉ cảm thấy lưỡng đạo sâu thẳm tâm mắt, ở chính mình nhắm mí mắt thượng hơi hơi dừng hình ảnh. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, lấy mục nhiễm chăn tính tình, khẳng định sẽ làm thái tử chờ đợi. Hoắc Nghiên không nghĩ bởi vì chính mình duyên cớ, mà làm nhất hư tình huống phát sinh. Liên thật sâu hít vào một hơi. Ở mục nhiễm chăn nhìn chăm chú hạ, đầu tiên là một chút nhíu mày, rồi sau đó giả bộ một bộ khó có thể tỉnh lại bộ dáng, chậm rãi hoạt động đôi tay. Kia năm ngón tay đã là vô lực, lại phục ở chính mình hốc mắt. Tỉnh. Mục nhiễm chăn có chút kinh ngạc, thấy Hoắc Nghiên đã dần dần thức tỉnh. Đội vàng túy người rũ tay mà đi. Đờ Hoắc Nghiên từ giường nửa ngồi dậy. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Thấy Hoắc Nghiên tỉnh, Triệu Thịnh vui mừng ra mặt, nhịn không được may mắn nói, Hoắc cô nương tỉnh thật là kịp thời. Lại như vậy ngủ đi xuống, phòng trường hôm nay vương gia liền phải lấy đại bất kính tội, bị thái tử điện hạ trọng phạt. Nàng dạ làm nghe không hiểu. Con ngươi mang theo tìm tòi nghiên cứu, hướng Mục Nghiễm chăn nhìn qua đi. Nay hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu hộ vệ đang nói chút cái gì nha? Không có gì. Ngươi cảm giác như thế nào? Có hay không cái gì không khỏe? Triệu Thịnh, còn không mau đem Vương Trạch Duệ cho bổn vương kê lên tới. Mục Nhiễm chăn vạn phần quan tâm. Kìa khẩu khí là xưa nay chưa từng có Ôn Nu. Thậm chí còn chi kỳ cầm lấy gối đầu, thật cẩn thận đặt ở Hoắc Nghiên phía sau lưng. Lam Nang tận lực cảm giác thoải mái. Ta đã không có gì sự, chính là còn có chút vượng, ta không phải ở phủ thừa tướng phòng chất tuổi trung sao? Này. Hoắc Nghiên nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Triệu Thịnh đã đi ra ngoài tìm Vương Trạch Duệ. "Thực xin lỗi, là ta sai. Ta đi chậm, thiếu chút nữa khiến cho ngươi." Câu nói kế tiếp Mục Nhiễm Chân đột nhiên nói không nên lời, nhưng trên nét mặt độc dung lại làm người khó có thể bỏ qua. Hoắc Nghiên chưa từng gặp qua Mục Nhiễm Chân như vậy ấy nãy, khẽ buông xuống mặt mày, còn cất giấu một cổ không dễ phát hiện sợ hãi. "Sợ hãi?" Hoắc Nghiên chấn động. "Mục Nhiễm Chân làm sao vậy? Vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái cảm xúc?" Ca này không phải hảo hảo ngồi ở chỗ này sao? Không có việc gì, cùng ngươi không có quan hệ. Đều là bảng tiểu thư nàng, ngươi không cần như vậy, không phải cái gì đại sự. Còn không phải cái gì đại sự. Kia đột nhiên cao hơn vài phần điệu, làm Hoắc Nghiên vạn phần kinh dị. Nàng sau này hơi hơi thối lui. Thanh âm này lại truyền vào ngoài cửa Vương Trạch Dụệ trong hai. Hắn buồn còn vội vã bước chân, nháy mắt ngừng ở ngoài cửa, không có lại đi phía trước một bước. Theo ở phía sau Triệu Thịnh tràn đầy khó hiểu. Nhịn không được hỏi, Vương thần ý nghĩ như thế nào không đi rồi? Làm sao vậy? Mau vào đi xem nha." Giọng nói rơi xuống. Đống Nhiên nghe được bên trong Mộc Nhiễm chăn nói, đều thiếu chút nữa muốn ngươi mệnh, còn không tính đại sự. Như thế nào đống nhiên liền sinh khí. "Ta bị hắn như vậy giống to, Hoắc Nhiên có khổ nói không nên lời. Cảm thấy trong lòng vạn phần uất khuất, không khỏi hốc mắt đỏ lên, quay mặt đi má, không hề đi xem Mộc Nhiễm. Chăn. Xem nàng đột nhiên mở mịt hai trong mắt Mục Nhiễm chăn hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không có dự đoán được. Chính mình mới vừa rồi thế nhưng mất khống chế, hơn nữa còn không cẩn thận thương tổn Hoắc Nghiên. Không trải qua một trận thất thần. Theo sau nâng lên tay, nhẹ nhàng đem Hoắc Nghiên ôm vào trong lòng ngực. Tia thon dài đầu ngón tay, Lặng Yên không một tiếng động vu về nàng tóc dài, động tác mềm nhẹ như nước. Mặc kệ thế nào, chuyện này là ta sai. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm loại sự tình này phát sinh. Hơn nữa Bàng Yên Nhi cùng Bàng Triệu, ta tuyệt không sẽ nhẹ tha. Mục Nhiễm chăn thế nhưng chủ động ôm lấy nàng. Đây là trở lại kinh thành tới nay, hắn nhất thân mật một lần hành động. Giờ phút này Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều bị ấm áp tràn đầy, còn có khó lòng đuổi phảng rung động. Phen phen phen phen. Tim Lập không biết khi nào bắt đầu ra tốc nhảy lên. Nàng có chút vô pháp khống chế, rồi lại sợ hãi cách xa nhau thân cận quá. Mục Nhiễm chăn sẽ nghe được nàng tiếng tim đập. "Ngươi, ngươi phải đối bọn họ thế nào?" Hoắc Nghiên ổn định tâm thần, Không nghĩ quá độ biểu hiện chính mình hoang loạn. Nhưng nghe Mộc Nhiễm chăn nói, tựa hồ đã nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách, cho nên mới sẽ như thế bình tĩnh. Nàng lại như thế nào đối với ngươi, ta liền như thế nào đối nàng. Lời nói nghe qua Vân Đạm Phong khinh, như gió yên giống nhau tán nhập không trung. Nghe được người lại biết rõ trong đó phân lượng. Không chỉ là Hoắc Nghiên, liên ở ngoài cửa Vương Trạch Duệ cùng Triệu Thịnh, đều sững sờ ở tại chỗ. Mộc Nhiễm chăn nói gì đó. Chương 125 trở về vương phủ. Không được. Vì cái gì? Hoắc Nghiên không chút nghĩ ngợi buột miệng nói ra. Nàng chính là bảng thừa tướng Thiên Kim, nếu là ngươi như vậy đối nàng, không phải cùng bảng thừa tướng kết hạ thâm cừu đại hận sao? Ta cùng với hắn chi gian, sớm đã có thâm cừu đại hận. Thêm một cái thiếu một cái, lại có quan hệ gì? Mục Nhiễm chăn lời nói nhàn nhạt, nhạt. Giống như đối nảy không chút nào để ý. "Hảo, nếu ngươi đã tỉnh, liền tùy ta cùng nhau trở về." Biết rõ Hoắc Nghiên còn có càng khuyên nhiều nói. Mục nhiễm chăn đã là đánh gãy, đứng dậy khi, mới thấy vương chạch rệ cùng triệu thịnh đứng ở trước cửa. Kinh ngạc từ hắn khuôn mặt thoảng qua. Ngay sau đó đổi lại ngày xưa bình tĩnh. Hắn khẩu khí gợn sóng bất kinh, vương thần y đi hề nhìn xem còn có không quá đáng ngại. Nếu là không có việc gì, buồn vương liền phải mang nàng đi trở về. Ngươi rửa vào cái gì mang nàng trở về? Vương chạch rệ như cũng ngừng ở trước cửa, nện bước không có hoạt động quá nửa phân. Kêu thanh hơi mang khiêu khích chất vấn. Lam Mục Nhiễm chân khỏe miệng ôn hòa tất cả lui tán. Dư Lưu lại chỉ có hắn mãn nhãn nhãn lại nhạt, cùng với phía sau Hắc Nghiên lo lắng. Bọn họ sẽ không lại muốn tranh chấp đi. Nang La bổn vương thị nữ, đương nhiên muốn tùy bổn vương trở về. Ngươi lại có cái gì tư cách như thế chất vấn bổn vương? Mục Nhiễm chân khí thế chút nào không yếu. Nghe hắn này hỏi lại, Vương Trạch Duệ nghiêm trang đáp, ở nàng trở thành vương gia thị nữ phía trước, là ta đệ tử đích truyền. Nếu bàn về khởi tư cách Ta chỉ sợ so vương gia phải có tư cách đến nhiều đi. Hai người chi gian tranh phong tương đối, thế cục chạm vào là nổ ngay. Hoắc Nghiên đang muốn mở miệng điều hòa. Mục Nhiễm Chân đã là nâng ngước, Triều Vương trạch duyệt từng bước đến gần. Hắn muốn làm gì? Liên Triệu Thịnh đều bắt đầu khẩn trương lên, nếu là Mục Nhiễm Chân thật sự quyết định đối hắn động thủ, ai đều không thể ngăn lại. Vương Trạch Duyệt cầm lòng không động nuốt khẩu nước miếng. Nên diện mà đến hắc ảnh khí thế lạnh thấu xương, mặc dù cái gì cũng chưa nói đều làm người tưởng tránh lui ba thước. Thật muốn không đến Vương gia lại là loại người này, nói bất quá người khác liền động thủ. Vương Trạch Duệ đến lúc này, còn chỉ là trào phúng. Nếu là Triệu thua, có lẽ Mục Nhiễm Chân cũng không sẽ cùng hắn so đo. Nhưng hắn chính là không chịu cúi đầu. Mắt thấy Mục Nhiễm Chân bước chân đã đến trước người, đột nhiên, hắn đột nhiên vươn một bàn tay, lòng bàn tay thật mạnh chèo Vương Trạch Duệ đánh. Mục Bạch, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Phía sau hoảng nhiên một tiếng kinh hô. Kia vốn tưởng rằng sẽ dừng ở vương trạch Duệ đỉnh đầu tay, cuối cùng lại đánh vào hắn sườn mặt khung cửa thượng. "Ngươi cho bổn vương nghe hảo. Nàng ở hóa ra trong thôn là bổn vương thế tử, chúng ta chi gian bây giờ còn có phu thê chi danh, đừng cùng bổn vương nói cái gì từ không tư cách." "Ngươi không xứng." Cối cùng ba chữ, như búa tạ rừng ở trong không khí, không ngừng tiếng vọng ở Hoắc Nghiên bên hai. Nàng không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, nhìn nói lời này khi mục nhiễm chăn. Hắn lại như thế nghiêm túc Không có chút nào vui lùa bộ dáng. Nguyên Lai like ở mục nhiễm chân trong lòng, Hoắc Nghiên thân phận vẫn là thê tử sao? Một tia nhạt nhạt ngọt ngào cảm từ nàng đấy lòng đột nhiên sinh ra, nháy mắt tràn ngập Hoắc Nghiên ngực. Nàng nhịn không được giơ lên khóe miệng, thế nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Triệu Thịnh, thế nàng chuẩn bị một chút, hồi phủ. Ngắn gọn mấy chữ sau, mục nhiễm chân thân ảnh liền biến mất ở trước cửa. Hắn cuối cùng không có đối Vương Trạch Duệ động thủ, mà kia vừa rồi phút quá khung cửa, cũng đã có rõ ràng lao hãm. Có thể nghĩ, nếu kia một trưởng dưng ở vương trạch duyệt trên người, tuyệt đối sẽ trọng thương với hắn. Mục Nhiễm Chăn là cố ý lệch khỏi quy đạo lúc ban đầu vị trí. Hoắc cô nương, Triệu Thịnh lòng còn sợ hãi, thật lâu không có thấy vương gia phát lớn như vậy phách hỏa. Hôm nay không biết là như thế nào, vương trạch duyệt có thể chọc bực Mục Nhiễm Chăn, cũng thật là cái bản lĩnh. Triệu hộ vệ đi bên ngoài từ từ, ta đổi thân quần áo liền tới. Hoắc Nghiên cố ý chi khai Triệu Thịnh. Hắn lập tức hiểu ý. Có lẽ là Hoắc Nghiên Lâm hành phía trước, còn có chút lời nói tưởng đối Vương Trạch Duệ nói, mới có thể đưa ra như vậy yêu cầu. "Hảo." Thằng đến Triệu Thịnh cũng hoàn toàn không thấy. Vương Trạch Duệ vẫn là không có vào phòng, chỉ là xa xa ngắm nhìn Hoắc Nghiên mặt mày. Tính tính thật lâu sau, mới hỏi nói, "Ngươi nhất định phải cùng hắn đi sao?" Chính là ngươi lúc này mới đi nhiều ít nhặt tử, liền suýt nữa bỏ mạng. Cảnh Vương phủ không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là trở về tương đối an toàn. "Nghe vậy, Hoác Nghiên nhuẩn miệng cười, không trải qua treo chọc nói, nếu ta chỉ là vì tồn tại mà sống, kêu cả đời này cũng quá không thú vị. Người không phải vẫn luôn đều ở theo đuổi chính mình muốn đồ vật sao. Vì tồn tại mà sống. Vương Trạch Duệ không ngừng lặp lại kêu một câu. Hoàng hốt chi gian. Hoác Nghiên đã là sốc lên đệm tràn, đỡ mép giường đứng lên. Tuy vẫn có chút suy yếu, nhưng vẫn là có thể một mình hành tẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Trạch Duệ thế nhưng quên muốn đi nâng. Chờ đến Hoác Nghiên đi đến bên cạnh. Mới đột nhiên hoàn hồn, Cầm Long không đǒu vươn tay, dông nhiên kéo lại Hoắc Nghiên trưởng tụ, giống như tưởng đem nàng lưu lại, chỉ là không có đem giữ lại nói ra, lại dùng hành động đi thay thế ngôn ngữ. Chính là nếu vì theo đuổi ngươi muốn đồ vật, lại trả giá chính mình sinh mệnh, này hết thảy còn đáng giá sao? Kia lời nói từng câu từng chữ, mang theo vương trạch duệ ngôn ngữ gian run rẩy, làm Hoắc Nghiên tại chỗ ngẩn người, nàng từ trước không có nghĩ tới, lưu tại mục nhiễm chân bên người, gặp mặt Lâm Tử vong nguy hiểm. Nhưng giờ này khắc này bị Vương Trạch Duệ như vậy hỏi ra tới, liền Vô Pháp lại tiếp tục trốn tránh. Không có có đáng giá hay không, ta không nghĩ lưu lại tiếng với. Kia trở thành Vương Trạch Duệ cùng Hoắc Nghiên, lâu như vậy tới cuối cùng một lần đối thoại. Ngay sau đó nàng liền bị Triệu Thịnh đỡ, đi ra Thiên Nghiên quán cao cao ngoài cửa. Chờ ở bên ngoài kia chiếc trong xe ngựa. Lại có người trầm rãi buông xuống thật dài màn xe. Mục Nhiễm chân từ đầu đến cuối, đều vẫn luôn ở trong xe quan vọng. Đối với Hoắc Nghiên cùng Vương Trạch Duệ nhất cử nhất động, hắn đều xem ở trong mắt, thậm chí ở bọn họ gặp thoáng qua khi, Vương Trạch Duệ bắt được Hoắc Nghiên tay. "Thế nào? Thân thể có khỏe không?" Đi vào trong xe, Hoắc Nghiên, bước chân vẫn là có chút lảo đảo. Mục Nhiễm Chân tuy là đứng dậy, nhưng chiều nàng vươn chính mình mạnh mẽ hữu lực tay phải. Đối mặt không trung mở ra năm ngón tay. Hoắc Nghiên khẽ miệng hiện lên một mạt ý cười, chậm rãi đem tay thả đi vào. Theo sau nhẹ nhàng dựa vào Mục Nhiễm Chân đầu vai. "Con hảo" Lại nghỉ ngơi một lát liền không có gì sự. "Hảo, vậy ngươi dựa vào ta ngủ một chút." Tư ở phủ thừa tướng đã xảy ra kia sự kiện sau, Mục Nghiễm chăn đối nàng thái độ, liền đã xảy ra kinh thiên động địa chuyện. Trước kia luôn là xa cách, lạnh nhạt, đạm nhiên không thua thường nhân. Hiện giờ lại mọi cách quan tâm, liền trong ánh mắt đều mang theo làm người trầm mê o nhu. Như vậy chuyển biến, liền giống như một hồi hoàng lương ngọc đẹp. Hoắc Nghiên mấy độ sợ hãi, chờ đến mộng tỉnh thời gian, kia sẽ có như thế nào mất mát cùng khổ sở. Nhưng là nàng không muốn bỏ lỡ hiện tại hạnh phúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Một đường phía trên, Hoắc Nghiên thanh âm hưu khí vô lực, nghe xong nàng hỏi chuyện, Mục Nhiễm chăn nhẹ giọng giải thích, ngươi bị Bàng Yên Nhi mạnh mẽ uy hạ trั่ว dược, cuối cùng hôn mê qua đi. Ta đem ngươi đưa tới Thiên Nguyên quán, trải qua Vương Trạch Duệ cứu trị, ngươi trั่ว dược đã không ngại. Giảm ba câu, lại so với Trẩm Mặc Muốn hảo. Hoắc Nghiên đại khái cũng đoán được, chuyện xưa sẽ như vậy phát triển đi xuống. Liên Tính không như vậy viên mãn. Mục Nhiễm Chân cũng kịp thời chạy tới. Vì nàng. Chương 126 Thái tử đích thân tới. Triệu Thịnh, ngươi trước mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Cảnh Vương phủ trước. Mục Nhiễm Chân đem trong lòng ngực Hoắc Nghiên, nhẹ nhàng đặt ở nền đá xanh thượng. Theo sau ánh mắt ý bảo Triệu Thịnh tiến đến nâng. Mắt thấy liền phải buông tay hướng trong phủ đi đến, lại phát hiện nâng bước chi gian, góc áo bị người chậm rãi bắt. Mục Nhiễm Chân quay đầu lại nhìn lại. Mới thấy Hoắc Nghiên đi phía trước bán ra nửa bước, trong tầm mắt mang theo sầu lo. Ngươi sẽ không thật sự phải đối bảng tiểu thư làm loại chuyện này đi. Những việc này ngươi không cần lo lắng, mau đi nghỉ ngơi, ta đều có tính toán. Tựa hồ không muốn lộ ra quá nhiều, Mộc Nghiễm chăn một chút bẻ ra tay nàng chỉ. Chợt đối Triệu Thịnh càng vì nghiêm khắc mệnh lệnh nói, còn thất thần làm gì? Mau mang nàng trở về phòng. Giống như sắp có một hồi mưa rền gió dữ. Mộc Nghiễm chăn lại không nghĩ Hoắc Nghiên nhìn đến. Trận này mưa gió thổi qué quắt mà đến bộ dáng. "La, vương gia." Triệu Thịnh có chút không tình nguyện, nhưng bị mục Nhiễm chăm sắc bén tầm mắt nhìn chăm chú, liền không dám có chút cái lời chi ý, chỉ phải mang theo Hoắc Nghiên chậm rãi đi vào vương phủ. Bọn họ hướng tới hai cái bất đồng phương hướng đi đến, chờ đợi ở cuối, cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương. "Ai nhị đệ, ngươi nhưng xem như đã trở lại." Vương phủ trong chính điện ngọn đèn dầu huy hoàng, tám chản đèn sáng đồng thời sáng lên. Đem hai bóng người chiếu rọi ở trường trụ phía trên. Mục Nhiễm chăn nhìn quanh hai người trên mặt, tầm mắt ở Bàng Triệu khuôn mặt ngưng lại hồi lâu. Theo sau nhàn nhạt một câu, làm Hoàng huynh liền đợi, thần đệ thật là tội đáng chết vào lần. Đây là Bàng Triệu nghe Mục Nhiễm chăn nói qua, nhất lễ khiêm một câu. Muốn đổi làm từ trước, hắn căn bản khinh thường chơi loại này khách sáo đồ vật. Nhi đệ đây là đi nơi nào? Thái tử nhìn ra Mục Nhiễm chăn đối Bàng Triệu ẩn hàm địch ý, liền muốn tìm chút nhẹ nhàng ngôn ngữ, tới hòa hoãn một chút áp lực không khí. Đi Thiên Nghiên quán. Thiên Nghiên quán. Buồn cung giống như nghe nói là cái ý ghê quán, nhị đệ đi nơi này làm gì? Vốn là một fan hảo ý, không nghĩ tới lại ở không cẩn thận chi gian, lại đem đề tài chuyển dời đến bàng Yên Nhi cùng bàng Triệu trên người. Mục Nhiễm chân không có chút nào giấu giếm, đúng sự thật nói, nếu không phải bàng thừa tướng Thiên Kim đem buồn vương thế tử uy độc dược, buồn vương cũng không cần đi này một chuyến Thiên Nghiên quán. Lời vừa ra khỏi miệng, giống như cự thạch vào nước nhấc lên sóng to gió lớn. Thái tử trong tay ly đột nhiên run lên, suýt nữa ném tới trên mặt đất. Thế tử? Mục Nhiễm chăn khi nào có thế tử? Vì cái gì bọn họ cũng không biết. Bàng Triệu càng là vô cùng khiếp sợ, cái trán không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Nữ nhân kia không phải Mục Nhiễm chăn trong phủ một cái thị nữ sao? Như thế nào đột nhiên biến thành phu nhân loại này thân phận? Là hắn cô ý muốn cho sự tình trở nên nghiêm trọng. Vẫn là vào lúc này giấu đi cự tuyệt thái tử lý do muôn vàng nghi hoặc, từ bảng triệu cùng thái tử trong mắt đồng thời sẽ qua. Sau một lúc lâu, thái tử mới cười đánh vỡ trầm mặc, nhị đệ nói đùa, cái gì thê tử không thế tử? Nhị đệ không phải đến nay đều không có sách phong vương phi sao? Trong phủ nghe nói liền cái thiếp thất đều không có, đâu ra thê tử a? Hoàng huynh cảm thấy thần đệ là đang nói đùa sao? Mục Nhiễm chân lạnh như băng hỏi lại, kia lánh khốc hai trong mắt, lập lòe làm người sợ hãi hàn quang. Không, như vậy Mục Nhiễm chân tuyệt không phải ở trêu chọc Hắn cũng vốn dĩ liền không thích trêu chọc. Trầm Mặc ít lời mục Nhiễm Chân. Phạm Lan nói ra nói, đều là chút tất yếu nói. Nếu không hắn căn bản là sẽ không nói suốt gǒu. Thái tử biểu tình sững sốt, càng lạ bất ngờ, có chút xấu hổ nói, kia đây là nhị đệ không phải, khi nào nạp cái tiểu tiếp, đều không cùng đại ca thông báo một tiếng. Được đến lại là Mục Nhiễm Chân một tiếng cười lạnh. Hắn không có tiếp tục đáp lại thái tử, mà là chuyện vừa chuyện. Đối với vẫn luôn trầm mặc không nói bàng triệu nói. Như thế nào bàng thừa tướng một người tới? Thừa tướng Tiên Kim đâu? Nhắc tới đến bàng Yên Nhi. Thái tử sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Quả nhiên như bàng Triệu lúc trước lời nói, mục nhiễm lần này sẽ không dễ dàng buông tha bàng Yên Nhi. Yên Nhi nàng. Bàng Triệu muốn nói lại thôi, ánh mắt lặng yên hướng thái tử nhìn lại. Hai người liếc nhau. Hắn giống như ở hướng thái tử tìm kiếm trợ giúp. Bàng tiểu thư đột nhiên thân thể không khỏe, cho nên không có cùng nhau cùng đi. Nga. Như thế nào bàng tiểu thư sự? Hoàng huynh biết được như vậy rõ ràng. Kia lời nói như thế nào nghe đều có chút trào phúng. Mục Nhiễm chăn mắt cũng không chớp, khẩu khí đương nhiên, rồi lại có một cổ uy hiếp. "Kỳ thật nhị đệ, chuyện này bổn cung cũng nghe Bàng Thừa tướng nói, lần này tới, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện chuyện này. Phải không?" Không biết Bàng Thừa tướng là như thế nào cùng Hoàng huynh nói, giống như đột nhiên tới hứng thú. Hắn thế nhưng bắt đầu chủ động hỏi trong đó chi tiết. "Bởi vậy, làm tính chờ một bên Bàng Triệu" Trong lòng giống như năm cổ tề vang, cực độ thấp thỏm, từ hắn nắm chặt nắm tay chung chuốt xuống mà ra. Nay trong đó cũng là hiểu lầm, Bàng tiểu thư bất quá muốn cùng vị kia cô nương nói chuyện thiên, mới có thể đem nàng mang về phủ thừa tướng. Không nghĩ tới sẽ lầm thực chỗ rượng, gây thành loại này không thể vãn hồi sai lầm. Nhị đệ yên tâm, không cần cùng Bàng tiểu thư chấp nhặt. Nguyên lai Bàng Triệu cấp thái tử, là này bộ lý do thoái thác. Cũng chỉ có thể như vậy đổi trắng thay đen. Nếu không như thế nào hảo lừa gạt quá. Cái này tâm tính đơn thuần thái tử đâu? Mục Nhiễm chăn khẽ miệng ý cười càng sâu, chẳng qua cặp kia mắt đen lại không có chút nào tươi cười. Phải không? Như thế nào thần đệ không biết, là lầm thực chuột rực a. Cho nên nói này trong đó có chút hiểu lầm, bổn cung mới mang theo bảng thừa tướng tới làm sáng tỏ. Không có gì hiểu hảo làm sáng tỏ. Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, thần đệ đều không thèm để ý. Không đợi thái tử nói xong, Mục Nhiễm chăn đã là ra tiếng đánh gậy, sinh ý không có bất luận cái gì chần chờ. Ánh mắt kiên định vô cùng. Ai đều lường trước không đến, Mục Nhiễm Chân liền như thế dễ như trở bàn tay tung khẩu. Chẳng lẽ thái tử gần nhất cảnh vương phủ, hắn liền không hề so đo? Bang Triệu như thế nào đều không tin đây là thật sự. Nhưng Mục Nhiễm Chân vừa rồi lại chính miệng theo như lời, lập tức trong lòng một trận mừng thầm. Xem ra hôm nay mất công, đem thái tử mời đi theo, là sáng suốt nhất một cái hành động. Ai biết, Mục Nhiễm Chân ở bọn họ hai người mặt lộ vẻ vui mừng khi, bỗng nhiên lại mở miệng nói: Chỉ cần Bang tiểu thư cũng lẩm thực một chút loại này chỗ dược, hôm nay việc này như vậy chấm dứt. Đây mới là mục nhiễm chân chân chính muốn đồ vật. Bang Triệu cùng thái tử ý cười, nháy mắt dọc lại ở khóe miệng. Cơ hồ là một cái chớp mắt chi gian. Bọn họ đồng thời rơi vào thung lũng. Bởi vì nói ra lời này mục nhiễm chân, lặng lặng đứng ở tại chỗ, kia trắng non tay phải dừng ở bên hông bội kiếm. Hết thảy hết thảy yên tĩnh không tiếng động. Thái tử có chút khó có thể tin, lại thấp giọng truy vấn một câu. Nhị đệ không phải là ở trêu chọc chúng ta đi. Trêu chọc? Mục Nhiễm chần hơi hơi kinh ngạc. Tựa hồ không rõ, vì cái gì sẽ cho bọn họ như vậy hảo giác? Theo sau như là vì chứng minh cái gì, từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái đồ vật. Đưa cái đồ vật xuất hiện ở bàng triệu trong mắt ghi. Bang một tiếng, bàng triệu trong tay chén trà chạy xuống trên mặt đất, trong phút chốc hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hoàng huynh còn tưởng rằng thần đệ ở trêu chọc sao? Mục Nhiễm chần trầm giọng hỏi: kia bất quá là cái nho nhỏ bình sứ, cái trai không biết trang cái gì. Ở Mục Nhiễm Chân cầm lấy bươi ghi, sẽ truyền đến một trận thanh thúy tiếng vọng. Đây là cái gì? Thái tử không rõ nguyên do, căn bản không biết Mục Nhiễm Chân lời nói ngoại tri âm. Hoàng huynh không ngại hỏi một chút bàng thừa tướng đây là cái gì? Bàng thừa tướng. Chu dược. Chương 127 duy trì cuộc diện bế tắc. Cái gì? Nghị đệ này còn động thật cách. Lam thái tử kinh ngạc chính là Mục Nhiễm chăn thế, nhưng công nhiên lấy ra chuột rượi cái chai. Mà Bang Triệu lại biết này cái chai trang chính là cái gì. Nguyên Lai bảng thừa tướng còn nhớ rõ, cũng là này cái chai chính là bảng tiểu thư lúc ấy cầm, tưởng quên đều khó. Mục Nhiễm chăn không để ý đến thái tử truy vấn, cười loạn choạng bình sứ, làm bên trong tuốc viên không ngừng va chạm. Nhị hoàng tử, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Bang Triệu khuôn mặt cuối cùng bình tĩnh biến mất hầu như không còn, thay thế chính là hắn đẩy mặt u uột. Chia che giấu hồi lâu bản tính, rốt cuộc vào giờ phút này hiển lộ hoàn toàn. Thái tử hơi hơi kinh ngạc, giờ này khắc này bằng triệu, không bao giờ sẽ tránh ở hắn phía sau. Giả bộ một bộ rất là sợ hãi mục nhiệm chăn bộ ráng. Bồn vương muốn làm gì, vừa rồi không phải đã nói được rõ ràng sao. Đây là không có khả năng, hôm nay liền tính là bồn tướng ăn xong này chuột rượu, cũng sẽ không làm yên nhi ăn xong. Cũng đúng, bồn vương săn sóc bằng thừa tướng ái nữ chi tâm. Nếu là Bàng thừa tướng chịu đem nải đó chuột rược nuốt vào, chuyện này liền có thể như vậy chấm dứt. Ai cũng chưa nghĩ đến. Mục Nhiễm chăn cư nhiên một ngụm đáp ứng, thậm chí không có chút nào chần chừ. Cái này làm cho Bàng Triệu không đường tối lui, rốt cuộc lời nói là chính hắn nói. Hiện tại cũng không thể nói muốn đổi ý. Nếu không mới vừa rồi kia phiên biểu diễn, liền có vẻ quá mức giả dối làm ra vẻ. Ai, Nhi đệ, ngươi cũng không cần quá nghiêm túc, mọi chuyện đều tích cực, có thương cảm tình. Thái tử thấy thế, Vội vàng giơ tay ngăn ở bọn họ Chi Gian. Theo sau nhà nhà cười, muốn dùng chính mình gương mặt tươi cười hòa hoãn một chút không khí. Lại không nghĩ, Mục Nhiễm chăn hừ lạnh một tiếng, Bổn Vương cùng bảng thừa tướng Chi Gian, vốn dĩ liền không có gì cảm tình. "Nhi đệ, bang gia tướng, là ngươi nói phải cho Bổn Vương một công đạo, hiện tại Bổn Vương liền chờ ở nơi này, muốn nghe xem ngươi công đạo là cái gì." Mặc dù thái tử tới hẹn với bọn họ hai người bên trong, Mục Nhiễm chăn tầm mắt cũng có thể dễ như trở bàn tay lướt qua hắn phát đỉnh, thằng tấp hướng phía sau bảng thừa tướng mà đi. Cái này Mộc Nhiễm Chân quả nhiên mềm cứng không an. Bang Triệu có chút nóng nội, chiếu như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ sẽ không cấp thái tử mãn mũi. Thật là không thể tưởng được, liền chính mình đại ca mặt mũi đều không màng. Mộc Nhiễm Chân thật làm người không thể nào xuống tay. Nếu không buộc thái tử làm ra điểm kinh người sự tình, Mộc Nhiễm Chân tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Mà thái tử hiện giờ có thể lợi dụng như điểm, lại chỉ có một Bàng Triệu trong lòng đã có đối sách, vì thế liền thở dài, đối mục nhiễm chăn chấp tay tạ lỗi. Chuyện này mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, đều là tiểu nữ sai. Nếu là nhị hoàng tử trong lòng tức giận khó bình, vậy làm Triệu hộ vệ, đi tướng phủ đem tiểu nữ mời đi theo, hướng nhị hoàng tử tự mình xin lỗi tạ tội. Hắn đương nhiên là cố ý, cũng biết thái tử tuyệt không sẽ làm Bàng Yên Nhi tới cảnh vương phủ. Xem mục nhiễm chăn tư thế, nếu Bàng Yên Nhi thật tới, tất nhiên không thể bình nhiên vô sự trở về. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Vừa mới rứt lời, đã bị thái tử ra tiếng ngăn cản. Không thể. Chuyện này đã cùng nữ nhân không quan hệ, là nam nhân chi gian sự. Mục nhiễm chăn meo lại hai mắt. Hào một cái phép khích tướng. Lại vẫn đem chính mình thân sinh nữ nhi làm tiền đặc cực. Bàng triệu thật là cái gì đều có thể làm được ra tới. Nhị đệ, ý đi hề buồn cung xem, không bằng thỉnh vị kia cô nương ra tới, làm bàng thừa tướng rắp mặt cho nàng nói lời xin lỗi. Chuyện này liền thôi bỏ đi, còn như vậy hồ nháo đi xuống, bị phụ hoàng biết ai đều thoát không được tang hệ, gần chỉ là xin lỗi. Nay hiển nhiên không hợp mục nhễm chăn tâm ý. Nói lời xin lỗi. Mục nhễm chăn cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhăn lại mày kiếm. Kia như lưỡi dao sắc bén đánh mắt, dừng lại ở thái tử khuôn mặt. Thế nhưng làm hắn nguyên lai đúng lý hợp tình, đều nháy mắt hóa thành không tiếng động. Thái tử yên lặng liếm liếm môi, cười gượng hai tiếng, sửa lời nói, nếu là cảm thấy nói lời xin lỗi không được, vậy đổi một cái. Đổi một cái cái gì? Mục nhễm chăn không có phản bác nương lại vạn phần nghiêm túc chờ đợi. Nay càng làm cho bảng Triệu cùng thái tử cảm giác khó xử. Bọn họ thật sự không nghĩ ra được, có cái gì có thể không thương tổn Bảng Nghiên Nhi, lại có thể làm mục nhiễm chân vừa lòng. Không bằng như vậy đi, nhị đệ đem kia cô nương tỉnh ra tới, rốt cuộc nàng mới là đường xử, làm nàng tới nói nói, muốn thế nào. Thái tử cuối cùng tìm được rồi cái chiết chung biện pháp. Hắn không tin, trên đời còn có người so mục nhiễm chân càng cư đoán. Hướng chi lại là cái nữ nhi gia, lộ thay mềm khẳng định so mục nhiễm chăn muốn dễ ứng phó. Rõ ràng do dự qua đi. Mục nhiễm chăn khẽ miệng giơ lên, kia châm chọc không chỗ có thể ẩn nấp. Hoàng huynh vừa rồi không phải nói, chuyện này đã là nam nhân sự, cùng nữ nhân không quan hệ sao? Hắn tự tuyệt. Thái tử hai người không khỏi có chút nhúc trí. Đang lúc không khí lâm vào cục diện bế tắc khi, trước cửa bỗng nhiên truyền đến một cái chuông bạc tiếng cười. Theo nhau mà đến, là nữ tử viện chuyển nhẹ nhàng như liên bước chân. Rõ ràng một bộ đơn giản bạch đi dễ. Ở trên người nàng lại mạn diệu nhiều vẻ. Kia chương thanh tú điểm tính dung nhan, tuy không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng có thể làm người đã gặp qua là không quên được. Cái gì nam nhân nữ nhân, các ngươi đang nói cái gì nha? Hoắc Nghiên xảo tiếu liên tục, nện bước ngừng ở Mộc Nhiễm chân bên người. Nhìn đến nàng kia một khắc, Mộc Nhiễm chân mày kiếm túc đến càng cao. Tầm mắt lạnh lùng đảo qua phía sau theo tới Triệu Thịnh. Bị như thế lạnh thấu xương chứng mắt, Triệu Thịnh nhịn không được đánh cái rung mình, vội vàng ra tiếng biện giải, "Vương gia, là Hoắc cô nương chính mình muốn tới, thuộc hạ cản cũng ngăn không được. Không thôi, là ta chính mình muốn tới. Hoắc Nghiên đi phía trước một bước, chắn Triệu Thịnh phía trước. Giống như căn bản không sợ Mộc Nghiễm chăn ánh mắt xem kỹ. Lam thái tử cùng bàng Triệu Vạn phần giật mình chính là, Mộc Nghiễm chân thế nhưng không có chút nào khí giận. Đối nàng vô lễ, càng là không bỏ ở trong mắt. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, thanh âm tuy trầm thấp, lại không thấy là nhạt. Ngươi tới làm gì? Ta này không phải tới cấp thái tử điện hạ hành lễ sao? Hoắc Nghiên chiều mục Nhiễm chăn nhếch miệng cười cười, theo sau xoay người, cung cung kính kính đối với thái tử hành đại lễ. Dân nữ Hoắc Nghiên gặp qua thái tử điện hạ. Liên ở thái tử cùng bằng Triệu, còn ở suy đoán Hoắc Nghiên thân phận khi, Mục Nhiễm chăn đã là giơ tay, đem Hoắc Nghiên kéo đến bên cạnh người. Cùng bọn họ chi gian cách ra một đoạn bắt mắt khoảng cách. "Gì? Mới vừa rồi nhị đệ không phải nói, vị cô nương này là thê tử của ngươi sao? Vì sao?" Thái tử có chút hoang mang, nhịn không được đem nghi vấn nói ra khẩu hoàn toàn không ngờ. Mộc Nhiễm Chăn tức khắc đen mặt, kia lượng đạo hàn nhận ánh mắt, triều thái tử dứt khoát vồ tới. Lúc này mới ý thức được chính mình sở sai rồi lời nói. Thái tử vạn phần xấu hổ. Hoắc Nghiên trong mắt lại hiện lên vài sợi ánh sáng, theo sau rất là hưng phấn, để sát vào Mộc Nhiễm Chăn, không ngừng truy vấn, "Thê tử, ngươi nói chính là ta, ngươi còn đem ta trở thành thê tử của ngươi sao?" "Thật vậy chăng?" Ôn muốn chết. Mộc Nhiễm Chăn hơi hơi tức giận. Một con thon giải tay trái Hung hăng chiều Hoắc Nghiên trên mặt đè ép qua đi. Lam Nang mặt nháy mắt rời xa chính mình trường tụ. "Này, kia nháy mắt," Bàng Triệu đột nhiên ý thức được. Hoắc Nghiên đối mục nhiễm chân mà nói, là như thế độc nhất vô nhị tồn tại, cũng biến thành hắn duy nhất nhược điểm. Nếu có thể làm nàng nhả ra, kia mục nhiễm chân liền không thể không thỏa hiệp. Cho nên, Hoắc cô nương, tại hạ là đương triều thừa tướng Bàng Triệu, trước vị tiểu nữ lỗ mãng, hướng Hoắc cô nương nói lời xin lỗi. Bàng Triệu dẫn đầu một bước cố ý cường điệu chính mình thân phận, chính là vì trấn trụ Hoắc Nghiên. Nàng lại hoàn toàn không dao động, trừng lớn hai mắt, giống như không hiểu. Nếu ta không tiếp thu cái này xin lối đâu? Chương 128 ngoại ý muốn nghe đồn. Không tiếp thu. Mọi người nghe xong Hoắc Nghiên trả lời, không trải qua trận mắt há hốc mồm. Nguyên bản cho rằng, nữ tử này so mục nhiễm chăn càng tốt khống chế. Chẳng lẽ là bọn họ nhìn nhầm? Bang Triệu kia nghiêng lớn lên hai mắt, nhẹ nhàng sau nải thượng trợ. Địa phó mổ chuột hai khỉ bộ dáng, cho thấy hắn đã ở suy tư, nên như thế nào đối phó Hoắc Nghiên kế sách. Dây lát chi gian, thái tử cùng bàng Triệu đã đem tiêu điểm đều tụ tập ở Hoắc Nghiên trên người. Đây cũng là mục nhiễm chắc nhất không nghĩ nhìn đến kết cục. Hoắc cô nương không cần vội vàng cự tuyệt, đãi buồn tướng đem nói cho hết lời, lại hạ quyết định không mượn. Bàng Siêu đã biết, Hoắc Nghiên không giống bề ngoài như vậy nhu nhược, cho nên đối đãi nàng không cần ăn nói nhỏ nhẹ. Nga Muốn lai bảng thừa tướng còn có chuyện muốn nói a, vậy thỉnh đi. Trước đó vài ngày Tây Hạ công chúa, Hoắc cô nương còn nhớ rõ. Như thế nào đột nhiên nhắc tới Vân Thủy công chúa? Hoắc Nghiên chậm rãi nâng mi, kia trương môi anh đảo cầm lòng không đậu nhất hẳn. Trong lòng âm thầm khuyến khích bảng Triệu cuối cùng mục đích. Đương nhiên nhớ rõ, Tây Hạ công chúa cùng dân nữ là bạn tốt đâu. Trước khi đi, còn đem nàng giơ giải đưa cho dân nữ. Nói xong, nàng từ bên hông cởi xuống kia cuấn quanh giơ giải Bồn ý là tưởng cảnh cáo bàng triệu, không cần ở Tây Hạ công chúa trên người tìm lấy cớ. Ai ngờ đến? Bàng triệu thấy vậy tình hình, vui mừng càng hơn từ trước. Giống như nhưng thật ra hợp hắn tâm ý. Là như thế này à? Vậy càng tốt, ngày sau hoặc cô nương còn có thể cùng Tây Hạ công chúa, tình cùng tỉ mùa ội, cùng nhau hầu hạ nhị hoàng tử điện hạ. Điện hạ cũng không cần lo lắng, hậu viện sẽ nháo ra cái gì nhếu luận tới. Bàng hiểu trêu bừa, đôi mắt đã mị thành, một cái hẹp hẹp trường phùng. Ngươi có ý tứ gì? Bàng Triệu, ngươi ở hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Cơ hồ là đồng thời, Hoắc Nghiên cùng Mục Nhiễm chăn chăm miệng một lời. Hai người chất vấn, biểu hiện ra bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Rất là để ý Bàng Triệu mới vừa rồi một phen lời nói. Hắn cười rộ lên, cố ý bán cái nút, nhị hoàng tử Minh giám, bổ tướng nhưng không có nói hiểu nói vượng. Nói rõ ràng. Mục Nhiễm chăn khẩu khí gần như mệnh lệnh. Bàng Triệu một bộ chấn động bộ dáng, đối hắn nói: Nguyên Lai Nhị hoàng tử còn không biết nha. Bộn tướng cho rằng, nhị hoàng tử đã sớm nghe được tiếng gió. Cái gì tiếng gió? Bệ hạ quyết định, làm nhị hoàng tử nên thú Tây Hạ công chúa, đặt thành Tây Hạ cùng dự quốc hòa thân. Trong ngày mắt kia, giống như sét đánh giữa trời quang, Hoắc Nghiên sững sờ ở tại chỗ. Tưởng tượng đến mục nhiễm chăn xe cưới Tây Hạ công chúa, Nang Liên khống chế không được đáy lòng dao động, còn có một trận vô pháp ngăn chặn đau đớn. Ngươi là nghe ai nói? Liên Mộc Nhiễm chân chính mình đều không có nghĩ đến, sẽ từ Bàng Triệu trong miệng, ngoài ý muốn biết được tin tức này. Mặc kệ bổn tướng là nghe ai nói, chuyện này đều không phải bịa đặt ra tới. Không tin nói, nhị hoàng tử có thể hỏi một chút thái tử liên hạ, xem bổn tướng nói chính là thật là giả. Bàng Triệu sau này lùi lại một bước. Lam Mộc Nhiễm chân có thể trực diện thái tử. Hai người đối diện chi gian, thái tử thở dài. Không thể ngờ Hà nói, Bàng thừa tướng nói đều là thật sự. Phu hoàng xác thật có này tính toán. Ngai Mai Lâm Triều liền sẽ hạ chỉ, bởi vì trước đây ngũ đệ mạ phượng, làm Tây Hạ sứ thần nhóm liền như thế đi trở về. Vì giữ gìn Tây Hạ cùng dự quốc quan hệ, cho nên phụ hoàng khai xuất tới rồi hòa thân. Mà nhị đệ cũng biết Tây Hạ công chúa tính tình. Tây Hạ công chúa tính tình mục nhiễm chăn không biết, nhưng nàng đối hắn tâm ý, lại không người không hiểu. Lời này muốn chỉ có Bàng Triệu nói, Mục Nhiễm Chăn cùng Hoắc Nghiên tuyệt không tin tưởng. Thái tử lại cũng đã mở miệng. Tâm tư của hắn không Bàng Triệu như vậy phức tạp khó hiểu. Hay thường cũng cũng không thích nói dối. Nếu là thái tử đều nói như vậy, vậy không phải là giả. Chuyện này cùng dân nữ không có quan hệ, cùng chuyện này càng không quan hệ. Dân nữ không rõ, bàng thừa tướng nói lời này có cái gì ý nghĩa. Hoắc Nghiên ổn định tâm thần, mặc dù nội tâm đã là cuộn sóng ngập trời, trên mặt vẫn là kiệt lực duy trì trấn định. Không nghĩ làm bàng Triệu tìm được khả thừa chi cơ, kia mị trang lại làm người khó chịu. Vừa rồi nhị hoàng tử còn nói, Hoắc cô nương là hắn thế tử. Nếu lời này thật sự Chuyện này cùng cô nương liền không khả năng không có quan hệ." Bộn tướng nói ngắn gọn, ai đều biết, nhưng phẩm là hoàng thượng hạ chỉ, lại tưởng vi phạm chính là kháng chỉ không tôn. Liên tính mục nhiễm chăn lại như thế nào hành xử khác người? Cái lời thánh chỉ loại sự tình này, cũng không thể dễ dàng độ vào. Trầm mặc bên trong, Bàng Triệu tiếp tục nói, "Bộn tướng vì cấp tiểu nữ bồi tội, có thể đáp ứng nhị hoàng tử cùng Hoắc cô nương, ngày mai làm hoàng thượng hạ không được cái này chỉ." Này nghiêm nhiên biến thành một hồi giao dịch. Bàng Triệu nháy mắt có lợi thế, trở nên không hề sợ dạ, thậm chí không sợ Mộc Nhiễm Chân sẽ tự tuyệt. Tùy theo mà đến chờ mặc, gian cô thật lâu thật lâu. Hoắc Nghiên vài lần mấp máy khóe miệng, muốn nói gì, nhưng lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Nay đã không phải nàng một người có thể quyết định sự. Lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại gian, thấy Mộc Nhiễm Chân đau tước sần mặt. Hắn nhất định thực không thích bị người uy hiếp, mà Bàng Triệu giờ phút này đang ở trắng trợn táo bạo uy hiếp hắn. Rõ ràng là cùng chính mình không đội trời chung kẻ thù. Còn phải đối hắn thỏa hiệp. Trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Hoác nghiên cắn chặt rằng, nàng không muốn nhìn đến mục nhiễm chăn như vậy. Thật là làm phiền bằng thừa tướng Ngọc Lòng, dân nữ cảm thấy, nhị hoàng tử cưới Tây Hạ công chúa là chuyện tốt. Cho nên chuyện này, dân nữ không đáp ứng. Vốn là vì làm mục nhiễm chăn không hề khó xử. Không nghĩ tới hắn đột nhiên quay đầu lại. Không dám tin tưởng nhìn chăm chú Hoác nghiên mặt mày. Tựa hồ đối nàng lời nói sở ngữ kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không có nghĩ tới. Hoắc Nghiên lại là nghĩ như vậy. Nàng một chút đều không thèm để ý sao? Một khi đã như vậy, kia bổn vương liền cưới. Đơn giản mấy chữ. Sự tình phát triển, hoàn toàn thoát ly bảng Triệu không chế. Liên thái tử đều bắt đầu xem không hiểu, Hoắc Nghiên cùng Mục Nhiễm chân chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì bọn họ đối chuyện này phản ứng đều như thế kỳ quái? Triệu Thịnh mang nàng trở về phòng. Nơi này đã không cần nàng." Mục Nhiễm chắn không thể hiểu được tức giận, ai đều đoán không ra chân chính nguyên nhân, nhưng hắn hơi mang âm u khuôn mặt, đã hiển lộ đầy người lệ khí. Chuyện này còn không có giải quyết, ta không đi." Hoắc Nghiên quyết giữ ý mình, căn bản không có đi ý nguyện, lại không nghĩ Triệu Thịnh lúc này đây, không có tiếp tục dung túng nàng tùy hứng. Không quan tâm, mạnh mẽ đem Hoắc Nghiên mang ra đại điện. Trước khi đi, nàng còn vô cùng phẫn nộ triều Mục Nhiễm chán nổ mục mà đi. Hắn lại không có lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thẳng đến kia hai cái thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hành lang dài cuối. Mục Nhiễm chăn mới sâu kín xoay người, tầm mắt ở Bàng Triệu trên người thật lâu ngừng lại. Giống như ở suy tư, cái gì không muốn người biết tâm sự. Hồi lâu qua đi, Mục Nhiễm chăn ho nhẹ hai tiếng, đối Bàng Triệu cùng thái tử nói, "Bổn vương đã biết, giải quyết chuyện này tốt nhất biện pháp là cái gì?" Trúc Lạc Chi Gian, thái tử cùng Bàng Triệu đều bắt đầu khẩn trương lên không trải qua đồng thời dương mắt, ngó nhìn Mộc Nhiễm Chân hai tròng mắt. Kỳ thật rất đơn giản, chính như vừa rồi bảng thừa tướng theo như lời. Nhị hoàng tử ý tứ là, Bang Triệu vẫn là có chút không xác định, cho dù đã ẩn ẩn đoán được, Mộc Nhiễm Chân sở chỉ chuyện gì. Nhịn không được lại lần nữa truy vấn. Mộc Nhiễm Chân đã không có quá nhiều kiên nhẫn. Có chút không kiên nhẫn nói, chỉ cần ngươi có thể áp xuống việc này, hôm nay sự liền xóa bỏ toàn bộ. Thì ra là thế. Quả nhiên là cùng Tây Hạ công chúa Hòa thân sự. Chương 129 đạt thành hiệp nghị. Hử? Ta xem hắn chính là tưởng cưới Tây Hạ công chúa, mới có thể đem ta đuổi đi. Một đường phía trên, Hoắc Nghiên tức giận khó bình, không ngừng oán giận. Khi thì còn có thể nghe được nàng đối mục nhiễm chăn trách cứ. Triệu Thịnh lặng lặng theo ở phía sau, có khi bị nàng lời nói đậu cười, nhịn không được cười trộm. Nam nhân đều không một cái thứ tốt, 10 cái bên trong có chín xác. Hắn lại không thích Tây Hạ công chúa, còn muốn cưới người khác. Không phải nhìn chúng công chúa tướng mạo cùng dáng người, còn có thể có cái gì? Đều đi mau đến trước cửa Hoắc Nghiên, còn ở lẻ nhải, vẫn luôn đều không có được đến đáp lại nàng. Chung Quy mặt mang nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút, Triệu Thịnh ở phía sau vì sao trầm mặc? Ai ngờ, mới quay người lại, liền thấy Triệu Thịnh che miệng cười trộm bộ dáng. Không khỏi nổi trận lôi đình, đôi tay chống nạnh, cả giận nói, "Triệu Thịnh, ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười?" "A, Hoắc cô nương" Ngươi hòa mắt đi. Ta lại không cười. Triệu Thịnh mở to mắt nói dối. Hoắc Nghiên càng là bực bội, thanh âm đề cao mấy độ, "Hảo, ngươi nếu là không cười, liền tới nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi vương gia đến tụt cùng muốn làm gì? Hắn thật sự muốn cưới Tây Hạ công chúa sao?" Nói đến cùng, nàng vẫn là trong lòng bất an, muốn dùng ngôn ngữ tới phát tiết. Hỏi Triệu Thịnh càng là tưởng sắp nhận, mục nhiễm chân chân chính ý đồ là cái gì? Triệu Thịnh sử sốt, vốn luôn suất khẩu nói, Ngáy mắt lui về nơi xa. Theo sau ý vị Thâm Trường nói, tám phần là thật sự, nhưng cái này cũng không thể trách chúng ta Điện Hạ nha. Đây là hoàng thượng ý chỉ, Hoắc cô nương cũng thấy được, việc này chúng ta Điện Hạ phía trước căn bản là không biết. Lời này nói được Hoắc Nghiên Á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, nàng mới thần sắc chất phát phun ra mấy chữ, này không phải thánh chỉ còn không có hạ sao? Chính là vừa rồi Hoắc cô nương không phải chính mình cự tuyệt sao? Ta đó là Nàng đó là vì mục nhiễm chăn suy nghĩ, không muốn làm hắn khó xử. Lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nói ngắn lại, ngươi xem các ngươi vương gia, có thể hay không cưới Tây Hạ công chúa. Xem nàng nghiêm trang truy vấn, Triệu Thịnh một tay chống cằm, vạn phần nghiêm túc tự hỏi một trận. Mới câu câu chưa chưa nói, rất có khả năng, dù sao cũng là vì hòa thân. Loại này quốc gia đại sự, chúng ta vương gia chưa bao giờ cố tư tình. Hoắc Nghiên nháy mắt trầm mặc. Nàng cái gì đều không nghĩ lại nói trực tiếp đi vào trong phòng, vang một tiếng đại quan cửa phòng, lưu lại đầy mặt kinh ngạc Triệu Thịnh, đứng ở tại chỗ, nhìn kia phiến nhắm chặt cửa gỗ. Không trải qua phốc cười ra tiếng tới, lại cười liền cắt ngươi đầu lưỡi. Ai ngờ, bên hai truyền đến Hoắc Nghiên hơi mang tính trẻ con uy hiếp, nàng tức giận quá mức rõ ràng. La la la, Hoắc cô nương hảo hảo nghĩ ngươi, Triệu Thịnh đi trước. Nhưng mà, Triệu Thịnh bước chân vừa đến trước phủ, liền thấy bảng Triệu cùng thái tử Tề bước đi từ từ mà ở bọn họ phía sau mục nhiễm chăn, sắc mặt vân đạm phong khinh. Mấy người giống như đã hóa can qua với Ngọc và Tơ Lửa, đã không có lúc trước đối chọi gay gắt, truyền biến chỉ ở một chén trà nhỏ công phu. Triệu Thịnh không có suy đoán, ở hắn đi rồi, bọn họ đến tụt cùng nói chút cái gì. Hoặc nguyên sự lại là như thế nào giải quyết? Vương gia. Theo Triệu Thịnh một tiếng thở nhẹ. Mục Nhiễm chăn ngước mắt nhìn thoáng qua, theo sau nhàn nhạt đáp ứng, bước chân đã là ngừng ở trước cửa. Vậy không tiến hoàn hình. Hy vọng thừa tướng giữ lời hứa. Hôm nay làm phiền nhị đệ, nhị đệ nhưng đừng để ở trong lòng A. Thái tử vô vô mục nhiễm chăn vai lưng. Nhìn không ra hai người có bao nhiêu thân mật, nhưng mục nhiễm chăn không có né tránh. Mặc cho hắn đầu ngón tay ở chính mình cầm ý dìa thượng, lưu lại mấy mặt dấu vết. Ánh mắt lại cố ý vô tình liếc quá bàng triệu khuôn mặt. Cái này nhị hoàng tử tẫn xin yên tâm, bụt tướng tuyệt đối nói được thì làm được. Hảo! Không có càng nhiều giả dối khách sáo. Mục Nhiễm chăn nhìn theo bọn họ đi ra cảnh vườn phủ. Cứ tới khi xe ngựa mà đi. Vương gia, ngài đáp ứng rồi bọn họ cái gì? Như thế nào làm bảng Triệu liền đi như thế nào? Không phải nói, lần này xem như cho hắn nhặt cái đại tiền nghi. Mục Nhiễm chăn tựa hồ không cam lòng. Cái gì đại tiền nghi? Còn có thể có cái gì? Mục Nhiễm chăn trừng mắt nhìn Triệu Thịnh liếc mắt một cái. Không muốn nhiều lời, xoay người lui tới khi cái kia đường nhỏ đi đến. Vương gia không đi xem hoắc cô nơi sao? Nàng giống như sinh khí. Còn tại chỗ Triệu Thịnh, nhìn không được ra tiếng dò hỏi. Ai biết? Được đến lại là mục nhiễm chân cười lạnh, nàng còn sinh khí. Bổn vương hiện tại không nghĩ thấy nàng. Hai người kia là làm sao vậy? Triệu Thịnh càng thêm xem không rõ. Từ cảnh Vương phủ trước lên đường trên xe ngựa. Thái tử có chút sầu lo hướng bang Triệu hỏi đi, bang thừa tướng thật sự có năng chắc? Phu hoàng cũng không phải là như vậy hảo thuyết phục. Ai, vì thần đây cũng là không có biện pháp, nếu không đáp ứng nhị hoàng tử Có thể dễ dàng như vậy thoát thân sao? Vừa rồi hắn kia trận thế, Thái tử điện hạ cũng đã thấy được. Bàng Triệu có chút hể bại thở dài. Kia sườn mặt lực hiện tăng thương, quả thực gợi lên thái tử lòng chắc ẩn. Bàng không, bổn cung tùy Bàng thừa tướng cùng đi thấy phụ hoàng. Vi thần thật sự không dám lại tiếp tục phiền phá thái tử điện hạ. Bàng Triệu giả ý thoái thác, trong lòng lại đã là vui mừng vạn phần. Hắn sở hữu tiết mục đều là vì chờ thái tử những lời này. Bàng thừa tướng nói gì vậy? buồn cung đều đã giúp được nơi này, chẳng lẽ còn bỏ dở nữa chừng sao? Đi thôi. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tới rồi lúc này, Bang Triệu trong lòng đã có đối sách. Nếu là Liển thái tử đều giúp hắn nói, hắn có lẽ có thể thử xem. Lam Hoàng thượng đem mục đức phỉ từ Thanh Vũ trong chùa thả ra. Dù sao cũng là hắn khinh bạc Tây Hạ công chúa, làm hắn đối công chúa phụ trách cũng là nhân chi thường tình. Như vậy không phải một công đôi việc, không chỉ có giúp mục nhiễm chăn giải quyết hắn bối rối còn đem hắn Minh Hữu, Mục Đức Phỉ cứu ra tới. Kỳ thật ở Bàng Triệu đáy lòng cũng không thích Mục Đức Phỉ. Hắn là sở hữu hoàng tử trung nhất có tâm kế, hơn nữa nhất thích kỳ người, luận tàn nhẫn bạc, liền Bàng Triệu đều hổ thẹn không bằng. Nếu không phải vì tiền đồ, hắn tuyệt không sẽ cùng Mục Đức Phỉ thông đồng làm bậy. Yên tâm đi, Bàng tướng tướng, chuyện này rốt cuộc cùng Bàng tiểu thư có quan hệ. Bất luận như thế nào, bổn cung đều sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, to lớn tương trợ. Thái tử này tịch nói đến chém đinh chặt sắt. Nói thật, ở bang Triệu trong lòng, càng nhìn chúng chính là thái tử Mộc Căn Chất. Tuy nói hắn thoạt nhìn không có chí lớn, tính tình ôn hòa, thậm chí còn có chút yếu đuối, nhưng là người tâm địa thiện lãnh. Đối bang Yên Nhi càng là quan tâm đầy đủ. Nếu bang Yên Nhi có thể gả cho Mộc Căn Chất, kia hắn cả đời này có lẽ liền không cần như vậy làm lụng vất vả. Thái tử điện hạ ân tình, vi thần thật không hiểu dùng cái gì vì báo. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bàng thừa tướng không cần như thế để ý. Hai người lời nói chi gian, xe ngựa đã là ngừng ở hoàng thành cửa thành phía trước. Ai? Bọn lính trưởng đạo hành tới, đem xe ngựa ngăn lại, trầm mặc qua đi. Từ cửa sổ xe vươn một bàn tay, trong tay rút xuống một cái ngọc bài. Nhìn đến ngọc bài kia một khắc, những cái đó bọn lính lập tức lui về phía sau, nhường ra một cái rộng lớn đại đạo. Gặp qua thái tử điện hạ. Đứng dậy đi, trong xe là bổn cung cùng thừa tướng đại nhân, tưởng tiến cung gặp mặt hoàng thượng. Là, thuộc hạ này liền khiển người bẩm báo. Mau đi, chỉ có vào giờ phút này, thái tử uy nghiêm mới có thể xuất hiện. Thu Di Chi Gian, có người vội vàng đi vòng mèo, đối với trong xe hai người nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, hoàng thượng mệnh điện hạ cùng thừa tướng đại nhân, hiện tại đi dự đức điện gặp mặt. Chương 130 sảo luôn lệnh sắc. Dự đức điện gần ngay trước mắt, Bàng Triệu theo sát với thái tử lúc sau, từ đầu đến cuối đè mặt thanh kính, giống như đối thái tử phá lệ tôn kính. Kỳ thật trong lòng có mưu đồ khác. Chuyện này tốt nhất đừng làm hắn xuất đầu, nếu là hoàng thượng có thể nghĩ lầm là thái tử. Kia đối thái tử có lẽ cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc hoàng thượng rất là coi trọng thủ tốc chi tình. Thái tử nếu là vì mục đích phỉ nói chuyện, không biết hoàng thượng sẽ như thế nào tưởng. Thật là hiếm thấy, thái tử thế nhưng cùng bàng thừa tướng cùng nhau tới. Hoàng thượng đang ở túi đầu luyện tự, kia khắc hoa gỗ thô tưởng vân trên bàn, một trương giấy tuyên thành ở mặt bàn vô khai. Cho như vậy gà bút cao cao kêu ở trên giấy. Lời này vừa ra, Bàng Triệu tức khắc tỉnh ngộ, suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng sẽ rơi rất quan trọng nhất một chút. Cái đảng cũng là hoàng thượng cấm kỵ chí nhất. Khởi bẩm phụ hoàng, lần này là nhi thần đi tìm bảng thừa tướng, có một số việc tưởng cùng phụ hoàng thương lượng một chút. Thái tử chủ động về phía trước, không đợi Bàng Triệu mở miệng giải thích, liền đã đem lời nói đoạt qua đi. Hoàng thượng ngồi bút hơi đốn, theo sau nhàn nhạt ngước mắt, tầm mắt mang theo tìm kiếm. Ở bang Triệu cùng thái tử khuôn mặt trầm dãi đảo qua. Kia cao thâm khó đoán liếc mắt một cái, làm cho bọn họ trong lòng thật là kiêng kỵ, không trải qua thành tính đầy đủ. "Chuyện gì?" "Là về hoa thân sự." Hoa thân hai chữ vừa ra, Dụ đế mắt lén nhìn lại, biểu tình có vài phần kinh ngạc. "Như thế nào? Hoa thân sự có cái gì hảo thương lượng?" Thái tử cùng bang trưởng tướng cảm thấy không ổn. Bang Triệu ổn hạ tâm thần, lặng lẽ lôi kéo thái tử trường tụ. Theo sau Triều Dụ làm vái chào. Cuốn thơ nói, vi thần cùng thái tử đều không phải là cảm thấy hòa thân không ổn, chỉ là sắp sửa hòa thân người được chọn, còn tưởng Thỉnh Hoàng thượng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Người này tuyển, kỳ thật vẫn luôn cũng là dự đế trong lòng lo lắng âm thầm. Nếu đổi làm người khác, khả năng còn sẽ ngoan ngoãn lĩnh chỉ, nhưng nếu là Mục Nhiễm cho nói, nói không chừng liền buộc hắn kháng chỉ không tồn. Cho nên mấy ngày nay, dự đế chính mình đều có chút dao động. Hiện giờ Bàng Triệu cùng thái tử chủ động nhắc tới, hắn nhưng thật ra cực có hứng thú. Nghe một chút bọn họ có gì lý do thoái thác. Người được chọn làm sao vậy? Các ngươi cảm thấy nhị hoàng tử không thể gánh này trọng trách? Dụ Đế cố ý như thế hỏi đi. Bang Triệu vội vàng phủ nhận, đương nhiên không phải, nhị hoàng tử có thể văn có thể võ, điểm nào đều không thua tây hạ người. Chỉ là nhị hoàng tử tính tình. Nay kịp thời muốn nói lại thôi. Ai đều biết mục nhiễm chắn là người, cho nên không cần làm rõ. Đến nhị tính tình không tính táo bạo, nhưng lại nhị hoàng tử từ trước đến nay cao ngạo không hấn. Nếu hắn nguyện ý sự còn hảo, nếu hắn không muốn, hoàng thượng ép sát không tha. Chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, vi thần chính là sợ xảy ra chuyện, mới có thể cùng thái tử điện hạ cùng tiến đến khuyên bảo hoàng thượng. Bang Triệu nói được tự tự là thật. Dư Đế đơn giản đem gạo bút nhẹ phóng với tối say, rất có hứng thú ngồi ở ghế dài thượng, đôi tay trong người trước giao nhau. Các ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết đến nhi, lời này cũng có vài phần đạo lý. Bất quá, nếu các ngươi hôm nay tới gặp chấm, nói vậy đã nghĩ kỹ rồi ứng đối kế sách. Nói đến nghe một chút. Cái gì kế sách? Thái tử trên mặt tràn đầy nghi hoặc, bọn họ Lâm thời mới hạ quyết định. Một đường phía trên, căn bản không có thời gian có thể tự hỏi đối sách. Hiện giờ bị hoàng thượng hỏi như vậy khởi, nên như thế nào đáp lại? Đang muốn quay đầu lại. Bang Triệu đã mở miệng, thái tử điện hạ cảm thấy, không bằng hoàng thượng đổi một cái hòa thân người, cứ kia Tây Hạ công chúa như thế nào? Hiện giờ chúng ta dự quốc có 12 cái hoàng tử, cái nào đều anh tư tác dạng, xứng kia Tây Hạ công chúa dư giả. Ngã. Thay đổi người. Thái tử cảm thấy đổi hay hảo. Dụ Đế vẫn chưa phủ định nải kế sách. Thuyết minh thành công thuyết phục khả năng cực đại, chỉ cần trên đường không ra cái gì sai lầm. Thái tử càng thêm trở tay không kịp, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm. 12 cái hoàng tử còn có ai có thể làm nhiệm? Đang lúc hắn do dự khi, Dụ Đế nhìn ra manh mối, mày chậm rãi nhăn lại. Mắt thấy liền phải tiến thêm một bước truy vấn. Bang Triệu vội vàng nói tiếp, hoàng thượng chẳng lẽ là đã quên Chuyện này là bởi vì Ngũ hoàng tử dựng lên. Nếu sợ Tây hạ người ta nói công chúa không có trong sạch, nhất hẳn là chuột tội phụ trách người, không nên là Ngũ hoàng tử điện hạ sao? Lời này vừa nói ra, Thái tử vạn phần khiếp sợ, ngay sau đó hướng Bàng Triệu đầu đi ánh mắt. Hắn vì cái gì muốn vào lúc này nhắc tới Mục Đức Phỉ? Mục Đức Phỉ đến nay thượng ở Thành Vũ trong chùa, vì hắn sở phạm phải sai lầm, tiếp thu trừng phạt. Dữ Đế cũng là biểu tình kỳ biến. Chầm mặc sau một hồi, mới trầm giọng hỏi Thái tử: Đây là bảng thừa tướng chú ý, vẫn là thái tử. Nay vừa hỏi chung trộn lẫn quá nhiều cảm xúc, phức tạp khó hiểu, ai cũng không biết dự đế muốn nghe đến cái gì đã án, mà những cái đó đã án lại sẽ mang đến như thế nào kết quả. Bang Triệu cũng không dám nữa ra tiếng. Lần này vẫn là từ thái tử đến trả lời tương đối hảo. Đại điện bên trong, giống như mỗi người đều đang chờ đợi thái tử trả lời. Khi đó thái tử dần dần minh bạch cái gì? Bang Triệu có lẽ sớm có mưu kế chỉ là không có nói cho hắn mà thôi. Mà hắn ở Lặng Yên không một tiếng động chi gian, đã biến thành hắn một viên quân cờ. Hắn đã sớm dự đoán được thái tử sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn giúp hắn. Có loại bị người đùa bỡn cảm giác. Thái tử che giấu hảo nội tâm tức giận, khuôn mặt như cũ trước sau như một ôn hòa. Lại hướng tới dự đến nói, "Là nhi thần ý tứ, phụ hoàng chớ có trách cứ bảng thừa tướng. Ngũ đệ trời sinh tính bất hảo, từ trước đến nay phóng túng không kiểm chế được. Làm ra như vậy sự cũng là nhất thời hồ đồ." Nhi thần biết, lúc ấy phụ hoàng cũng là sợ Tây Hạ người tức giận, mới có thể nhận tâm đem Ngũ Đệ quan vào Thanh Vũ chùa. Thật sự biết không? Bất quá là hắn suy đoán thôi. Nhưng dự đế trên mặt nghiêm túc chi sắc, lại theo thái tử nói, chậm rãi biến mất đi xuống. Hiện tại Tây Hạ người cũng đi rồi, Ngũ Đệ bị đóng chút thời gian, hẳn là đã biết hối cải. Phụ hoàng không bằng làm hắn đem công để quá, Nhi thần thật sự không đành lòng nhìn đến Ngũ Đệ ở Thanh Vũ trong chùa chịu khổ. Ngươi nhưng thật ra thực có thể săn sóc ngươi ngũ đệ a?" Kia lời nói giống như không có trăn trọng, lại ngầm có ý thăm ý, dự đế khẩu khí, đã nghe không ra chút nào phẫn nộ. Nhi thần thân là hoàng trưởng tử, đương nhiên muốn săn sóc chính mình huynh đệ. Liên tính người này không phải ngũ đệ, chỉ cần là nhi thần đệ đệ, nhi thần đều sẽ không đành lòng. Thái tử không thiện a ju linh hót. Nếu có thể nói ra lời này, kia đại đệ cũng là trong lòng suy nghĩ. Nay 12 cái hoàng tử tính tình, dự đế mỗi người trong lòng biết rõ ràng thậm chí còn trước mắt Bàng Triệu, mỗi tiếng nói cử động đều khó thoát dự đế hai mắt. Hắn chỉ là không muốn vạch trần, lại không đại biểu có thể bị chẳng hay biết gì. Các người nói được tuy rằng có lý, chính là kia Tây Hạ công chúa chán ghét Phỉ Nhi, chấm sợ thật hạ cái này chỉ, hòa thân sự càng không thể đạt thành. huống hồ Phỉ Nhi đi vào không đủ nửa năm, liền như vậy phóng ra, chắc chắn chọc giận Tây Hạ. Hiện tại hắn còn không thể phóng, làm hắn ở Thanh Vũ trong chùa lại đãi một đoạn thời gian đi. Dự đế nghiêm nhiên phủ quyết Bàng Triệu đề nghị. Xem ra muốn mượn cơ làm mục đức phỉ gia tới tâm tư là hoàn toàn đủ phí. Sự tình lại lần nữa về tới nguyên điểm. Mục Đức Phỉ không được, kia còn không phải muốn cho Mục Nhiễm Chân. Nhưng bảng Triệu cùng thái tử lần này lý do, chính là vì làm Mục Nhiễm Chân thành công thoát thân. Sau một lúc lâu qua đi, Dụ Đế lại lời nói thầm thì nói, hơn nữa, có thể làm Tây Hạ công chúa vừa là người, chỉ có đến Nhi một người. Đổi thành mặt khác hoàng tử, đều phải xảy ra chuyện. Cho nên hắn mới biết rõ Mục Nhiễm chăn tính tình của Cường. Vẫn là nghĩa vô phản cố muốn hạ chỉ buộc hắn. Kia nếu là đổi thành người, không chỉ có chỉ là hoàng tử đâu. Chương 131 chủ động xin ra trận. Chân Nhi, ngươi nói cái gì? Thái tử điện hạ. Dữ Đế cơ hồ cùng Bảng Triệu đồng thời hỏi đi. Kia khiếp sợ, càng là không có sai biệt. Nhi thần ý tứ là, nếu đem người này đổi thành Nhi thần nói, Tây Hạ hẳn là sẽ không lại có phê bình kín đáo đi. Rốt cuộc Nhi thần thân là thái tử, lại như thế nào? Đô hạ vương cũng muốn ban quan đến Nhi thần thân phận. Thái tử thật là vì chuyện này bất cứ giá nào. Bang Triệu trong lúc nhất thời châm mối cảm xúc hỗn ngang, cũng biết rõ hắn là sợ có phụ với Mục Nghiêm Trăn, do đó liên lụy đến Bàng Yên Nhi. Nói đến cùng, vẫn là tâm hệ với Bàng Yên Nhi mới có thể làm ra như vậy lựa chọn. Ngươi thật sự nguyện ý? La, Nhi thần cam nguyện thế nhị đệ hòa thân. Thái tử trịnh trọng chuyện lạ quỳ rạp xuống dự đế trước mặt, kiệu kiên định thân sắc, hoàn toàn không có đổi ý chi ý. Bàng Triệu đã tại chỗ miệng không thể nói. Còn có thể nói cái gì đó? Nhiều năm như vậy, hắn đã làm âm độc việc không thể đếm, chưa bao giờ từng có lòng chắc chắn. Mà giờ này khắc này, lại lần đầu tiên cảm thấy ấy nấy. Thái tử làm người như thế chân thành, hắn lại vẫn là lập đi lập lại nhiều lần lợi dụng. Hảo, một khi đã như vậy, kia chấm liền thành toàn ngươi. Dữ Đế cũng có chút kinh ngạc. Từ trước thái tử luôn là làm người yếu đuối, mặc kệ trong triều phát sinh cái gì đại sự, đều tránh ở chúng thần lúc sau. Hiếm khi lên tiếng, càng là không có khơi mào quá nặng đánh. Tương phản nhiều lần đấu tranh anh dũng, đều là nhị hoàng tử Mục Nghiễm Chân. Cho nên so sánh với dưới, Mục Nghiễm Chân công hơn, xa xa thắng qua thân là thái tử hắn. Dân gia, Mục Nghiễm Chân địa vị ở triều đình thượng, so thái tử càng trọng càng cao. Đa tạ phụ hoàng. Lần này thái tử hành động, làm dự đế rất là thưởng thức. Ngày mai lâm triều khi, chấm liền sẽ hạ chỉ. Nếu không có việc gì, các ngươi liền đi trước lui ra đi. Là Phu hoàng là hoàng thượng. Từ dụ Đức điện lui ra thái tử cùng Bàng Triệu, chậm rãi đi ở ra cùng cung trên đường. Thái tử chậm rãi vô ngữ, mới vừa rồi ở điện thượng khẩn trương bất an, dần dần từ hắn trong lòng tối lui. Đi theo một bên Bàng Triệu, lại thần sắc mừng trọng, vẫn chưa bởi vì sự tình giải quyết mà lại chút nào nhẹ nhàng thái độ. Hắn không nên vì thế mừng rỡ như liên sao. Mục Nhiễm chân sự cuối cùng hạ màn. Thái tử hơi khó hiểu, đối với Bàng Triệu nhẹ giọng hỏi đi, Bàng thừa tướng như thế nào vẫn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Chuyện này cuối cùng giải quyết, không phải sao? Không nghĩ tới Bàng Triệu lại sâu kín thở dài, giống như đối cái gì rất là thất vọng. Giải quyết là giải quyết, lại không phải vi thần muốn kết cục. Không biết Bàng thừa tướng muốn kết cục là cái gì. Thái tử đương nhiên không biết. Bàng Triệu giờ phút này lớn nhất tích tụ chính là hắn muốn nên thú Tây Hạ công chúa sự. Ở hắn cân nhắc, nếu thái tử cưới Tây Hạ công chúa, kia nhất định không phải là chấp phi. Nếu là chính phi nói, kia Bàng Yên Nhi liền không có cơ hội. Liên tính này có thể gả cho thái tử, kia cũng là cái chắc thất, quyền lợi xa không kịp chính phi như vậy đại. Đây mới là hắn nhất buồn một chỗ. Vi thần vốn định làm ngũ hoàng tử thế nhị hoàng tử hòa thân. Mà thái tử điện hạ liền không cần cưới Tây Hạ công chúa. Không sao, bổn cung dù sao luôn là muốn nạp phi, sớm một ngày vẫn một ngày không có gì. Thái tử nói được phong khinh vấn đạm, còn có một kia không dễ phát hiện thân thở. Có lẽ xinh với hoàng gia hắn. Sớm đã thấy rõ chính mình tình cảnh. Ở hôn nhân đại sự thượng, hắn trước nay đều không hề chọn quyền. Lại không nghĩ, Bang Triệu đi thẳng vào vấn đề, chính là vi thần buồn cảm thấy, tiểu nữ cùng thái tử điện hạ rất là xứng đôi, còn tưởng cầu hoàng thượng hạ chỉ, làm tiểu nữ cùng thái tử điện hạ trung thành thân thuộc. Thái tử sững sốt, trợn xoay người, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Bang Triệu lại có quá loại này ý tưởng. Chẳng lẽ chuyện này không phải hắn tương tư lẫn vương? Thái tử khó nén hứng phấn. Nhịn không được thấp cụ hai tiếng, làm thanh âm tận lực vững vàng. Trung thành thân thuộc. Bang tiểu thư nguyện ý gả cho bổn cung sao? Điểm này Bang Triệu chính mình đều hãy còn cũng chưa biết. Không thể nghi ngờ. Bang Yên Nhi đối thái tử cảm tình đạm bạc, càng là mấy độ khinh thường hắn mềm yếu. Nhưng nếu thái tử có thể làm nàng lên làm thái tử phi, kia hết thảy liền không nhất định. Vì vinh hoa phú quý, Bang Yên Nhi vô cùng có khả năng hủy thân với hắn. Bang Triệu đối này tin tưởng 10 phần, cho nên mới đối thái tử đáp Nàng tự nhiên là nguyện ý, vi thần nữ nhi, vi thần nhất hiểu biết, chính là bàng tiểu thư ngày thường, đối buồn cung thật là lãnh đạm, không giống như là thích bộ dáng nha. Thái tử quả nhiên cũng không ngu rốt, hiện thực như thế nào vẫn là có thể phân biệt rõ ràng. Bàng Triệu trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại vì bàng yên nhi biện giải. Đó là thái tử điện hạ hiểu lầm, yên nhi chỉ là thẹn thùng. Nàng ngươi này a, càng là thích ai, càng không nghĩ làm người nhìn ra tới. Cô nương sao, da mặt đều mỏng Lời này còn có vài phần có thể tin chi độ. Thái tử trong lòng hoa tươi nộ phóng, trên mặt treo đầy ý cười, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bang Triệu lại lần nữa thở dài nói, đáng tiếc thái tử điện hạ muốn cưới Tây Hạ công chúa, nếu là Yên Nhi ngày sau, thật sự gả cho thái tử điện hạ. Kia không phải muốn cùng này Tây Hạ công chúa cùng chỗ một thất, đã sớm nghe nói công chúa tính tình nóng chiều, vị phân lại cao hơn chúng ta Yên Nhi, kia còn không ngày ngày khi dệ Yên Nhi, tuy nói Yên Nhi không phải công chúa nhân vật nổi tiếng, Nhưng cũng là vi thần tâm đầu nhục. Vi thần như thế nào nhẫn tâm xem nàng đi đông cung chịu tội đâu? Một phen nói đến chân tình từ lòng. Đạo cung người bình thường ra phụ thân, lo lắng nữ nhi khi giống nhau như lúc. Thái tử không trải qua vì này động dung, lập tức cung tất cả khó xử. Không khí nhất thời trở nên xấu hổ lên. Châm mặc đang ở không ngừng nghỉ lan tràn đi xuống. Cuối cùng, thái tử có chút đau lòng nói, kia cũng không có cách nào, nếu là phụ hoàng hạ chỉ, khẳng định chính là chính phi. Bổn cung cảm thấy Bàng thừa tướng nói được thật là có lý, vẫn là đừng làm Bàng tiểu thư tới Đông cung. Tây hạ công chúa rốt cuộc thân là công chúa, ngày sau bổn cung nhất định phải nhường nhịn ba phần. Bổn cung có thể nhẫn, lại không nghĩ nhìn đến Bàng tiểu thư bị khinh bỉ. Cái này thái tử thật là ngu một đầu, một chút cũng không biết biến báo. Bàng Triệu trong lòng ám cấp, vốn định lấy này kết tướng, làm hắn vì Bàng Yên Nhi phấn đấu quên mình. Ai ngờ đến, hắn thế nhưng biết khó mà lui. Thái tử điện hạ. Hảo. Chuyện này coi như không có phát sinh qua đi, Bàng tiểu thư nhất định có thể tìm được càng tốt quý tộc. Thái tử kia phó nhịn đau bỏ những thứ yêu thích biểu tình. Lam Bàng Triệu càng thêm không lời gì để nói. Hắn như thế nào sẽ như thế tùy ý, liền từ bỏ chính mình trong lòng sở ái. Bàng thừa tướng lập tức vẫn là mau nhờ người, đi một chuyến cảnh vương phủ, đem việc này kết quả nói cho nhị lệ đi. Bàng không hắn chờ đến nóng nảy, nếu là lại đi phủ thừa tướng, kia lại là một cục phiền toái. Tựa hồ không muốn nhắc lại đón dâu sự. Thái tử Triều Bàng Triệu nhàn nhạt phân phó, chỉ là bi thương chi tình, căn bản vô pháp che giấu. Đúng vậy. Buồn còn có Thiên Luân vạn ngữ Bàng Triệu, nháy mắt ngăn thanh, không có đem lời phía sau nói ra. Chỉ ở xoay người rời đi trước. Đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn thái tử mặt mày, hỏi: "Thái tử điện hạ, nếu là không cần cưới Tây Hạ công chúa, ngài thật sự sẽ đối yên nhi mọi cách yêu thương sao?" Loại này không có khả năng sự, không biết Bàng Triệu vì sao còn muốn hỏi. Nhưng nếu đã là hỏi ra khẩu, Tiêu thái tử liền không thể lại dùng trầm mặc mà chống đỡ. Không thôi, nếu không cần hòa thân, bổn cung may mắn có thể nên thú bảng tiểu thư, nhất định sẽ huynh tấn sở hữu đối nàng hảo. Nay liền vậy là đủ rồi. Bang Triệu cho chính là thái tử những lời này. Hy vọng thái tử giữ lời hứa, nói được thì làm được. Lưu lại cuối cùng một câu. Bang Triệu thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hoàng hôn hà màu bên trong. Chương 132 thư phòng khiêu khích. Hử? Hoắc Nghiên ở trong phòng đi qua đi lại. Đã qua suốt ba cái canh giờ, vẫn là không có động tĩnh. Mục Nhiễm Chân thậm chí đều chưa từng tới đi tìm nàng. Tuy ý nàng một mình ở trong phòng, nôn nóng lại tức phân khó nhịn, rồi lại vô kế khả thi. Đại điện thượng đã phát sinh một màn một màn. Lúc này chính không ngừng hồi đặt ở Hoắc Nghiên trước mắt, bàng triệu từng câu từng chữ, càng là rõ ràng ở nhĩ. Không thể quên mất, thế tới giảo giạn. Mục Nhiễm Chân thật sự muốn cưới Tây Hạ công chúa. Hắn cuối cùng thế nhưng sẽ đáp ứng, loại này buồn cười yêu cầu. Hàn căn bản là không thích Tây Hạ công chúa. Chính là Triệu Thịnh cuối cùng nói, lạ như chuông cảnh báo, lần lượt gõ vang ở Hoắc Nghiên trong lòng. Nàng thật sự chịu đựng không được, giứt khoát đẩy cửa mà ra. Cùng với đoán tới đoán đi, chi bằng tự mình đi tìm Mục Nhiễm Trăn, đem sự tình hỏi đến rành mạch. Hạ quyết tâm sau, Hoắc Nghiên bước chân không có chút nào chần chừ, hướng tới Mục Nhiễm Trăn thư phòng bước nhanh đi đến. Mắt thấy cách này gian cao ngất thiên điện càng ngày càng gần, nàng cũng dần dần bắt đầu khẩn trương lên. Không biết Mục Nhiễm chăn giờ phút này đang làm gì. Đang ở suy đoán, bỗng nhiên nhìn đến, có người từ nhẹ nhàng rời khỏi kia phiến cửa gỗ. Rời đi là lúc vạn phần cung kính. Còn không quên thật cẩn thận đóng lại cửa phòng. Chợt túi đầu hướng Hoắc Nghiên Vương hướng đi tới, bước chân càng gần, nàng càng là thấy được rõ ràng. Người này không phải Cảnh Vương phủ hạ nhân. Bộ dạng xa lạ, nhưng xem thần thái cùng cử chỉ, lại hẳn là ai người hầu. Nhìn dáng vẻ là tới cấp Mục Nhiễm chăn hồi báo tin tức. Cái gì tin tức? Có phải hay không cùng ngày mai hỏa thân có quan hệ? Uy, ngươi chờ một chút. Hoắc Nghiên vươn một ngón tay, hướng tới kia hạ nhân chỉ chỉ, làm hắn nện bước ngừng ở tại chỗ. Tựa hồ đối Hoắc Nghiên thình lình xảy ra hành động, rất là khó hiểu, người nọ không rõ nguyên do hỏi, không biết vị cô nương này là ai. Có chuyện gì sao? Xem nàng bộ dáng, không giống như là Cảnh Vương phủ thị nữ. Kia sẽ là ai? Ta là Cảnh Vương khách nhân, ngươi lại là ai? Hoắc Nghiên biện chuyện Bất quá thật muốn nói đến, nàng nói chính mình là là mục nhiễm chân khách nhân, không thẹn với lương tâm. Thì ra là thế, ta là phủ thừa tướng hạ nhân, này không phải có việc muốn tới bẩm báo cảnh vương ra sao? Người nọ vô cùng đơn giản giải thích một phen. Hoắc Nghiên tới hứng thú, vừa định tâm hỏi, từ phía sau cửa bỗng nhiên giọ ra một cái đầu, Triệu Thịnh nhìn nhìn Hoắc Nghiên cùng người nọ. Đối với hắn không kiên nhẫn gào đến, ngươi như thế nào còn không đi? Tại đây nói chuyện phiếm cái gì? Các ngươi thừa tướng đại nhân nhưng chờ không được lâu như vậy. Nay lệnh đuổi khách quá mức rõ ràng. Lại đem Hoắc Nghiên cùng hắn đối thoại, như vậy đánh gãy. Sợ tới mức người nhỏ không dám tiếp tục dừng lại, hướng Triệu Thịnh khom lưng chi gian, bước chân đã rời đi hành lang giải. Cũng mặc kệ Hoắc Nghiên có phải hay không ở sau người ngăn trở. Hai tương đối so, hắn vẫn là càng sợ hai Triệu Thịnh, cùng với bên trong thần sắc lạnh nhạt mục nhiễm tràn. Uy, ngươi này. Hoắc Nghiên tức muốn hộc máu, đối với người nhỏ bóng dáng cao giọng hô một câu. Theo sau lại không thể lề hà lùi về tay. Rất là tức giận quay đầu lại nhìn Triệu Thịnh liếc mắt một cái. Hai ba bước đến gần, một tay đem cửa gỗ đẩy ra, không cửa suýt nữa đụng vào Triệu Thịnh cái trán. "Ta nói Triệu hộ vệ, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi liền tính muốn đem hắn đuổi đi, cũng muốn ở ta hỏi xong lúc sau đi. Liên như vậy đi rồi là chuyện như thế nào?" Đối mặt hoắc nghiên nhiều hơn ép hỏi. Triệu Thịnh tự biết ứng đối không được, đơn giản sau này lùi một bước. Nhường ra bên trong tính toán Mộc Nghiễm Chân. Nghe nói tiếng vang, Mộc Nghiễm Chân sâu kín nước mắt, kia lanh nếu hẳn bằng tầm mắt. Dương huynh ảnh ở Hoắc Nghiên hai trong mắt thượng. Hồi lâu, hắn mới cười lạnh nói, ai nói ngươi có thể hỏi? Mộc Nghiễm Chân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, giờ phút này như cũ lời nói mang gai nhọn. Thôi không chú ý liền sẽ bị đâm vào mình đầy thương tích. Hoắc Nghiên ý thức được điểm này sau, lửa giận cũng bị gợi lên, không chút nào yếu thế trừng mắt trở về. Ta vì cái gì không thể hỏi? Triệu Thịnh cho nàng chuẩn bị điểm bạc. Mục Nhiễm chăn không có đáp lại, chỉ là giũ mắt, ánh mắt không lại lưu lại ở Hoắc Nghiên trên người, ngược lại bị trên bản trang sách chiếm cứ. Kia cũng không ngẩng đầu lên phân phó, làm Triệu Thịnh sờ không được đầu óc. Cấp Hoắc cô nương chuẩn bị bạc làm gì? Triệu Thịnh không rõ nguyên do truy vấn. Mục Nhiễm chăn mày phùng lên, đối Triệu Hằng dò hỏi rất là bất mãn. Sau một lúc lâu, mới đương nhiên nói, ngày mai phụ hoàng liền sẽ hạ chỉ hòa thân, không cho nàng chuẩn bị điểm bạc. Chẳng lẽ chờ đến buồn vương cưới Tây Hạ công chúa lúc sau, còn làm nàng lưu tại trong phủ sao? Lời này không phải vui đùa. Hoắc Nghiên bỗng nhiên sử sốt, Mục Nghiễm chăn muốn đuổi nàng đi. Bởi vì Tây Hạ công chúa, dựa vào cái gì? Ngươi thật sự muốn cưới Tây Hạ công chúa? Đối mặt Hoắc Nghiên lại một lần chất vấn, Mục Nghiễm chăn rất là không kiên nhẫn. Không phải chính ngươi đáp ứng sao? Buồn vương cái gì đều không có nói, ngươi cũng đã đáp ứng rồi bảng thừa tướng. Còn hỏi này đó vô dụng vấn đề làm gì? Ngay có lẽ là Hoắc Nghiên đã làm, hối hận nhất một sự kiện. Nhưng nói ra đi nói, như bắt đi ra ngoài thủy, vô pháp thu hồi. Vì thế nàng liếm liếm bên môi, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, rõ ràng đã nội tâm hoang loạn. Mặt ngoài lại vẫn là hiếu thắng biểu hiện vô tình. Liên tính là như vậy, vậy ngươi cũng không thể đơn giản như vậy, liền đem ta đuổi đi. Triệu Thịnh lại cho nàng một dương hoàng kim. Mục Nhiễm chân thật là ra tay rộng rãi. Đối Hoắc Nghiên yêu cầu mắt cũng không chấp. Chỉ là những cái đó vàng có ích lợi gì, vàng luôn có dùng xong thời điểm. Ta đây nếu là dùng xong rồi, còn không phải làm theo biến thành kẻ nghèo hèn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn vĩnh viễn áo cơ mô ưu. Hoắc Nghiên đây là cố ý làm khó dễ Mục Nghiễm Chân. Căn bản không có ai có thể bảo đảm ai, cả đời đều có thể áo cơ mô ưu. Mặc dù là thân là hoàng tử Mục Nghiễm Chân cũng không thể. Cho nên hắn tuấn mi tóc đến càng cao, thôi mang hài hước nói, như thế nào? Ngươi còn tưởng lưu tại cảnh vương phủ? gả cho bổn vương đương cái thiếp thất sao? Hoắc Miên lúc này mới hậu tri hậu giác, này thật là duy nhất biện pháp. Chính là nàng buồn ý không phải cái này, giống như bị Mộc Nghiễm chăn hiểu lầm cái gì. Lập tức vội vàng giải thích, ta không muốn. Kia quá nhanh trả lời, liền nửa phần suy nghĩ thời gian đều không có. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền buột miệng tốt ra. Chốc lát chi gian, Mộc Nghiễm chăn sắc mặt âm trầm đi xuống, tùy theo mà đến là nhạt, so bất luận cái gì thời điểm đều phải thấm người. Hắn lạnh lùng lôi kéo khóe miệng, không muốn liền không có biện pháp, cầm vàng đi, bổn vương không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lại lại như vậy máu lạnh vô tình khẩu khí. Hoắc Nghiên cũng dần dần minh bạch. Thường thường như vậy mục nhiễm tràn, cảm xúc đều đã cực độ phẫn nộ. Càng sinh khí, càng bình tĩnh, càng lạnh cốc. Ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, ta muốn đi sao? Chân lớn lên ở ta trên người, ta không nghĩ đi, ai cũng không thể cưỡng ép ta. Ta liền phải lưu tại cảnh vương phủ, ngươi có thể lấy ta thế nào? Hoắc Nghiên đơn giản chơi xấu, cố ý chuyển đến một chiếc ghế thật mạnh đặt ở Mộc Nhiễm Chân đối diện, rồi sau đó nghĩa vô phản cố ngồi xuống, cùng Mộc Nhiễm Chân tương đối mà ngồi, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn hắn. Nay hành động, Lam Mộc Nhiễm Chân cùng Triệu Thịnh đều bất ngờ. Bọn họ đối phó quá như vậy nhiều địch nhân, lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải Hoắc Nghiên loại này nữ tử. Không thể đánh, lại đuổi đi không đi. Bất luận nói cái gì còn cũng chưa dùng. Mộc Nhiễm Chân khẽ môi run rẩy, Từ từ chậm rãi nheo lại hai mắt. Ngươi không nghĩ đi đúng không? Là. Hoắc Nghiên tự cho là, lúc này Mục Nhiễm Chân tất nhiên lấy chính mình không có cách. Xem hắn làm sao bây giờ. Chương 133: Tâm sự khó nén. Hảo. Ngươi không đi, ta đi. Mục Nhiễm Chân đứng dậy. Lần đầu tiên đối ai vô kế khả thi, chỉ có thể tránh mà xa chi. Kia cũng là Triệu Thịnh hiếm thấy cảnh vương. Uy. Mục Nhiễm Chân, ngươi là người nhát gan sao? Liên như vậy chạy thoát. Ta khinh thường ngươi." Hoắc Nghiên không kiêng nể gì, ở Mục Nhiễm chăn phía sau kêu gào, cho rằng hắn sẽ đối những lời này bỏ mặc. Ai ngờ, Mục Nhiễm chăn đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, tia sắc bén như nhận tầm mắt, lạnh lùng liếc qua Hoắc Nghiên khuôn mặt. Sợ tới mức nàng lập tức ngân thanh, trong lòng âm thầm đoán giận, nguyên lai Mục Nhiễm chăn vẫn là sẽ sinh khí. Nhưng nàng không nghĩ biểu lộ ra chính mình sợ hãi, ra vẻ trấn định ngồi ở tại chỗ. "Đã nhiều ngày, ngươi cho bổn vương thành thành thật thật đãi ở vương phủ." Từ nay về sau, không có bổn vương cho phép, ai đều không thể phóng nàng đi ra ngoài. Nghe được sao? Nửa câu đầu là đối Hoắc Nghiên theo như lời, nửa câu sau lại là đối bên người thị vệ mà nói. Mọi nơi yên tĩnh, chỉ nghe được đến bọn họ ứng hòa thành, "Tuân mệnh, vương gia." "Vì cái gì không thể đi ra ngoài? Ta lại không phải cảnh vương phủ thị nữ, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào." Hoắc Nghiên mở miệng phản đối, lại phát hiện chính mình nói là như thế vô lực. Mục Nhiễm chắn căn bản không có để va mắt. Ngược lại trêu chọc nói, "Không phải ngươi muốn ăn vạ Cảnh Vương phủ sao? Ngươi nếu là chịu không nổi, hiện tại liền có thể đi. Nhưng là đi rồi, cũng đừng tưởng lại trở về." Kia Trần Trùy uy hiếp, làm Hoắc Nghiên tức khắc cá khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm đau khổ. Thấy nàng lúc trước kiêu ngạo khí thế, giây lát tan thành mây khói. Mục Nhiễm chăn khẽ miệng hơi hơi giơ lên, một mạt ý cười hơi túng lướt qua. Sẹt qua giả hoạn, không có làm Hoắc Nghiên nhìn ra mảy may. Ai nói ta phải đi? Vậy ngươi hiện tại tới tìm ta, rốt cuộc muốn làm gì? Đối mặt Mộc Nhiễm Chân không chút nào che giấu nghi ngờ. Hoắc Nghiên càng thêm tức giận, bỗng nhiên náo nổi lên tính tình, đôi mắt từ Mộc Nhiễm Chân trên người rời đi. Thanh âm càng là thấp không thể nghe thấy. Ta chính là không nghĩ làm ngươi tiếp Hoàng Thượng đạo thánh chỉ kia. Cái gì? Mộc Nhiễm Chân không có nghe rõ. Ta nói, ta không nghĩ làm ngươi tiếp chỉ. Nghe không thấy. Hắn như cũ bất động thanh sắc đứng ở tại chỗ. Ta nói, ta không nghĩ là ngươi cưới Tây Hạ công chúa, ngươi nghe không thấy sao? Cuối cùng một lần, Hoắc Nghiên ngẹn kính, tiếng thanh thủy thanh âm bị nàng để cao mấy độ, giống như không ngừng vang lên trong đồng, kinh động toàn bộ vương phủ hậu viện. Triệu Thịnh đều nhịn không được che khẩn hai lỗ tai, như là sợ đâm thủng màng tai, hành vi nhưng thật ra có chút khoa trương, nhưng đủ để có thể thấy được, Hoắc Nghiên điệu có bao nhiêu chói tai. Mục Nhiễm chắn lại không chỗ nào động dung que mắt kia mà không dễ phát hiện ý cười, chậm rãi tràn ra tới. Nghe không thấy, vẫn là như lúc ban đầu như vậy đạm nhiên trả lời, mục nhiễm chăn bước chân chưa đỉnh, đi ra rất xa. Liền nghe được nàng giận không thể át giặm chân thành. Nhưng mà, xa ở phủ thừa tướng trung bang triều, lại có khác làm, không có một khắc nhàn rỗi. Từ hắn trở lại tướng phủ bắt đầu, liên vui đầu ngồi ở thư phòng múa bút thành văn, cũng không biết ở viết chút cái gì. Sau một lúc lâu, mới đưa một phong thư chỉnh chỉnh tề tề quấn lên tới, nhưng chưa cất vào phong thư, mà là gọi tới một con bổ câu trắng. Đem kia tin đừng ở bổ câu trắng trên ủi. Việc cấp bách, hắn trước muốn kéo dài thời gian. Ở hoàng thượng hạ chỉ phía trước, làm khả năng sự tình biến thành không có khả năng. Bố luận như thế nào, đều không thể làm thái tử cưới Tây Hạ công chúa. Thái tử phi vị trí, là muốn để lại cho Bàng Yên Nhi. Nếu là thuận lợi nói, chờ thái tử đăng cơ sau, Bàng Yên Nhi liền thuận lý thành chương biến thành Hoàng hậu đương nương. Đây mới là bảng triệu cuối cùng mục đích. Nếu không hắn cũng không cần phải, ví thái tử sự phí tâm phí lực. Nghĩ đến đây, hắn chống cằm nghĩ nghĩ. Mục Đức Phỉ cũng bị Quan Tiễn Thanh Vũ chùa thật lâu. Là thời điểm nên đem hắn cấp làm ra tới, rốt cuộc đối mặt Mục Nhiễm Chân, bàng vào bảng triệu sức của một người, hoàn toàn là bất kham một kích, ngược lại khả năng bị Mục Nhiễm Chân nghiền áp. Như vậy, duy nhất có thể làm Mục Đức Phỉ ra tới phương pháp, cũng chỉ thừa một cái Bàng Triệu ra tiếng gọi tới Thông Nhan Liễu. "Lão gia có gì phân phó?" "Vì bổn tướng đi cấp trong cung một người, đưa điểm tin tức." Nói xong, hắn đem viết tốt một khắc chương giấy viết thư, giơ tay đưa cho Thông Nhan Liễu. Tình huống như vậy cũng không nhiều thấy. Thông Nhan Liễu đi theo Bàng Triệu nhiều năm, đương nhiên biết tại hậu cung bên trong cũng tồn tại Bàng Triệu thế lực. Bất quá vì sợ làm cho hoàng thượng hoang nghi, cho nên nhiều năm như vậy, Bàng Triệu cực nhỏ cùng trong cung từng có liên hệ. Hành sự càng là vạn phần cẩn thận. Hôm nay thế nhưng chủ động muốn đi truyền tin, xem ra là chuyện đại sự. Thông ngàn Liêu ý thức được sự tình có cái bэк sau, liền biết chính mình sửa như thế nào đem sự làm được tích thủy bất lậu. Lập tức đối bảng Triệu nói, "Lão gia yên tâm, tiểu nhân nhất định đem sự tình làm tốt." Ân. Nhìn Thông ngàn Liêu thân ảnh biến mất ở bên mang ánh trăng bên trong. Bảng Triệu vẫn cứ thở dài, biểu tình rất là lo lắng, bên môi hai phiết trỏm râu hướng lên trên nhếch lên. Thời gian không nhiều lắm, hy vọng người kia nhìn đến tin sau sẽ không cự tuyệt mới hảo. Kỳ thật cũng không cần lo lắng, rốt cuộc việc này đối người nọ trăm lợi không một hại. Không có lý do gì buông tha loại này trời cho cơ hội tốt, hết thảy chỉ chờ ngày mai lâm triều. Hôm sau sáng sớm, Cảnh Vương phủ nội viện, Mục Nhiễm Chân chậm rãi nâng lên đôi tay. La Vương tưởng sửa sang lại hắn quân phục, sắc mặt lại không có một khắc từng có hòa hoãn, từ đầu đến cuối đều căng chặt, biểu tình nghiêm túc, liền giống như lao tới chiến trường trước bình tĩnh. Có thể thấy được, Mục Nhiễm Chân cực kỳ để ý lại không biết để ý đến tụt cùng là cái gì. "Hảo, vương gia." Vương Tường nhịn xuống đầy bụng nghi hoặc, sau này một bước, như thường lui tới giống nhau. Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Kia thân ảnh như cũ thon dài, tóc đen như cũ cao thẳng, dáng người đã yên ngang. Cái gì đều không có biến. Duy nhất thay đổi chính là chính hắn tâm cảnh. "Ân." Mục Nhiễm chăn không hề nhiều lời, tầm mắt từ kính thượng thu hồi, nâng bước chi gian không có chần chờ. Chúng tới hành lang giải bước nhanh đi đến, chờ ở trước cửa Triệu Thịnh, thấy Mộc Nhiễm chăn ra tới, vội vàng đuổi kịp hắn bước chân. "Đi tới đi tới." Thế nhưng cảm thấy Mộc Nhiễm chăn nện bước, trở nên càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, liên Triệu Thịnh đều phải chạy chậm, mới có thể không bị ném rớt. Mộc Nhiễm chăn là làm sao vậy? Đột nhiên liền khá nhanh tốc độ, kia tập như mực thanh giật hắc ý đi, tựa gió mạnh xẹt qua hành lang gấp gúc. Ven đường cuốn lên đầy đất bụi bặm. "Vương gia, ngài chậm một chút." Triệu Thịnh rốt cuộc nhịn không được, ở sau người nhẹ giọng kêu gọi. Nay Thịnh Cầu không có được đến Mục Nhiễm chăn đáp lại. Hắn tựa hồ cố ý vì này, cũng không quay đầu lại, vẫn là sải bước đi ở phía trước. Triệu Thịnh càng thêm khó hiểu, đang muốn tiếp tục truy vấn một phen. Ai ngờ phía sau một tiếng hô to, thanh âm kia từ Triệu Thịnh bên hai, nhắm thẳng phía trước Mục Nhiễm chăn mà đi. "Uy, ngươi có thể hay không đi chậm một chút? Cứ như vậy vội vã đi lánh chỉ sao?" Giọng nói rơi xuống. Triệu Thịnh quay đầu, Mới thấy chỗ rẽ chỗ một mặt tửng đỏ váy dài. Không biết khi nào đã là xuất hiện. Nàng như thế nào lại ở chỗ này. Chỉ thấy hoác nghiên đôi tay chống nạnh, thở hồn hển đứng ở tại chỗ. Kia trương khuôn mặt nhỏ bởi vì truy đuổi, mà trướng đến đỏ bừng một mảnh. Giống như một đường chạy tới, hơi thở chưa bình phục, mục nhiễm chăn rốt cuộc xoay người. Thì ra là thế. Triệu thịnh nháy mắt sáng tỏ, mục nhiễm chăn tuyệt đối đã sớm phát hiện hoác nghiên. Cho nên mới cố ý nhanh hơn bước chân. Bất quá là tưởng bức nàng hiện thân thôi. Ai làm ngươi đi theo ta? Hắn mặt không đổi sắc xem kỹ, Hoắc Nghiên kia tập không ngừng bị phong phất động váy đỏ. Rõ ràng biết nàng sẽ giảng ngu, lại vẫn là muốn như thế đi hỏi. Chương 134 trả lời chỉ có lạnh nhạt ba chữ. Ai đi theo ngươi, chúng ta bất quá tiện đường mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi vương phủ rất lớn sao? Chúng ta liền không thể ngẫu nhiên gặp được sao? Lúc này Đáp Lam Mộc Nhiễm chần ngáy mắt chờ mặc. Hoắc Nghiên nói được tự tin không đủ. Kỳ thật nàng cũng không biết, cảnh vương phủ đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Bởi vì đến nay, nàng đều không có hoàn hoàn toàn toàn đi song vương phủ. Nhưng thường xuyên nghe được trong phủ người hầu ván dận, từ trước viện đến hậu viện, phải đi suốt hai cái canh giờ. Nói đi, có chuyện gì? Mục nhiễm chăn cuối cùng thở dài. Tự hồ đối hoắc nghiên lời nói việc làm tất cả bất đắc dĩ. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là muốn hỏi, người hôm nay khi nào sẽ trở về? Nói không chừng. Trả lời chỉ có lạnh nhạt ba chữ. Thư phù hợp mục nhiễm chăn hành sự tác phong. Nga? Như thế nào? Hắn nhìn ra Hoắc Nghiên muốn nói lại tôi, giống như có chút lời nói do dự. Ta chính là hỏi một chút, ngươi có thể hay không trở về dùng cơm trưa? Kỳ thật nàng muốn hỏi không phải cái này, mà là gấp không chờ nổi muốn biết, hòa thân kết quả là cái gì? Ý của ngươi là, nếu ta trở về, liền tự mình vì ta xuống bếp? Vốn là hai hướng một câu. Hoắc Nghiên đầu, lại giống như đảo tỏi giống nhau điểm lại điểm. La la la ta đang muốn nói đi. Ngươi nếu là trở về, ta liền tự mình nấu cơm cho ngươi." Hoắc Nghiên kiệt lực làm chính mình thoạt nhìn là chân tình từ lòng. Lại không biết, nàng lời này đối mục nhiễm chăn sẽ tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Hắn đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, chớp đôi môi hơi hơi mở ra, lại chưa nói ra cái gì. Sau một lúc lâu qua đi, mới xoay người không đi lại xem Hoắc Nghiên liếc mắt một cái. Trong miệng điệu thiếu vài phần lãnh đạm, nghe qua như cũ bình bình tĩnh tĩnh. Không biết Nếu là không có việc gì, đại khái sẽ trở về. Trả lời vẫn cứ ba phải cái nào cũng được, lại so với lần đầu tiên muốn rõ ràng minh bạch. Hoắc Nghiên nhịn không được giơ lên ý cười, điều nghe qua vạn phần vui sướng. "Tiêu Hảo, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ ở trong phủ làm tốt đồ ăn, chờ ngươi trở về cùng nhau ăn." Mục Nhiễm chăn nghe ra nàng vui vẻ, đột nhiên quay đầu, vừa lúc trông thấy Hoắc Nghiên bên môi tàn lưu kia mạt tươi cười, giống như không chịu không chế, chân tình biểu lộ. Như vậy vui vẻ sao? Mục Nhiễm Chân mấy độ thất thần, chung quy không có đang nói cái gì, bước chân lần thứ 2 nâng lên, hướng kia mênh mang trưởng giai mà đi. Lưu Tại tại chỗ Hoắc Nghiên, chỉ có thể nhìn hắn bóng dáng. Cái gì đều không thể làm, cũng không biết làm cái gì, mới có thể xua tan nàng trong lòng bất an. Hy vọng Mục Nhiễm Chân không cần cưới Tây Hạ công chúa, mặc kệ là ai, đều không thể là nàng. Vương gia, thuộc hạ liền ở chỗ này chờ ngài. Hoàng cung tầng tầng cung đình cao ngất, Mục Nhiễm Chân sâu kín nghỉ chân. Thế nhưng thái độ khất thượng, không có lập tức bước vào trong đó, ngược lại từng bước lui về phía sau, ngước mắt ngóng nhìn cắm vào tận trời cung điện. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Vương gia cảm thấy, bang thừa tướng cùng thái tử điện hạ, thật sự có thể nói phục hoàng thượng sao? Ai biết, mục nhiễm chân chính mình đều không có nắm chắc, cho nên mới sẽ như thế bất an. Chuyện này nếu là chính hắn đi giải quyết, có lẽ liền sẽ không, có loại này nôn nóng cảm xúc. Rốt cuộc hắn cũng không làm không có phần thắng sự. Mà hiện giờ, tương đương với đem chính mình giao cho người khác. Người này vẫn là Đam Miêu Túc Chí, tàn nhẫn độc ác bằng triệu. Nghĩ đến đây, Mộc Nhiễm chăn tâm tình càng thêm trầm trọng lên, lại như vậy lãng phí thời gian, chỉ sợ sẽ trì hoãn thượng triều. Đại điện vẫn là kia tòa đại điện. Quân thân vẫn là những cái đó quân thần. Võ tướng sôi nổi cởi xuống vũ khí, văn thần cởi giày. Mộc Nhiễm chăn vẫn cứ đứng ở hữu phía trước, đôi tay rũ ở trong tay áo. Thái tử liền ở vài bước ở ngoài trường giải thượng. Ở vào hoàng thượng Long ỷ phía trước, bang Triệu ở đối lập bên trái, bọn họ sở trạm phương vị, nghiêm nhiên hình thành một cái ổn định dàn giáo. Sau một lát, Dụ đế mới chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái gì đều không có thay đổi, lại có gợn sóng ở đại điện bên trong mãnh liệt mênh mông. Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Như vậy nghi thức ngày ngày lặp lại, có khi sẽ làm mục nhiễm chân lược cảm buồn thể. Các vị ái khanh bình thân, tạ bệ hạ. Dụ đế ánh mắt Chẩm Dái đảo qua điện thượng, rõ ràng ánh mắt sắc bén, rồi lại không chút để ý. Lập tức cố ý vô tình nhắc tới, về Tây Hạ sự tình. Trước đó vài ngày, vì gia tăng Tây Hạ cùng dự quốc chi gian quan hệ, chấm mời Tây Hạ sứ thần tới dự, lại không ngờ ra loại chuyện này, các ngươi đều biết đi. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ai đều minh bạch, này có thể nói là dự quốc một cục rẻ pha. Không mở miệng mới tốt nhất. Chỉ có thái tử, tựa hồ nghĩ đến không nhiều lắm ở quân thần chừng mặc thời điểm, chủ động đánh vỡ yên tĩnh. Chuyện này thật là chúng ta dự quốc sai. Cho nên bọn họ trở về lúc sau, dự quốc biên cương duy nhất cái kia đường sông bị Tây Hạ đạo tặc chiếm lĩnh. Bọn họ đem đường sông phong tỏa, dẫn tới khắp lãnh thổ quốc gia đã 3 ngày vô thủy. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lại không khó coi ra, Tây Hạ vương trung quân là đối chúng ta dự quốc bất mãn. Bang Triệu kịp thời nói tiếp, ai đều biết hắn nói lời này ý đồ. Này đó đạo tặc xuất hiện, cũng quá mức trùng hợp. Như thế nào trước đó, liền không gặp cái gì đạo tặc tới quấy rầy chúng ta. Ilya Vi thần chứng kiến, nhất định là bọn họ tưởng trả thù chúng ta. Đi theo bảng triệu phía sau quan viên, không có buông tha phụ họa cơ hội. Xôi nổi mở miệng nhận đồng. Chỉ có mục nhiễm chăn khỏe môi nhắm chặt, yên lặng nghe bọn hắn nói. Nếu các vị ái khanh đều xem đến như vậy rõ ràng, kia nhất định đã có đối sách. Dư Đế nghe được có chút nghi, ở bọn họ lại nhảy chung, ngưng mắt hỏi đi. Khoảnh khắc chi gian, đại điện trở về yên tĩnh. Nói lên tình huống, ai đều đạo lý rõ ràng. Vì đến giải quyết kế sách, liền biến thành rùa đen rút đầu. Nay đó đã sớm ở dự đế dự kiến bên trong, hắn một tiếng cười lạnh, đã nhìn ra bọn họ yếu đuối vô vi. "Đến nhi, ngươi có cái gì ý tưởng?" Mục Nhiễm chăn mày kiếm nhíu lại. Vì cái gì sẽ tại như vậy nhiều người chung, duy độc muốn hỏi hắn? Bang Triệu cùng thái tử chẳng lẽ không có thành công sao? Mục Nhiễm chăn trong lòng nghi hoặc càng sâu ánh mắt nhịn không được hướng bên cạnh nhìn đi. Đúng là đối thượng Bàng Triệu xảo trá hai trong mắt. Hai người nhìn nhau chi gian, Bàng Triệu kia dị thường kiên định biểu tình, giống như muốn cho Mộc Nhiễm chăn an tâm. Hắn đã đem sự tình giải quyết viên mãn. Thật là như vậy sao? Mộc Nhiễm chăn trung quy thu hồi tầm mắt, sâu kín ngước mắt, đối dự để đáp, Nhi thần cảm thấy, ở ngay lúc này hẳn là thích hợp trấn an. Để tránh sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Tuy rằng Tây Hạ sứ thần nhóm trở về thời điểm, biểu hiện cũng không gì thường. Nhưng cứ thế mãi, khẳng định sẽ để lại khúc mắc. Kia muốn như thế nào trấn an mới tương đối hảo? Dụ Đế tiến thêm một bước truy vấn, Mộc Nhiễm chăn nháy mắt ngân thành, thẳng tắp nhìn Dụ Đế. Thiếu chút nữa liền phải đem câu kia đè ở đáy lòng nói, ở đại điện thượng đột miệng tốt ra. Rốt cuộc có phải hay không muốn cho Mộc Nhiễm chăn đi hòa thân? Lời này hiện tại còn không phải thời điểm. Mộc Nhiễm chăn người, chợt rũ xuống đôi mắt, lựa chọn im miệng trầm mặc. Hắn không biết như thế nào trả lời. Bởi vì không nghĩ chạm đến đến hỏa thân sự, một khi nhắc tới, thế tất sẽ không như vậy chấp trước. Nhưng mà, đối hoàng thượng chất vấn bỏ mặc, lại là đại bất kính, coi như vô lễ cử chỉ. Mục Nhiễm chăn như vậy tuyệt không phải, tốt nhất hứng đối chi sách. Chính hắn trong lòng biết rõ ràng, lại không chịu cúi đầu thỏa hiệp. Liên ở không khí bắt đầu trở nên vi diệu thời điểm, thái tử đi phía trước một bước, chỉnh trọng chuyện lạ quỳ gối dự đế dưới chân. Chương 135 đột nhiên sinh ra biến cố. Phu hoàng Nhi thần cảm thấy, biện pháp tốt nhất chính là hòa thân. Chỉ cần Tây Hạ cùng dự quốc hòa thân, trước đây sở hữu ân oán đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Nay cũng ra cố hai nước chi dàn quan hệ, cớ sao mà không làm? Thái tử bỗng nói chuyện lạ. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người nhướng mắt hướng thái tử nhìn lại. Như vậy chủ động thái tử, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mục Nhiễm chần lại ở nháy mắt minh bạch, nguyên lai cái gọi là giải quyết, bất quá là đem thái tử đẩy đi ra ngoài. Hắn thật sự không rõ, chuyến này cùng thái tử không hề liên hệ, hắn có cái gì tất yếu làm được loại trình độ này? Bang Triệu chẳng lẽ cùng hắn quan hệ, âm thầm như vậy chật chế sao? Hoa thân, đạo cũng là cái giải quyết biện pháp. Dụ Đế ý vị Thâm Trường nói, lại giống đối mục Nghiễm Chân trầm mặc, rất là bất mãn. Bất quá không có vạch trần mà thôi. Nhưng vị nay chi kế, cũng chỉ có cái này biện pháp. Mục Nghiễm Chân trong lòng thầm nghĩ, đã là đoán được thái tử bên dưới là cái gì. Xem dự đế Dụ Đế dụng ý Chẳng lẽ là muốn cho mục nhắm chăn, chính mình đứng ra chọn cái này đại lương? Bởi vì không có tùy hắn tâm ý, cho nên liền có hiện giờ tức giận. Nhi thần nguyện ý. Liên ở thái tử đang muốn mở miệng thỉnh cùng khi, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Chỉ thấy một cái hoạn quan từ nơi xa vội vàng chạy tới, thân ảnh còn chưa tiến vào đại điện, liền bị thủ vệ ngăn ở điện tiền. Kia mấy cái hoành tới trung đạo, rõ ràng lắc lắc, phóng tới vô số hàn quang. Hoạn quan lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại bổ một tiếng. Ở điện Tiền Triều dự đế quy xuống. Vậy hạ? Vậy hạ? Việc lớn không tốt, đã xẻ ra chuyện, dám ở điện tiền như thế vô lễ, cái này hoạn quan cũng thật là to gan lớn mật. Chẳng lẽ là thật sự ra cái gì đại sự, nếu không hắn cũng sẽ không, mạo sẽ bị chém đầu nguy hiểm. Vọt tới Lâm Triều thượng tùy ý ồn ào. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Đứng ở Long ỷ biên thái giám tổng quản Vương Phúc Hải, dẫn đầu một bước, đối với kia hoạn quan lạnh giọng quát lớn: Làm càn, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, tìm chết không thành. Dữ Đế hơi hơi nheo lại hai mắt. Đối kia hoạn quan đã co sắt khí, chẳng qua chưa từng nói thẳng. Vương công công tha mạng, nhưng là việc này thật sự cấp bách. Nô tài cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể không màng sinh mệnh chi ưu, tiến đến bẩm báo. Lời nói ở đây, có thể nghe được hoạn quan không ngừng run rẩy thanh âm. Hắn giống như cực kỳ sợ hãi, mặc dù tới rồi loại trình độ này, vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Thuyết minh tuyệt không sẽ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dụ Đế không khỏi trên dưới đánh giá khởi cái này hòa quan. Điện Thạch hòa quan chi gian, Mục Nhiễm chân thản nhiên một câu, "Cái này hòa quan, hình như là hoàng hậu nương nương trong cung nô tài đi." Nay cố ý vô tình nhắc nhở, làm Dụ Đế bừng tỉnh bừng tỉnh. Giống như thật là hoàng hậu bên người người. Vương Phúc Hải, đi nghe một chút, hắn rốt cuộc muốn nói gì? Nếu không phải quan trọng sự, liền kéo xuống đi." Dụ Đế nhàn nhạt xua tay. Rốt cuộc mở miệng tỏ thái độ Kia Lánh không hoàn toàn không thua mục Niệm Chan. Vương Phúc Hải lắc lắc phất trần, cung kính đáp lại, "Cha." Bước chân thật cẩn thận vòng qua thái tử, từ quần thần nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đi tới hoạn quan trước người. Theo sau tối người, khẩu khí bất thiện nói, "Nói đi, là chuyện gì a?" Tiếp theo nháy mắt, kia hoạn quan hơi hơi đứng dậy, môi cơ hồ phúc ở Vương Phúc Hải bên hai. Tựa hồ không nghĩ làm những người khác nghe được, nhưng theo hắn đôi môi khép khép mở mở, Vương Phúc Hải biểu tình đột nhiên kịch biến. Chờ đến hoạn quan nói xong, đã khiếp sợ đến miệng không thể nói, lập tức lại không chần chờ, hướng đối dự đế chạy như điên mà đi. Dây lát chi gian liền về tới Long ỷ phía trước, đang ở do dự muốn hay không để sát vào vài phần. Dự đế đã nhướng nhướng mày, "Nói đi." "Đúng vậy." Có hắn đáp ứng, Vương Phúc Hải mới dám vạn phần cẩn thận đi ra phía trước, lại đem mới vừa rồi hoạn quan lời nói, đơn giản sáng tỏ lặp lại một lần. "Quả nhiên." Hắn như vậy vừa nói, dự đế sắc mặt cũng bắt đầu không thể ức chế tái nhợt đi xuống. Đến cuối cùng, lại có chút kinh dị hỏi một câu. "Chuyện khi nào?" Liên ở một nén nhang phía trước, "Bệ hạ ngài xem, có phải hay không muốn qua đi nhìn xem. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vì cái gì từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên dự đế đều sẽ toát ra như vậy lo lắng? Hơn nữa vẫn là ở như thế trùng hợp thời điểm." "Đi." Một chữ rơi xuống. Dự đế đã là đứng dậy, đối với quần thần sắc mặt nghiêm túc. "Hôm nay Lâm Triều như vậy kết thúc, Thái tử theo chấm cùng nhau tới. Những người khác liền trước hạ triều đi. Còn Điểm Danh nói họ gọi Thượng Thái tử. Mục Nhiễm chân tĩnh trạng tại chỗ, ánh mắt lại theo dự đế hấp tấp lên bước, chậm rãi kéo dài tới rồi ngoài điện. Thang đến quần thần dần dần tan đi. Đại gia bắt đầu nghị luận sôi nổi, lại không có thể được ra một cái xác thực kết quả. Bàng Thừa tướng, ngươi chờ một chút. Liên ở Bàng Triệu đang muốn bước ra đại điện là lúc. Phía sau truyền đến Mục Nhiễm chăn lạnh như sông băng thanh âm. Kia điệu không cao không thấp, Nghe không ra hỉ nộ ai nhạt, rồi lại phá lệ rõ ràng, liền tính tưởng làm bộ không có nghe thấy, đều không thể làm được. Bang Triệu chỉ phải dừng lại nén bước, thành thành thật thật chờ ở điện tiền. Nhìn Mục Nhiễm chăn chậm rãi đi đến bên người, "Các ngươi không cần chờ bổ tướng, đều đi thôi." Bang Triệu giơ tay đối chờ tại bên người bọn quan viên nói, được đến lại là bọn họ, không chút nào che giấu lo lắng. "Chính là Thừa tướng, đây chính là nhị hoàng tử điện hạ. Thừa tướng thật sự không cần chúng ta tương ngồi sao?" Ngộ ý. Giống như Mục Nhiễm Chân là cái gì xài lang hồ báo. Lời nói vẫn là ngay trước mặt hắn nói, một chút đều không kiêng dè. Chẳng lẽ bổn hoàng tử còn sẽ đem các ngươi thừa tướng đại nhân ăn không thành? Mục Nhiễm Chân một cái ngưng mắt, liếc làm những cái đó bọn quan viên ngậm miệng, xem cũng không dám xem Mục Nhiễm Chân tu nhan. Tự thảo không thú vị hướng Bàng Triệu từ biệt rời đi. Trong ngáy mắt, Điền Tiên cũng chỉ giữ lại Mục Nhiễm Chân cùng Bàng Triệu hai người. Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bang Triệu chuẩn bị giả ngu không đáp, Vi Thần cũng không biết a, người nọ liền như vậy đột nhiên xông vào. Lời nói cũng chỉ có Vương Công Công cùng bệ hạ hai người nghe được. Nhị hoàng tử hỏi Vi Thần làm gì? Đừng cung buồn vương lá mặt lá trái. Buồn vương biết chuyện này cùng ngươi có quan hệ, không biết cảnh vương là làm sao mà biết được. Mục Nhiễm chân lập tức giận dữ, bỗng nhiên giơ tay, kia thon dài năm ngón tay, gắt gao nhéo bảng Triệu cổ áo. Theo nhau mà đến là hắn tới gần mắt đen. Trong đó phiếm nhẹ nhẹ sát khí. Ngươi đừng tưởng rằng, Bổn vương không biết ngươi làm những cái đó sự. Hiện tại không tìm ngươi tính sổ, chẳng qua là thời cơ chưa tới. Ngươi nếu lại cho Bổn vương giả ngu khế mẹ, hôm nay cũng đừng muốn sống trở lại phủ thừa tướng. Này lạnh thấu xương bức bách chi thế, Lam Bang Triệu sợ tới mức không cạn. Đã không có bên người hộ vệ bảo hộ, cùng mục nhiễm chăn cứng đối cứng. Hắn thật sự không có cái này can đảm. Lập tức điệu mềm xuống dưới, Cười lấy lòng nói, "Vương gia chớ có sinh khí, chuyện này vi thần cũng là biết một chút." Nói, "Vừa rồi người nhỏ không phải hoàng hậu nương nương trong cung thái giám sao? Kia nhất định chính là hoàng hậu nương nương, ra chuyện gì?" Vi thần sớm liền nghe nói, hoàng hậu nương nương gần nhất thân mình vẫn luôn không tốt, có lẽ cùng bệnh tình của nàng có quan hệ đâu. Thái tử lại là hoàng hậu nương nương con vợ cả, hoàng thượng đem hắn mang đi, kia không phải đương nhiên sự sao? Trải qua bàng triệu như vậy một giải thích, Mục Nhiễm chân rộng mở thông suốt, nguyên lai là hoàng hậu ngăn trở chuyện này. Dựa đế đạo thánh chỉ kia chung quy không có thể hạ đạn. Chương 136 mời đột nhiên tới. Vương gia. Nhìn Mục Nhiễm chân cùng Bàng Triệu, một chiếc một xe từ hoàng cung đi ra. Triệu Thịnh vội vàng tiến ra đón. Không thấy Mục Nhiễm chân thần sắc có chút hòa hoãn, chẳng lẽ Bàng Triệu không có thực hiện hứa hẹn? Ân. Mục Nhiễm chân nhẹ nhảy, nhảy mi giác, không có giải thích quá nhiều, bước chân lại ngừng ở tại chỗ. Kia vi thần liền đi trước cáo lui. Cảnh Vương gia hảo tẩu. Bang Triệu nhếch miệng nở nụ cười, kia ngoài cười nhưng trong không cười giả dối, làm Triệu Thịnh cảm thấy rất là ghê tởm. Ma Mục Nhiễm Chân đã xuất hiện phổ biến, mặt không đổi sắc, giống như băng sơn là nhạn. "Vương gia, thế nào?" Triệu Thịnh ra tiếng truy vấn. Được đến lại là một trận dài dòng trơ mặc. Mục Nhiễm Chân cái gì cũng chưa nói, yên lặng kéo qua cương ngựa. Khinh thân lên ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Thịnh, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, "Đi thôi." Hồi Trình Tuấn Mã một đường chạy như bay. Ngồi ở lưng ngựa, Mục Nhiễm chăn khẽ môi nhắm chặt. Cho tới bây giờ, Triệu Thịnh cũng không biết tình huống rốt cuộc như thế nào. Từ vừa rồi chen chúc mà ra quần thần trong miệng, cũng không nghe được kết quả. Nhưng có hỏa thân hai chữ, lúc gần lúc hiện. Triệu Thịnh không dám hỏi nhiều, nhìn ra Mục Nhiễm chăn tâm tình không tốt, liền cũng đi theo hắn phía sau, vó ngựa mới đến góc đường, đột nhiên nghe được một tiếng thở nhẹ. Cảnh Vương chấm đã. Mục Nhiễm chăn roi ngựa, Ngay mắt dừng hình ảnh ở giữa không trung. Ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, mới thấy chỗ rẽ đỗ một chiếc xe ngựa. Cửa sổ xe hơi hơi kéo ra một cái khe hở, lại là hộ bộ thượng thư với vĩ, dò ra nửa cái đầu, thẳng tóc nhìn Mộc Nhiễm Chân. Giống như có chuyện phải đối hắn nói, nhưng mà, vẫn là từng có một lát chần chờ, Mộc Nhiễm Chân mới chậm rãi đến gần kia chiếc xe ngựa. Triệu Thịnh theo sau đuổi kịp tiến đến. Chính nghe thấy với vĩ thấp giọng nói, không biết nhị hoàng tử điện hạ có không có thời gian. Như thế nào? Có chút việc nhỏ, tưởng Thỉnh Nghị hoàng tử điện hạ trong phủ một tự. Với vì muốn định ngày hẹn mục Nhiễm Chân. Hắn hơi hơi kinh ngạc, không ngờ quá, ngày thường sơ giao mà thôi, vì sao sẽ ở hôm nay đột nhiên ước hẹn? Dù sao cũng là hộ bộ thượng thư, lần đầu tiên ước hẹn liền cự tuyệt. Tựa hồ có chút phất mặt mũi của hắn. Lại nói như thế nào, với vị ở trong triều cũng coi như có uy tín danh dự nhân vật. Triệu Thỉnh có thể nhìn ra mục Nhiễm chăn Chân chần chờ. Kia một trận dài dòng trầm mặc, Ở trường nhai nuấn ná hồi lâu lúc sau, Mục Nhiễm Chân mới nhàn nhạt mở miệng, "Hôm nay bổn vương có việc trong người, chỉ sợ không thể tùy với đại nhân trong phủ tương tự. Ngày khác là thời gian, lại đi quấy rầy, ai đều không có nghĩ đến." Hắn cuối cùng lựa chọn lại là huyền cử. Với vị chưa từng bị người như vậy đối đãi, không khỏi trên mặt sững sốt. Kinh ngạc cùng với một tia không vui, dần dần từ hắn khôn khéo hai trong mắt trùng, bước lên dựng lên. Liên ở Mục Nhiễm Chân chuẩn bị dục ngựa rời đi khi, Vối Vĩ như có như không nước mắt, đối với hắn bóng dáng sâu kín nói, cái này việc nhỏ cùng hạ quan không quan hệ, ngạnh muốn nói, nhưng thật ra cùng cảnh Vương gia mặt không thể phân. Kia lời nói mang chút uy hiếp tri ý. Trọc đến Mục Nhiễm chăn nháy mắt nhíu mày, có lẽ Vối Vĩ không đủ hiểu biết. Càng là như vậy ép sát, kết quả liền càng sẽ hoàn toàn ngược lại. Quả nhiên, Mục Nhiễm chăn cũng không quay đầu lại cười lạnh một tiếng. Nếu là bổn Vương chính mình sự, vậy càng không nhọc với đại nhân lo lắng. Triệu Thịnh sâu kín thở dài, Vương gia tính tình thật là trước sau như một ngạ mạ. Chuyện này hiện giờ trở nên, một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Với đại nhân cáo tử, triệu thịnh hành lễ lúc sau, mắt thấy mục nhiệm chăn đã là đi xa. Kia tung bay hắc y thì không ngừng bị phong vấn lên. Tựa như một con bay lượn hắc ưng, cao ngảo không kềm chế được, làm người kính nhi viên chi. Triệu hộ vệ chấm đã. Với vi tuy là vạn phân buôn mực, nhưng lại ở triệu thịnh sắp rời đi phía trước, ra tiếng gọi lại hắn. Với đại nhân có gì giao phó? Lam Thác nhưng thật ra không có, bất quá ngươi tìm cái thời gian, vẫn là nhắc nhở một chút các ngươi Vương gia. Lập tức trong cung liền phải phát sinh một chuyện lớn, việc này đối các hoàng tử mà nói, khả năng cũng không lo ngại. Nhưng đối với các ngươi cảnh Vương gia, lại ý nghĩa bất đồng. Như thế ý vị thâm trọng, khó tránh khỏi gợi lên Triệu Thịnh tò mò. Hắn trở nên bức thiết muốn biết, với vi trong miệng kia sự kiện, đến tuột cùng là chuyện gì. Nhiệm không được truy vấn, với lại nhân nói kia sự kiện, không biết ra sao sự Việc này chỉ có thể đối với các ngươi vương gia chính miệng nói, bất quá, xem hắn bộ dáng nhưng thật ra vội thật sự. Liên cung bản quan đan bữa cơm thời gian đều không có, vậy quên đi. Nói xong, với vi thân thể sau này, lui về xe ngựa bên trong. Kia nửa khai cửa sổ, lại một lần một lần nữa hơ bế, dư lưu thật nhỏ khe hở đều không thấy tung tích. Chỉ dư mờ mịt thẫn thờ Triệu Thịnh, tại chỗ muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn muốn thay thế Thế mục Nghiễm Trăn, từ với vi trong miệng dò thám biết một vài Ai biết, hắn lại liền cơ hội đều không có cấp Triệu Thịnh lưu lại, cũng không biết Mộc Nhiễm Chân mới vừa rồi quyết định là tốt là xấu. Vương gia, thật vất vả đuổi theo Mộc Nhiễm Chân vó ngựa, liền đến tới hắn một cái lẫnh coi. Tựa hồ đối Triệu Thịnh nhẫn mãi hồi lâu, Mộc Nhiễm Chân khẩu khí không kiên nhẫn nói, ngươi cùng với vị ở kia nói vô nghĩa làm cái gì? Vương gia có điều không biết, liền ở thuộc hạ phải đi khi, với đại nhân bỗng nhiên ngăn cản thuộc hạ. Nga? Hắn nói gì đó? Mộc Nhiễm Chân thất thần hỏi. Mắt tốt lại dần dần thả chậm, mắt thấy cảnh vương phủ, liền ở phía trước không xa chỗ. Với đại nhân nói, gần nhất trong cung muốn ra một chuyện lớn, hơn nữa việc này cùng vương gia chặt chẽ tương quan. Trong nháy mắt kia, Mục Nhiễm chân roi ngựa ở giữa không trung dừng hình ảnh, chỉ thấy hắn thân sắc qué dị quay đầu lại, nhìn nhìn Triệu Thịnh mặt. Cái gì kêu đại sự cùng bổn vương có quan hệ? Lời này thật là làm người khó hiểu, hơn nữa lại ngầm có ý nguy cơ. Với đại nhân không có nhiều lời, thuộc hạ đang muốn đi hỏi Hắn đã mệnh lệnh sa phu rồi ngựa đi rồi. Xem ra này với vĩ cũng đều không phải là là lòng dạ rộng lớn người. Cho rằng điểm này việc nhỏ, liền đối bổn vương lòng mang bất mãn. Kia bổn vương hôm nay liền càng không thể đáp ứng rồi. Triệu Thịnh lo lắng chưa giảm mảy may. Thật lâu lúc sau, mới thử dường như nói, chính là nói không chừng thật là chuyện quan trọng sự, vương gia liền như vậy không đi, có phải hay không không tốt lắm. Dù sao vương gia lại không có việc gì, sao không đi xem hắn đến tụt cùng hội sở cái gì? Này thanh khuyên nhủ hợp tình hợp lý. Thương nhân nghe xong đều sẽ cảm thấy đáng giá suy xét. Nào biết Mục Nhiễm Chân chính là khác hẳn với thương nhân. Đối Triệu Thịnh Vân đạm phong khinh nói, ai nói bổn vương hôm nay không có việc gì? Vương gia còn có chuyện gì sao? Triệu Thịnh khó hiểu. Vắt hết óc đều nghĩ không ra, Mục Nhiễm Chân còn có thể có cái gì việc gấp, vội vã không kịp đãi trở về. Đương nhiên, ở hắn trầm mặc chung. Triệu Thịnh như ng ngớ mới tỉnh, có thể đối Mục Nhiễm Chân mà nói, tính thượng một kiện quan trọng sự. Công chỉ có hôm nay sáng sớm. Từ cảnh Vương phủ ra tới phía trước, Hoắc Nghiên câu nói kia. Nàng nói qua phải đợi Mục Nhiễm Chân trở về, hơn nữa vì hắn tự mình xuống bếp. Nếu sở liệu không tồi, Mục Nhiễm Chân sở dĩ sẽ cự tuyệt với vĩ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Hoắc Nghiên. Nhưng nếu là đuổi theo hỏi, Mục Nhiễm Chân tuyệt không sẽ thừa nhận điều này. Hơn nữa còn sẽ giận tím mặt, hắn muốn gì chính là mặt lãnh tâm nhợt người. Mắt thấy cảnh Vương phủ liền ở trước mắt. Đương nhiên mục nhiễm chăn vó ngựa, chợt ngừng ở trường nhai phía trên. Cũng không biết phía trước ra cái gì đường rẽ, Triệu Thịnh khởi điểm không có thể nhìn đến, ám mang nghi hoặc đến gần. Ánh mắt đột nhiên ở bên đường đình trệ. Nơi đó giống như đứng một người. Tùy theo chân trời một cái tiếng sấm, gió to cuồng quện mà đến, tựa hồ mưa to tương lai. Không nghĩ tới một khắc trước còn tinh không và lý, tiếp theo nháy mắt liền phải mưa to tầm tã. Chương 137 dứt khoát cực tuyệt. Ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Mục Nhiễm chăn nhíu mày khi Từ Lương ngựa nhảy xuống, bước chân vội vàng hướng người nọ đi đến. Không màng Hắc Y Liệp bị gió thổi đến bay phất phới, nhưng đứng ở nơi đó hiểu địao thân ảnh, cơ hồ ở cuồng phong trung đứng thẳng không xong. Ta nhìn bầu trời khi thì u ám, khi thì nắng gắt trời cao. Sợ sẽ trời mưa, cho nên cầm dù tới nơi này chờ ngươi. Mà cái này làm Mục Nhiễm chăn vạn phần kinh ngạc người. Đúng là Hoắc Nghiên. Nàng ăn mặc một bộ váy đỏ, vẫn là như thường lui tới hừng đỏ lại ở trên người nàng không hiện dục diễm. Nếu đổi làm từ trước, Mục Nhiễm chắc nhất không yêu loại này diễm lệ sát thái, chắc chắn cảm thấy người này khinh bạc, hiện tại lại có kinh diễm cảm giác. Ma Hoắc Nghiên trong tay, thật sự cầm hai thành cây rủ, cũng không biết tại chỗ đợi bao lâu, trên mặt không có một tia mệt mỏi thần sắc. Hắn bước chân dần dần thả chậm, cuối cùng ở Hoắc Nghiên trước mặt nghỉ chân. Theo sau nghe nàng cố ý vô tình hỏi, "Thế nào?" Lâm Triều hết thể còn thuận lợi sao? Xem ra Hoắc Nghiên đối kia sự kiện tâm tâm niệm niệm, cực kỳ để ý. Kia vô pháp che giấu nu nóng, gợi lên Mộc Nhiễm chăn khỏe miệng một mạt ý cười. Hắn chỉ cười không nói, hai tròng mắt ý vị thâm trường nhìn Hoắc Nghiên. Mặc dù cấp khó rặn nổi muốn biết kết quả, nàng trên mặt lại cố ý giả bộ một bộ, đối này thơ ờ, chỉ là thuận miệng vừa hỏi bộ dáng. Lạ như thế khẩu không lương tâm. Ngươi thực để ý chuyện này sao? Mộc Nhiễm chăn không chút để ý hỏi, tầm mắt không có một khắc từ Hoắc Nghiên trên người rời đi quá. Mọi nơi càng liên tĩnh, hắn hai tròng mắt liền càng thâm thúy. Đến cuối cùng, hoác nghiên chỉ cảm thấy miệng khô lười khô, vội vàng ra tiếng phủ nhận. Ta chỉ là tò mò thôi, hẳn là không có gì đi. Liên tĩnh là triệu thịnh, cũng phải hỏi vừa hỏi kết quả, ta hỏi lại không có gì không giống nhau địa phương. Buồn con hòa hoan khẩu khí, ở mục nhiễm chăn như thế hỏi ý sau, lập tức trở nên cứng đờ lên. Nàng ở cực lực che dấu chính mình hoảng loạn. Mục nhiễm chăn xem ở trong mắt, cô ý huyền mà không đáp là không có gì không giống nhau. Cho nên ta không có trả lời Triệu Thịnh, hiện tại cũng không cần trả lời ngươi. Thật là xảo trá. Hoắc Nghiên chưa từng cảm thấy, trước mắt cái này mặt miệng cười đều không thể bắt bẻ người. Thế nhưng sẽ như vậy ngoan cố không hóa. Kia phiến đồ ở nàng trước mặt tường cao, không đường như thế nào đều không thể dễ dàng đột phá. Chính là chuyện này chúng ta tổng hội biết, cùng với để cho người khác nói cho chúng ta biết kết quả, ta càng muốn từ ngươi trong miệng biết được. Ngộ ngạnh tắc mềm. La Hoắc Miên từ trước đến nay am hiểu ở trung chi đạo, cho nên nàng thanh âm mang theo vài phần ảm đạm. Giống như đối mục Nhiễm Chân rất là thất vọng. Kia hơi hơi rũ xuống lông mi, tràn đầy cô đơn run rẩy. Này phúc làm người thương tiếc hình ảnh, lệnh ở phía sau Triệu Thịnh đều có chút động dung. Nhưng hắn cho rằng, Mục Nhiễm Chân tất nhiên sẽ thở ư. Bởi vì từ trước, Triệu Thịnh xem qua quá nhiều, ở mục Nhiễm Chân trước mặt nhu nhược đáng thương nữ tử, cuối cùng bị hắn vô tình coi thường thậm chí có khi còn sẽ mở miệng chào phúng, làm những cái đó rõ ràng xinh đẹp như hoa mỹ nhân nhi, mỗi người mục hàm thanh lệ. Liên ở Triệu Thịnh phải vì Hoắc Nghiên âm thầm thở dài thời điểm, Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên một bước về phía trước, từ nàng trong tay đem hai thành cây rủ cùng nhau đoạt lại đây. Nay hành động làm Hoắc Nghiên thật là ngoài ý muốn, không khỏi nước mắt đi xem. Hắn không có giải thích, ngược lại đối Triệu Thịnh nói, "Trời mưa, này đem rủ cho ngươi." Giọng nói rơi xuống, Hoắc Nghiên mới ý thức được đã là mưa phùn bay tán loạn. Kia rơi li li mưa nhỏ, dài rắc phi dương ở nàng đầu vai. Nhưng nàng tùy theo sự sốt, kia hai thanh rủ kỳ thật không có cố kỵ đến Triệu Tịnh. Nguyên bản nàng tính toán chính mình một fan, một khắc đem để lại cho Mục Nhiễm Chăn, không nghĩ tới cuối cùng bị hắn ném cho Triệu Tịnh. Như thế mà đến, Hoắc Nghiên không nói gì thêm, lặng lẽ mắt lé đi xem, đứng ở bên người Mục Nhiễm Chăn. Lại đã bình tĩnh như nước mở ra cây rủ, thân ảnh dây lắt gần sát Hoắc Nghiên. Hai người khoảng cách nhanh chóng ngắn lại. Đối mặt gang tấc xa mục Nghiễm Chân, Hoắc Nghiên bắt đầu cầm lòng không đậu khẩn trương lên. Trái tim ở ngực bồn bồn kinh hoàng. "La, vương gia." Triệu Thịnh sớm đã miệng không thể nói, trước nay chưa thấy qua như vậy mục Nghiễm Chân. Hắn còn nhớ rõ lần trước, cùng nhau đồng hành các đại nhân đi ra hoàng cung. Bỗng nhiên trời giáng mưa to, chỉ có hai thách dù. Hai người hai người một phen, vừa lúc bốn người, có thể tường an không có việc gì trở về. Ai biết Vừa nghe đến muốn cùng người khác cộng căng một phen dù. Mục Nhiễm chăn nháy mắt mặt đen, tùy theo dứt khoát tự tuyệt, tha rằng rầm mưa đi ra hoàng cung. Mặc cho ai khuyên đều không có dùng. Mà nay khi hôm nay, hắn môi tiếng nói cử động, đều đã đánh vỡ hắn nguyên tắc. Hoắc Nghiên có lẽ không thể biết, nhưng người ngoài lại xem đến rõ ràng. Nhìn như không chớp mắt việc nhỏ, đã thuyết minh quá nhiều vấn đề. Ngươi nếu là lại hướng bên kia đảo, kia này dù căng không căng đều không có khác nhau. Đi tới đi tới, Mục Nhiễm chăn thinh lặng, đột nhiên ở bên tai vang lên. Bởi vì quá mức khẩn trương, cho nên vẫn luôn không dám nhìn hắn Hoắc Nghiên, nghe vậy nghiêng mắt, mới thấy chính mình bên trái trừng tụ đã bị nước mưa xối. Liên Nang đều không có phát hiện sự, Mục Nhiễm chăn xem đến như thế rõ ràng. "Thực xin lỗi, ta sợ dựa đến thân cận quá, sẽ làm ngươi không thoải quen." Nay biện giải đảo có vài phần chân ý, không giống như là ở tìm lấy cớ. Mục Nhiễm chăn mắt nhìn thẳng, thái độ khác thường trấn an nàng nói. Không có gì thói quen hay không, ngươi lại không bái ở ta trên người, còn không đến mức. Nói cách khác, Hoắc Nghiên chỉ cần không bái ở trên người hắn, mặc dù là kẻ sát đều có thể. Kia nháy mắt, một cỗ kỳ quái ý niệm ở Hoắc Nghiên trong đầu đằng khởi. Nàng lại có loại khó có thể miêu tả xúc động. Tưởng thật sự ôm lấy Mục Nhiễm chân cánh tay, xem hắn sẽ làm gì phản ứng. Là sẽ không chút do dự đẩy ra nàng, sau đó giận không thể át chế cứ, vẫn là không nói một lời cam chịu. Loại này cùng loại thử hành động Qua đi Hoắc Nghiên chưa bao giờ đã làm, hiện giờ lại giống thử xem. Nghĩ đến đây, nàng thấp giọng trở về một chữ, "Hảo." Chợt bước chân lặng lẽ hướng lại Cê Dịch, "Lại Cê Dịch." Đưa bọn họ khoảng cách xúc đến càng đoản. Lặng Yên không một tiếng động bên trong, kia mảnh khảnh năm ngón tay chậm rãi kéo lại mộc nhiễm chân trường tụ. Từ đầu đến cuối, Hoắc Nghiên đều không có nói qua một câu. Động tác lại kinh động mộc nhiễm chân. Hắn đối nàng chủ động bất ngờ, hơn nữa, liền ở vừa mới Mộc Nhiễm Chân còn chính miệng đối Hoắc Nghiên nói qua, chỉ cần không chạm vào chính mình liền có thể. Mà hiện tại Hoắc Nghiên có phải hay không cố ý cùng hắn đối chọi gay gắt, muốn dùng phương thức này kích thích hắn? Mộc Nhiễm Chân bên môi một chút căng thẳng, dư quang đảo qua Hoắc Nghiên khuôn mặt. Ở nhìn đến nàng thần sắc chi gian, có chút thật cẩn thận cùng thấp thỏm bất an lúc sau. Lồng ngực quay cuồng lửa giận, nháy mắt hóa thành không tiếng động. Mộc Nhiễm Chân thế nhưng không ở có chút sinh khí, ngược lại cảm thấy như vậy đi xuống, tựa hồ cũng không tồi bị Hoắc Nghiên lôi kéo tay áo. Hai người cùng tồn tại một phen dù mái dưới. Ở đây trời mưa to trùm sóng vai mà đi. Loại này cảnh tượng chưa từng ở Mộc Nghiễm Chân quá khứ 20 năm trùng phát sinh. Ta chỉ là sợ ngươi bị sối, đừng nghĩ nhiều. Câu này dư thừa giải thích, bay vào Hoắc Nghiên bên tai khi, nàng nhẹ nhàng nhếch môi, lộ ra một mặt đạm nhiên điểm tinh ý cười. Không có vạch trần Mộc Nghiễm Chân nói dối, mà Mộc Nghiễm Chân bị nàng cười nói cảm nhiễm, cũng nhịn không được giơ lên khóe miệng. Liên ở Hoắc Nghiên nhìn đến, Mộc Nghiễm chăn tầm mắt, dừng lại ở chính mình mu bàn tay, lại bảo trì trầm mặc kia một khắc. Nàng liên minh bạch, hắn không có kháng cự, thậm chí còn im lặng tiếp nhận rồi nàng tới gần. Có phải hay không thuyết mình, Hoắc Nghiên đối hắn là không giống người thường người. Chương 138 một đường chạy như điên. Phủ Thừa tướng trung, Thừa tướng, có tin tức. Một tiếng chói hai tiếng quát tháo. Từ nơi xa sâu kín mà đến. Bang Triệu cau mày, thấy thông nàng liễu một đường chạy như điên. Nháy mắt biến đến trước mắt. Thế nào? Hắn đã phái thông ngàn liễu, đi tìm hiểu suốt một cái giữa chưa tin tức. Rốt cuộc có rồi kết quả. Hồi thừa tướng nói, nghe nói hoàng thượng thấy hoàng hậu nương nương bệnh nặng, còn không ngừng kêu gọi ngũ hoàng tử tên, chung quy không đành lòng. Liên ở trong đại điện đương trường tuyên bố, đem ngũ hoàng tử Từ Thanh Vũ trong chùa mang ra tới. Nói cách khác, bởi vì hoàng hậu bệnh tình tăng thêm, tư nhi số ruột, cho nên dự đế không thể không thỏa hiệp lượng bộ. Làm vốn gì muốn giam giữ thật lâu mục đức phỉ, từ thành vũ trong chùa thuận lợi thoát thân. Xem ra cái này kế sách quả nhiên một hòn đá ném hai chim. Kia thái tử sự đâu? Có hay không cái gì tiến triển? Bang Triệu hiểu rõ một kiện tâm sự sau, truy vấn này một khắc kiện, hắn đồng dạng quan tâm sự tới. Thái tử sự hoàng thượng nhưng thật ra không đệ, tiểu nhân nghe trong cung tiểu thái giám nói, hoàng hậu nương nương giống như không đồng ý, làm thái tử cưới cái kia Tây Hạ công chúa. Hiện tại nương nương lại là bệnh nặng. Hoàng thượng hẳn là sẽ không vào lúc này, cố ý đi kích thích hoàng hậu nương nương đi. Nay chỉ là thông ngàn liễu suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, bang Triệu không nghi cho đáp lại. Liền sai khai ánh mắt, tại chỗ đi qua đi lại. Thật lâu lúc sau mới lẩm bẩm lầu bầu, "Chiếu trước mắt tình hình tới xem, hoàng thượng tuy rằng một chốc một lát không để cập tới, nhưng sau này chờ hoàng hậu nương nương bệnh một hảo, chuyện này vẫn là ván đã đóng thuyền, không thể xoay chuyển." Kia nhưng làm sao bây giờ? Thông ngàn liễu có chút sốt ruột. Hoàng thượng không vội thái giáng cấp, ngươi hoảng cái gì? Tiểu nhân này không phải thế lao ra cấp sao? Thông Nàn liếu sở sơ đầu, lĩnh lọe thế bàng triệu đổ ly trà xanh. Kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản. Chỉ cần Tây Hạ bên kia chính mình chủ động đưa ra, không muốn nói thành cái này hòa thân. Không phải vừa lúc cho hoàng thượng một cái bậc thang sao? Không đời. Nếu là Tây Hạ ở hoàng thượng không có hạ chỉ trước, liền đánh đòn phủ đầu. Kia không chỉ có chuyện này có thể bình ổn, cũng không thương phong nhã sẽ không phát hoàng thượng mặt mũi. Nhưng nếu muốn làm Tây Hạ chủ động tự tuyệt, kia thật có chút khó khăn, như thế nào mới có thể làm được đâu? Bang Triệu Hoành tới liếc mắt một cái, giơ tay chỉ vào thông ngàn liễu mắng, ngươi trừ bỏ hỏi hỏi hỏi còn sẽ làm gì? Liên sẽ không động động đầu góc, hảo hảo tưởng một chút sao? Thiếu nhân này không phải không lão gia thông minh sao? Một cái du mục đầu, liên cái chữ to đều không biết, như thế nào có thể nghĩ ra tốt biện pháp nha? Được được, ngươi không cần ở buồn tướng trước mặt lải nhải. Không có việc gì liền đi xuống. Là, lao ra. Thông Hàn Liễu phất rắc Bàng Triệu phá không kiên nhẫn, lập tức không dám ở lâu, quy quy củ củ rời khỏi đại đường. Đi ra vài bước, liền thấy Bàng Triệu mày nhăn chặt, giống như ở tự hỏi đối sách. Thường thường lúc này, Bàng Triệu trung có thể tương ra một cái độc kế. Lấy này đã tới chính mình không thể cho ai biết bí mật. Lúc này ở đây cũng không ngoại lệ. Cho nên Hỏa thân sự, liền tạm thời bị áp xuống tới sao? Hoắc Nghiên cực kỳ hưng phấn. Nhịn không được túy người về phía trước, thân ảnh thế nhưng lướ qua làm cái cái bản. Tiến đến Mộc Nhiễm Chân trước mắt. Nghe nàng nói xong, Mộc Nhiễm Chân Tuấn Mi nhinh khởi, hai ngón tay giàn chiếc đũa, không khỏi ở giữa không trung đình trệ. Theo sau cưỡng chế tức giận, chỉ vào trong đó vài đạo đồ ăn, thấp giọng nói, "Đây là ngươi làm đồ ăn?" "Đúng rồi, làm sao vậy?" Thấy hắn đối hỏa thân sự ngậm miệng không đáp, Hoắc Nghiên một lần nữa thẳng xoay người tử. Đối Mộc Nhiễm Chân chất vấn thật là khó hiểu. Tiếp theo nháy mắt, Mục Nhiễm chân khẽ miệng run rẩy, chiếc lưỡi phía cuối đối với mầm đồ vật nhẹ nhàng điểm điểm. "Vậy ngươi có thể nói cho ta, này đoàn đen nhánh đồ vật là cái gì sao? Cái này ngươi đều nhìn không ra tới sao? Đây là cà tím nha. Đây là mục nhiễm chân gặp qua nhất cà tím. Không chỉ có trái đen, còn thực cứng rắn. Căn bản nhìn không ra cà tím nên có mệt mỏi. Vì cái gì ngươi cà tím sẽ là màu đen? Mục Nhiễm chân vẫn là có chút không minh bạch, đối trước mắt kia kỳ quái đồ vật, rất là ghét bỏ." Khi thật nó cũng không phải, vốn dĩ liền như vậy hắc. Bất quá là ta không cẩn thận xào hồ, nhưng là còn có thể ăn. Đem bên ngoài kia tầng màu đen quát đi, cùng với nó cả tím giống nhau như lúc. Giọng nói rơi xuống. Hoác nghiên không chút do dự, thật sự nghiêm túc quát lên, cả tím mặt ngoài cháy đen tới. Thấy như vậy một màn mục nhiễm tran. Ngáy mắt hưng thú đần độn, ánh mắt hơi mang hoảng sợ, đem mặt khác đồ an phẩm đều nhìn một lần. Khởi điểm còn tưởng rằng là hoác nghiên ra tay bất phạm. Làm chút hắn chưa từng nghe thấy chân quý mỹ vị. Thẳng đến giờ khắc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chưa từng nghe thấy, chỉ là đối Hoắc Nghiên trùng nghệ. Đều không phải là trước mắt này một bàn kỳ kỳ quái quái thức ăn. Kia Tỷ Get bỏ càng thêm lùng lên lên, cơ hồ không chút nào che giấu, liền hướng tới Hoắc Nghiên mà đi. "Không cần, bổn vương hôm nay không đói bụng, này đó đồ ăn liền tự chính ngươi ăn xong đi." Nhan nhã xua tay chi dàn, Mộc Nghiễm chăn thở dài nhỏ không thể nghe thấy. Cũng thật sự lấy Hoắc Nghiên không có cách Hắn còn có thể như thế nào trách cứ nàng? Cũng có trách, ngươi mất trí nhớ, căn bản không nhớ rõ trước kia. Ta trước kia chủ nghệ chính là như vậy, ngươi đã sớm đã biết. Cho nên phần lớn thời điểm đều là ngươi tại hạ bếp. Ta cho rằng ngươi biết đâu. Sao có thể có loại sự tình này? Mục Nhiễm chăn mồ mắt kinh ngạc, mấp máy khóe miệng, không dám tin tưởng hỏi đi. Ta vì ngươi xuống bếp. Phần lớn thời điểm. Nay đó vụn vật đờn ngắn, như thế nào đều khâu không dậy nổi hoàn chỉnh quá khứ. Mục Nhiễm chân hoàn toàn không thể tin tưởng, chính mình thế nhưng sẽ vì một nữ nhân mà tự mình xuống bếp. Nhiều năm như vậy tới không có một cái. Ta khi nào vì ngươi hạ quá biết? Vấn đề đã là đần độn vô vị, mặc dù hỏi lại, cũng vẫn hồi không được qua đi. Liên ở Hoắc gia thôn thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều là ngươi xuống bếp. Ta đi theo bên cạnh ngươi, tự nhiên mà nói đi học tới rồi một ít, nhưng cũng không tính quá kém đi. Hoắc Nghiên giống như muốn vì chính mình biện giải một chút. Ai biết Mục Nhiễm chăn hừ lạnh một tiếng, đối nàng không chút khách khí nói: "Không tính quá kém, bởi vì phi thường kém. Loại đồ vật này, ta cả đời đều không muốn ăn lần thứ hai." Dựa theo lễ thưởng, nhìn đến chủ nghệ như vậy không tinh vi hoang nhiên, thế nhưng chịu tự mình vì hắn tự mình xuống bếp. Mục Nhiễm chăn liền lên cảm động đến khó có thể chính mình. Vì cái gì sẽ có loại này khinh thường nhìn lại đáp lại? Chính là ta dùng thật lâu mới làm tốt, ngươi chẳng lẽ không nên nói một tiếng cảm ơn sao? Nếu ngươi làm đồ ăn có thể làm ta có thể nuốt xuống. "Này thanh tạ, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, theo như ngươi nói. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi nói này màu đen chính là cà tím, kia màu xanh lục lại là cái gì?" Nhìn nhìn mục nhiễm chăn chỉ vào đồ vật. Hoắc Nghiên Nghiêm trả đáp, "Đó là đậu hũ, ăn ngon không đâu." "Màu xanh lục đậu hũ?" Lúc này đáp tựa hồ làm người nghe kinh sợ. Trải qua quá vô số mưa gió mục nhiễm chăn, chưa bao giờ bị cái gì dọa đến quá. Mà nay khi hôm nay, thế nhưng ở trên bàn cơm, Đối Hoắc Nghiên kiêng kỵ bà phẩn. Vài thứ kia thậm chí so dao kiếm, còn làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Ta chỉ là ở mặt trên xối vài thứ, ngươi nếm thử, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm. Không có hổ, cũng không phải nửa sống nửa chín. Hoắc Nghiên cũng biết, có vài món thức ăn còn không có toàn thủ, đã bị bưng lên bàn tới. Cũng thật là khó xử Mục Nhiễm Chân. Chính ngươi ăn đi, ta đã ăn no. Chính là ngươi còn cái gì cũng chưa ăn đâu. Mục Nhiễm Chân không màng phía sau Hoắc Nghiên kêu to rướn khoát đi ra ngoài. Chương 139 Gió cắt đầy trời. Tây vực chi thành. Gió cắt đầy trời. Ở Kiêu Minh Mông Vô Bờ trên sa mạc, có một nữ tử cầm trong tay roi dài, như là ở dạy dỗ một con con ngựa trắng. Nghe nói phía sau người bẩm báo, năm ngón tay hơi hơi tạm dừng, theo sau không dám tin tưởng xoay người. Nhìn người kia hỏi nói, ngươi nói cái gì? Hôi bẩm công chúa, này tin tức thiên chân vạn xác, từ dự quốc triều đình truyền đến. Dự quốc hoàng đế muốn cùng chúng ta đại vương hòa thân, hơn nữa hòa thân công chúa chính là ngài. Vân Thủy đột nhiên cứng lại. Rồi dài chậm rãi rũ với bên cạnh người, tựa hồ cảm thấy phá lệ buồn cười. Phụ vương là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, không cần để ý, khiến cho chính bọn họ đi lăn lồn hảo. Này giống như ở tự mình an ủi nói. Bất quá là vân Thủy dùng để có lệ tùy tùng thôi. Ai biết? Đứng ở phía sau tùy tùng, lại ra tiếng nhắc nhở nói, chính là công chúa điện hạ, đại vương đã biết chuyện này hơn nữa giống như không có cự tuyệt ý tứ. Vân Thủy nháy mắt sử sốt, quay đầu lại khi, khoe miệng ý cười trở nên có vài phần cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Phụ Vương không có cự tuyệt ý tứ là có ý tứ gì? Công chúa chẳng lẽ không muốn biết dự đế muốn hòa thân người là ai sao? Nếu là công chúa đã biết, liền sẽ không kinh ngạc, vì sao đại vương sẽ đáp ứng rồi? Tuy Tùng Ý vị thâm trường đối mặt Vân Thủy xem kỹ, ánh mắt kia lại làm giấy lên nàng tràn đầy tò mò. Lai ai? Kỳ thật khi đó Vân Thủy trong lòng nhiều ra vài phần chờ mong. Nếu hòa thân người là mục nhiễm cho nói, có lẽ nàng sẽ lập tức thay đổi chủ ý. Chỉ là thường thường hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Là dự quốc thái tử điện hạ mục căn chất. Chốc lát chi gian, Vân Thủy chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ nghe thấy cái này trả lời. Chẳng lẽ dự quốc hoàng đế như thế coi trọng nàng, thế nhưng không tiếc làm cho bọn họ thái tử cưới nàng làm vợ? Hơn nữa công chúa không biết Vẫn là lấy thái tử phi thân phận, đem công chúa nên qua đi đâu? Cái gì? Công chúa hẳn là nghe qua, cái này thái tử về sau đăng cơ, kia thái tử phi đại khái cũng chính là hoàng hậu. Hoàng hậu chính là hậu cung chi chủ, tay cầm quyền to. Ngài nói, đại vương còn không đáp ứng sao? Vốn tưởng rằng thân phận địa vị sẽ làm Vân Thủy có điều xúc động, hơn nữa bởi vậy mà lựa chọn hòa hiệp, lại không ngờ. Nàng sắc mặt cũng không bởi vậy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm tái nhợt đi xuống. Thật lâu sau lúc sau, Vân Thủy mới dại ra nói, nếu là như thế này, kia bản công chúa còn không phải là phi gả không thể sao? Giọng nói rơi xuống. Tuy Tùng chỉ cảm thấy Vân Thủy tâm tình hâm hực, giống như so lúc trước càng không vui. Nay chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Công chúa về sau chính là dự quốc hoàng hậu, trong thiên hạ chỉ có một người có thể làm hoàng hậu đâu. Ai hiếm lạ làm cái này hoàng hậu. Không được, bản công chúa tuyệt đối không đáp ứng. Thanh âm kia vững như bàn thạch. Giống như bất luận phát sinh cái gì đều sẽ không dao động. Vân Thủy từ trước đến nay tính tình quả cường, phàm là nàng quyết định sự, chỉ cần không phải phát sinh kinh thiên đại sự, là tuyệt đối sẽ không lại bị thay đổi. Bản công chúa hiện tại liền phải đi gặp phụ vương. Không đợi tùy tùng ngăn cản, Vân Thủy đã nhảy lên lưng ngựa. Tùy theo Cẩm Tiên giương tay, rổi ngựa hướng Vương thành phương hướng chạy như bay mà đi. Tiễn sấm rền gió cuốn tất phong, hoàn toàn không có ra ngoài hắn dự kiến. Thật lâu lúc sau, tùy tùng mới thu hồi ánh mắt Nhìn trên sa mạc chồng chất loạn thạch, lẩm bẩm, bàng thừa tướng xem người thật chuẩn, nói được một chút đều không kém. Chuyện này, quả nhiên là bàng Triệu phía sau màn thao tác. Thế nhưng có thể đem tin tức ngàn dặm xa xôi truyền tới Tây vực. Phụ vương, kia thần bí cổ xưa đồ đằng, trải rộng ở vương cung vĩ tưởng. Trong cung bày các loại thạch điêu, sư tử, thiên mã, hải mã, toan nghe khắp nơi có thể thấy được. Trang nghiêm mà trắng lệ, Vân Thủy cũng không thèm nhìn tới, bước chân vội vàng. Thẳng đáp hướng cung điện chỗ sâu nhất đi đến. Chỉ thấy kia phô gia hổ trên ghế nằm, Tây Hạ vương nghiêng nghiêng dựa vào, một cái hơi mỏng da thảm tùy ý cái ở trên người. Bên người quỳ xuống một cái thị nữ, trong tay bưng một cái khay đồng. Chậu chứa đầy màu tím quả nho, viên viên no đủ. Mà một bên phóng bàn lủng thượng, còn có một hồ hương thuần rượu ngon. Thật là rượu ngon quả nho mỹ nữ thiếu một thứ cũng không được. Vân Thủy hướng tới kia thị nữ nhướng mày đầu, theo sau khẩu khí không kiên nhẫn nói: "Người trước đi xuống." Bản công chúa có chuyện muốn cùng đại vương nói. Ai đều biết Vân Thủy công chúa tính tình ngang ngược, toàn bộ trong vương cung không người dám trêu chọc nàng. Lại là Tây Hạ vương sủng ái nhất công chúa, cho nên càng không ai mạo phạm. Tiêu thị nữ nghe vậy, không đợi Tây Hạ vương phân phó, liền cung kính bưng mâm lặng lẽ lui ra. To như vậy trong vương cung, nháy mắt chỉ còn Vân Thủy cùng Tây Hạ vương hai người. Làm sao vậy? Thủy Nhi, lại là ai chọc ngươi sinh khí? Tây Hạ vương như cũ biểu tình lơ đễnh, tư thế không có buồn phận thay đổi trong tay một viên quả nho, sâu kín đưa vào trong miệng. "Phụ vương, ta có việc muốn hỏi ngươi." "Chuyện gì a?" Vân Thủy nháy mắt ngồi ở ghế dài thượng. Theo sau truyền qua Tây Hạ Vương trước mắt, trừng mắt hắn hai mắt. "Dự quốc hoàng đế, có phải hay không muốn cho bọn họ thái tử coi ta?" Lời này nói xong, Tây Hạ Vương chậm rãi mở hai mắt, không có lập tức theo tiếng, mà là tối đầu hộp ra quả nho hạt. Biểu tình lại không có Vân Thủy như vậy kích động, bình tĩnh như nước nói, "Ai nhiều như vậy miễ a?" Loại sự tình này nhưng thật ra truyền đến ngo. Nay nhìn như không phải trả lời trả lời. Lại nghiệm chứng Vân Thủy suy đoán, cũng chứng thực tùy tụng nói, Tây Hạ Vương đã biết việc này, lại không có báo cho Vân Thủy, chẳng lẽ là tưởng tiền trạm hậu tấu, phụ vương sẽ không đáp ứng rồi đi. Đáp ứng cái gì đáp ứng, chuyện này còn không có cái mảy. Dự quốc hoàng đế hòa thân thư, không phải còn không có tới sao? Bổn vương như thế nào đáp ứng? Tây Hạ Vương hoảnh đi liếc mắt một cái, khẩu khí nghe không ra nhiều ít chắc cứ nhưng cũng không có cự tuyệt chi ý. Vân thủy đối chính mình phụ vương đương nhiên hiểu biết. Chỉ cần không có cấp ra sát thực đáp án, như vậy ba phải liền cái, tam chín phần mười chính là đáp ứng. Ta sẽ không gả cái cái kia thái tử. Nàng nghiến răng nghiến lời nói. Tây hạ vương có chút khó hiểu, vì cái gì? Kia thái tử là thiếu cánh tay gãy chân, vẫn là như thế nào? Thứ chi kiện toàn. Vậy ngươi vì cái gì không muốn? Bởi vì hắn là người yêu đối, ta xem. Bọn họ dự quốc ai đều dám khi dễ hắn. Ta như thế nào có thể gả cho như vậy mềm yếu nam nhân. Lời này mới vừa vừa nói xong. Liên rước lấy Tây Hạ Vương cất tiếng cười to. Giống như cảm thấy Vân Thủy nói phá lệ ấu trĩ. Hắn nâng lên một con to rộng bàn tay, nhẹ nhàng trụ phủi Vân Thủy vai lưng. Trong miệng nhàn nhạt nói, nếu hắn yếu đuối, như thế nào có thể quản lý hảo một cái quốc đâu. Có lẽ chỉ là đại trí giả ngu, người còn không hiểu biết hắn, không thể như vậy vọng kết luận. Này liền bắt đầu thế mục gan chất nói chuyện. Vân Thủy càng là buồn bực, lập tức ra tiếng phản bác, này cũng không phải là ta ở vọng kết luận. Phụ Vương tùy tiện tìm cái dự người trong nước, đi hỏi một chút liền biết, bọn họ thái tử có phải như vậy hay không? Đều được công nhận. Đối nàng biện giải, Tây Hạ Vương vẫn chưa để ở trong lòng. Trước sau như một vẫn duy trì lúc ban đầu thái độ. Trong nháy mắt kia, Vân Thủy bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Chỉ cần dự quốc hoàng đế cầu hòa thư tới này, nàng phụ vương liền sẽ lập tức đáp ứng. Mặc dù nàng lại như thế nào phản kháng, kết quả cuối cùng đều sẽ là gả đi dự quốc, cùng cái kiêu mềm yếu vô năng thái tử cộng độ quãng đời còn lại. Nay đối Vân Thủy mà nói, là trên đời nhất vô pháp tiếp thu sự. Nàng ý trung nhân nhất định phải là cái thế anh hùng, tuyệt không sẽ là cái kia thái tử mục tan chất. Chương 140 như là đã xảy ra cái gì kinh thiên đại sự.